Trật tưởng tượng, liền tính làm hắn phát hiện kia kỳ thật là một phen kiếm lại có thể như thế nào đường luật thượng nhưng không quy định, trong nhà không được phóng thượng một hai thanh kiếm, càng không quy định, không được thanh kiếm làm thành cán dù. Thập thất nương thật là hảo tình thú. Tiêu tụng cười như không cười mà vỗ về phía ú lanh quang mang màu tím cán dù, tay cầm trước nhất đầu bính đoan, lại là không có phát lực, nhẹ nhàng vất qua sau, đem dù thả lại chỗ cũ, nửa nói dân nói, ngủ đều đặt ở bên gối dù. Không phải là đính ước tín vật đi." Hình nương khẩn trương nói, "Tiêu án sát xử cũng không thể như thế nói giỡn, nhà ta nương tử thanh thanh bạch bạch, như thế nào sẽ cùng người đính ước?" Bị hình nương đổ lời nói, Tiêu Tụng cũng không có tức giận bộ dáng, chỉ thanh thiện cười, nâng bước qua cửa sổ hạ. Theo mở ra cửa sổ, có thể thấy cách đó không xa sườn núi thượng quả nhiên có một tảng lớn tươi tốt ngọc châm hoa, từ xa nhìn lại như là một mảnh chưa hòa tan tuyết. Thật là không tồi cảnh trí. Thập thất nương ngày thường ngồi ở nơi này đều làm những gì đây tiêu tụng quay đầu lại hỏi. Nhiễm nhan thanh âm thường thường, "Thêu hoa. Nhiễm nhan xưa nay yêu nhất ngồi ở chỗ này nhìn bên ngoài cảnh trí tưởng sự tình, nhưng nàng không thể nói như vậy, nếu trả lời tưởng sự tình, tiêu tụng nhất định lại sẽ hỏi. Tưởng sự tình gì đâu tưởng sự cùng vụ ăn có hay không quan hệ đâu ngày thường mỗi ngày nhìn vườn hoa có hay không phát hiện gì trạng đâu có hay không phát hiện có thể nhân vật đâu ngày thường ai ở xử lý vườn hoa đâu. Nàng trả lời theo hoa, tuy rằng biết rõ tiêu tụng không tin, nhưng tổng so với bị hỏi tới hỏi lui hảo. Ta nghe nói nương tử nhóm theo hoa giống nhau một canh giờ phải trông về phía xa nghỉ một chút, Ngươi ngày thường có từng chú ý tới. Người nào ở xử lý vườn hoa tiêu tụng phảng phất hoàn toàn không có nhận thấy được nhiễm nhan cử người với ngàn dặm tiếp tục hỏi. Nhiễm nhan thầm than một tiếng, như thế nào cái gì hắn đều có thể vòng đến mặt trên đi, thanh âm thường thường nói, tiêu án sát xử có nói cái gì không ngại nói thẳng, ta biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, phá án chú ý cái hiệu suất, ngài nói đi. Lập tức một phòng người toàn bộ đều ngơ ngẩn, liền đang ở lục tung phủ binh nhóm. trên tay động tắc cũng đều cứng đờ. xúc lên dương cái cũng không hề dám tùy tay khép lại mà là nhẹ nhàng bông tận lực không phát ra chút nào thanh âm hình nương vội vàng nói tiêu lang quân nhà ta nương tử nghĩ sao nói vậy vạn mong tiêu lang quân bao dung tiêu tụng không thể trí không cười từ trên bàn cầm ấm trà lên nhìn như tùy ý ngắm cảnh không sao thập thất nương tính tình ta cũng biết một vài tự nhiên sẽ không nô cái này nước trà hương vị không đúng lắm nói một nửa hắn bỗng nhiên nói sang chuyện khác Nước trà tối hôm qua bị tô phục hạ dược, kia dược lúc ấy là không có bất luận cái gì hương vị, nhưng nước trà cực dễ dàng biến chất. Nhiễm nhan nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, cách đêm trà hương vị không tốt, không phải bình thường sao chẳng lẽ hắn cũng hiểu được phối dược. Rất ít gặp người đem lá trà ngâm mình ở hồ. Tiêu tụng buông ấm trà, móc ra khăn lau lau tay, phảng phất mới vừa rồi dính thứ gì. Nhiễm nhan trong lòng hiểu rõ, cái này tiêu tụng nếu không phải có thói ở sạch. Chính là đối dược vật cực kỳ hiểu biết, tiêu mê dược trải qua một đêm biến chất lúc sau sẽ có rất nhỏ độc tính, đặc biệt là cùng nước trà trộn lẫn ở bên nhau. Độc tính là ngày thường mấy lần, tuy rằng thông qua làn da sẽ không đối nhân thể tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng tổng sẽ không thoải mái. Phủ binh lục tục lui đi ra ngoài, đội chính lại đây hành lễ nói, án sát xử, đã điều tra xong, khả nghi đồ vật đều đặt ở trên bàn, ngài thỉnh nhìn xem. Tiêu tụng đi qua đi. Mỗi người cầm khởi một con bình nhỏ chậm rãi nói các ngươi không nghe nói qua nhiệm thập thất nương là y y ở đạo nhân tài kiệt xuất người chết là bởi vì gì đến chết này đó dược vì cái gì khả nghi thi thể cả người đều là thương thật đúng là không thể nói là bị động chết hán ba cái không mặn không nhạt vấn đề bước đội chính á khẩu không trả lời được chỉ có thể nói thứ sử nói không buông tham một tia khả nghi đổ vật nga tiêu tụng buông dự bình Nhàn nhàn mà liếc hắn liếc mắt một cái, thuận miệng nói, cũng khó trách gần tháng đều phá không được án. Đội chính mồ hôi đầy đầu, mặc kệ tiêu tụng ý ngoài lời là chỉ lưu thứ xử không được, vẫn là bọn họ này đó thuộc hạ quá buồn, đều là hắn sở đảm đương không dạy nổi, bởi vì tiêu tụng làm ra cái này kết luận nhưng tất cả đều là bởi vì hắn một câu A. Nhiễm nhan nhìn có điểm muốn cười, hóa ra cái này tiêu tụng liền thích tìm tra, chỉ sợ là làm hình bộ thị lang bệnh nghề nghiệp đi. Trưng 106 tiêu lang quân, thỉnh tự trọng, phòng trong không khí yên tĩnh đến có điểm làm cho người ta sợ hãi, nhất không có chút nào tự giác đương thuộc tiêu tụng cùng nhiễm nhan, một cái như cũ một bộ nhàn tản mà lại uy thế bức nhân bộ dáng, một cái ẩn ở, ở nón có dèm sau, rũ mắt, bình tĩnh mà nhìn chầm chằm chính mình mũi chân, không nghĩ tới còn lại người sớm đã mồ hôi đốt đấm. Bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, cùng lưu phẩm nhượng dò hỏi thanh âm. ngay sau đó một bộ phi bảo lưu phẩm nhượng bước đi vội vàng mà đi đến thấy tiêu tụng vội vàng chắp tay nói án sát xử ở tịnh viên sư thái phòng trong lục soát một đôi bố lý đế giày văn trạng cùng cái thứ nhất người chết ngược hình dạng rất là tương tự thả bố lý thượng dính có hậu sơn bùn đất đã hong gió bốc ra rất có khả năng là nguyệt trước dính lên đi tịnh viên ở ảnh mai am trung cũng không chủ sự, nhiễm nhăn cũng chỉ gặp qua nàng một lần Trong ấn tượng nàng là cái 40 tuổi trên dưới nữ mi, diện mạo không thể nói đẹp, nhưng cho người ta một loại bình thản yên lặng cảm giác, trừ cái này ra, lại là nhớ không nổi nàng cụ thể dung mạo. Lưu thứ sử làm chủ đó là Tiêu tụng đáp Hạ quan tính toán ở am trung thẩm vấn, nếu là thoát không xong can hệ lại mang về Nha môn. Lưu phẩm nhượng không biết cố kỵ cái gì, thế nhưng không có lập tức đem người mang đi. Tiêu tụng gật đầu, nói, kia đi thôi. Lưu phẩm nhượng trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thật trong lòng đã muốn tiêu thành một đoàn, lần này sự tình ảnh hưởng cực kém, Hoàng thượng phải án sát xử lại đây, rõ ràng là cho hắn một lần cơ hội, nếu đem án này phá đến xinh đẹp, việc này hơn phân nửa chính là hàm hồ đi qua, nếu là chậm chạp phá không được án, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Tiêu tụng đi tới cửa bỗng nhiên lại dừng lại bước chân, nhìn về phía nhiệm nhăn nói, thập thất nương không bằng cũng tùy theo tới nghe một chút đi. Hắn lời này chính hợp lưu phẩm nhượng tâm ý, nhân tiêu tụng ở đây, hắn cũng không hảo nói rõ là một cái tiểu nương tử đi theo chỗ lẫn, nếu tiêu tụng trước đưa ra, hắn liền không có gì hảo cố kỵ lập tức xuất khẩu nói, nhiễm nương tử ở hình ngục phương diện rất có giải thích, còn thỉnh không cần chối từ mới là Hai cái tứ phẩm đại quan đều nói như thế, nhiễm nhan có thể nói cái gì đành phải khách khí một hai câu, theo bọn họ đi trước điện, chờ tiêu tụng đoàn người tới rồi trước điện. đã có hai ba mươi cái nha dịch cùng sáu gã nữ ni chờ ở trong điện. Nhiễm nhan xem kia mấy cái nữ ni trang phục, trong đó có ba cái eo tay háo rộng rộng. Viên lãnh phương khâm hải thanh đại bảo, nghiêm túc dung nhan, trang nghiêm nói phòng, đúng là tịnh viên, tịnh huệ, tịnh tuyết. Các nàng phía sau các đi theo một cái tiểu ni cô, tịnh huệ sư thái phía sau đứng đúng là huyết không. Này ba vị địa vị cao một ít nữ ni, số tịnh tuyết nhỏ nhất. Ước trừng 24-25 tuổi bộ dáng, viên mặt mắt to, môi lấy đà, đôi lông mày khỏe mắt lúc nào cũng đều hàm chứa ý cười, thoạt nhìn cực hiền lành bộ dáng, tịnh huệ dáng người gầy trưởng. ước trừng 30 tuổi trên dưới, thon gầy mặt trái xoan, mặt mày cực đạm. Nhiễm nhan đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở tịnh viên trên người, cái này 40 tuổi trên dưới nữ nhi, vóc người trung đẳng, chật vừa thấy đi lên không có gì chỗ đặc biệt, ngũ quan đoan chính. Lại cũng không tính xuất sắc, nhưng nàng đứng ở nơi đó, an tính nhân tiện như không khí giống nhau. Nếu hôm nay không phải nhằm vào nàng thẩm vấn, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới người này. Vài tên nữ ni hướng tiêu tụng cùng Lưu Phẩm Nhượng không người được rồi cái Phật lễ. Lưu Phẩm Nhượng nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái, thấy hắn không có muốn hỏi đến ý tứ, liền mở miệng thỉnh vài vị sư thái nhập tòa, rồi sau đó bắt đầu rồi hắn đã phía chính phủ lại nhiệt huyết lời dạo đầu. Vài vị sư thái đều là phương ngoại chi nhân, theo đạo lý tới nói, bản quan không nên quấy dày chư vị thanh tu, chính là này cùng nhau liên hoàn giết người án thật sự cực kỳ tàn ác, lệnh người giận xôi tô châu thành nhân tâm hoàng sợ, bản quan không bắt lấy hung thủ, thượng cô phụ hoàng thượng. Tín nhiệm, hạ thực xin lỗi bá tánh tín nhiệm. Tiêu tụng bưng một ly trà thủy, thoáng nhấp một ngụm, phảng phất cực có nhẫn mại giống nhau, nhẹ nhàng đem cái ly hướng trên bàn một gác, Chỉnh đốn trang phục dù bận vận ung dung mà chờ hắn tiếp tục. Lưu phẩm nhượng dư quang đảo qua, ho khan hai tiếng, ngược lại nói, hôm nay điều tra quý am, ở tỉnh viên sư thái trong phòng tìm ra này đôi giày, trùng hợp chính là, này đôi giày thượng lây dính sau núi bùn đất, đế giày văn dạng cũng cùng một người người chết ngực dấu vết thập phần giống nhau, bản quan không thể không hỏi rõ ràng. Tỉnh viên sư thái, ngươi 7 tháng 11 ngày từ giờ tuất mặt 21, không không đến ngày kế giờ xỉu dạng sáng 1, không không đi nơi nào. Đây là nhiễm nhan nghiệm đệ nhất cổ thi thể khi cấp ra tử vong thời gian. Nếu kịp thời giải phẫu thi thể nói, thời gian này đoạn có thể ngắn lại đến một canh giờ trong vòng. Nếu tử vong thời gian không tính lâu, thậm chí có thể đem khác biệt thu nhỏ lại đến một khắc trong vòng. Đáng tiếc, khi cách một tháng, hiện tại giải phẫu cũng không nhất định có thể như vậy chính xác. đã nghỉ ngơi. Thịnh Viên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Vì sao nhớ rõ như vậy khẳng định lưu phẩm nhượng truy vẫn nói. Tịnh viên như cũng là nhàn nhạt biểu tình, liễm đôi mắt, chưa bao giờ nhìn thẳng qua ai, ta mỗi ngày giờ tuất nghỉ ngơi, giờ dân mặt khởi sụt chưa bao giờ có lầm. Thời gian này thật là bình thường nghỉ ngơi thời gian, cũng nguyên nhân chính là như thế, có nhân chứng khả năng tính rất nhỏ. Về này đôi giày, nhiễm nhan cảm thấy có chút kỳ quái, một cái hung thủ giết người xong lúc sau, khẳng định là muốn tiêu diệt dấu vết. Như thế nào sẽ đại uy đến đem một tháng trước bùn còn lưu tại giày thượng liền tính cuối cùng một lần giết người cũng là ngày mưa, khoảng cách hiện tại cũng quá 6 ngày có thừa, lưu chữa giày liền tính, vì sao còn giữ bùn. Tịnh viên sư thái có hay không giết người vẫn luôn trầm mặc tiêu tụng, bỗng nhiên lên tiếng, một sửa vòng quanh hỏi lời nói phương thức, thật là sắc bén. Tịnh viên như cũ du mắt, không có chút nào hoảng loạn, bần nhi là thanh tu người, như thế nào sẽ giết người? Nga Khi thỉnh sư thái nói nói, này đôi giày có phải hay không sư thái sở hữu giày thượng bùn lại là khi nào chỗ nào lây dính. Tiêu Tùng hỏi, giày là của ta, lại không biết khi nào dính vào bùn. Thịnh viên nói, xem sư thái là cái hỉ khiết tịnh người, không biết bao lâu rửa sạch một lần quần áo giày vớ xem cái này bùn đất làm trình độ, nhưng ít nhất có 5-6 ngày, không biết nó vì sao vẫn luôn đều bày biện ở ngươi trong phòng. Trước mấy ngày nay ta thân thể không thoải mái, cho nên quần áo đều là từ đồ đệ thay rửa sạch, đến nỗi dày vì sao rơi xuống, bần ni cũng không biết được. Thứ khi nào bắt đầu từ đồ đệ đại tẩy? Nửa tháng phía trước. Cụ thể ngày. 7 tháng thấp thất. Tiêu tụng một đám vấn đề giống phi đao giống nhau xoát xoát xoát địa vứt ra tới, phảng phất căn bản không có trải qua tự hỏi giống nhau, làm bị dò hỏi người cũng không có chút nào phong bị. làm cho mặc kệ bị hỏi người vẫn là bảng thính người đều là mồ hôi ướt đẫm Cho dù mấy vấn đề này tịnh viên đều có thể một tia không tồi mà trả lời, lại vẫn là không thể thoát khỏi nàng hiềm nghi, bởi vì mỗi một cái người chết tử vong thời gian, đều không có nhân chứng minh nàng vẫn luôn đều ở trong phòng ngủ, chưa từng đi ra ngoài quá. Mà đồng dạng, gần một cái dính bùn đế dày, cũng không thể chứng minh tịnh viên chính là giết người hung thủ, cho nên... cuối cùng kết quả vẫn là chỉ có thể tạm thời bác giữ trong điện người đều lui ra ngoài thời điểm tiêu tụng bỗng nhiên quay đầu hỏi nhiễm nhan nói không biết thập thất nương như thế nào đối đãi lần này thẩm vấn ta chỉ biết nghiệm thi khắc cái gì cũng không biết nhiễm nhan sở trường là căn cứ thi thể thượng miệng vết thương tới suy đoán người chết tử vong thời gian tử vong tư thế cơ thể người chết đã từng đi qua địa phương nào từ từ dựa vào manh mối tìm hiểu nguồn gốc nàng là pháp ý ý Không phải hồn mẹ, liền thi thể đều không có, nàng chơi cái gì, chỉ bằng vài câu thẩm vấn có thể có cái gì ý tưởng. Tiêu tụng nghe nàng hình như có điểm giận dỗi dường như ngự khí, hơi hơi mỉm cười nói, về phía trước xem xét thân mình, ghé vào nàng nhị sơn nói, kia tại hạ buổi tối lại đến tìm ngươi. Hắn thanh âm vốn là mị người, thêm chi cố ý mà làm, càng thêm mà xôn xao nhân tâm, nhiễm nhan biết hắn phỏng trường là tưởng tìm nàng hỗ trợ nghiệm thi, chỉ là cố ý đậu nàng. Tọa cách tạo xa lạnh lùng mà quăng hắn một cái dao nhỏ mắt, tiêu án sát xử, ngươi ăn mặc quan phủ, còn thỉnh tự trọng. Nhiễm nhan buồn ý là, ngươi là một cái mệnh quan triều đình, như thế nào có thể làm đùa dỡn tiểu nương tử xấu xa sự tình. Chính là tới rồi tiêu tụng nơi này, lại ngạnh sinh sinh thay đổi cái hương vị, Hắn ngữ mang ý cười nói, yên tâm, tại hạ buổi tối sẽ không xuyên quan phục. Người này thoạt nhìn một bộ trầm ổn khí phái bộ dáng, hành sự lại luôn là cả lơ phất phơ. Sống thoát thoát một cái nhị thế tổ, nhiễm nhan cắn răng, hoán hận nói, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, tiêu lang quân sinh đến một bộ khí phái hảo bộ dáng làm việc cũng không thể không xứng với bộ dạng này, nếu không là đại bất hiếu. Dứt lời, cọ mà đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, tiêu tụng trên mặt tươi cười càng tăng lên, nhìn nhiễm nhan bao phủ ở nón có rèm hiểu điệu bóng dáng liền cặp kia lộng lây đôi mắt đều nhiễm một tầng ý cười, ruôi tay ngâng chung trà lên. Vừa mới gác qua bên môi, tay lại dừng lại, dùng ly cái phiết phiết thủy, lại thả lại đến trên bàn, tươi cười nhiều vài phần ý vị thâm trường. Lưu phẩm nhượng mới vừa rồi vẫn luôn âm thầm chú ý tiêu tụng động tác, dù chưa từng nghe thấy nói chuyện nội dung, nhưng xem nhiễm nhan tựa hồ rất là buồn bực, liền tư cho rằng đơn giản là cái gì nhi nữ tình trường việc, trong lòng hơi hơi vừa động, than một tiếng nói, nhiễm thập thất nương thật thật là khăn trùn không thua tu mi. thi khả năng tuyệt phi người bình thường có thể so sánh, chỉ thiết hay quá chút thời gian gã chồng người, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng thỉnh đậu. Tiêu tụng đứng lên sửa sửa văn áo, nhìn lưu phẩm nhượng, nhàn nhạc nói, có thể giúp người này quan trọng nhất một hồi. Lưu thứ xử hẳn là cao hưng mới đúng, lưu thứ sử luôn luôn tận chức tận trách, hai bàn tay trắng, hoàng thượng mới có thể áp xuống những cái đó buộc tội, phái ta lại đây hiệp trợ phá án, cái loại ý vị, nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời. Từ tiêu tụng biểu hiện thượng chút nào nhìn không ra coi trọng nhiễm nhan bộ dáng, lưu phẩm nhượng trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Lao phu tất nhiên toàn lực ứng phó, túng tử tuyệt không cô phụ hoàng thượng tín nhiệm. Án sát xử đường xa mà đến, chưa làm nghỉ ngơi liền lập tức đầu nhập vụ án, thật là làm Lao phu hổ thẹn. Ở trong quan trường, nói cái gì đều không thể nói mãn, chỉ có đôi hoàng thượng trung tâm, không chỉ có muốn mãn. Còn muốn man đến bầu trời đi, đem sinh tử không để ý, vì hoàng thượng một câu không tiếc máu chảy đầu rơi, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên thực tế sẽ như thế nào làm, ít nhất ngoài miệng đến như vậy giảng. Hai người cho nhau đánh dọn quan, nhường nhịn đi ra ảnh mai am, từng người lên xe ngựa. Tiêu tụng ngồi xuống đến bên trong xe, liền liễm đi ấm áp tươi cười, ra tiếng nói, bạch nghĩa. Lúc này hắn, toàn thân đều là một loại bức nhân khí thế. cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Bạch Nghĩa một cái làm bằng sắt hán tử, câu thúc mà kỵ ngồi ở cửa xe khẩu, kính cần nói, lang Quân, làm ngươi ngăn lại Lao Thái Thái phái đến nhiệm phủ cầu hôn người, ngươi nhưng có ngăn lại tiêu tụng mày kiếm không tự giác mà liền hợp lại lên, nghe nói Lao Thái Thái cùng thư nương cộng lại muốn tới Tô Châu nhiệm phủ cầu hôn, hắn trong lòng cũng không có bài xích cảm giác, nhưng là ở còn không có biết do hắn cái gọi là khắc thê chi danh nguyên nhân. Như thế nào có thể lại cưới một cái về nhà chịu chết? Rốt cuộc, nhiễm nhan cùng đỗ thị, lư thị bất đồng. chương 107 tìm hắn. Thuộc hạ theo lang quân ý tứ, ở Giang Ninh ngăn cản tiêu quản gia. Bạch Nghĩa chán thượng đổ mồ hôi. Tiêu tụng mày nhăn càng sâu, đi hỏi thăm hỏi thăm, người nào hướng nhiễm phủ cầu hôn. Hắn tin tưởng lưu phẩm nhượng sẽ không bắn tên không đích, lung tung khua môi múa mép. Lang quân, việc này không cần hỏi thăm. thuộc hạ sáng nay liền nghe nói việc này là thôi thị sáu phòng con vợ cả hướng nhiễm phủ đề thân bạch nghĩa thật sự nhìn không thấu nhà mình lang quân đến tột cùng tưởng chút cái gì rõ ràng rất không vừa lòng việc hôn nhân này vì sao lại để ý nhân ra nương tử phải gả cho ai tiêu tụng đôi mắt hơi hơi nhau lại thôi thị bác lăng thôi thị vẫn là thanh hà thôi thị bạch nghĩa đáp bác lăng thôi thị bác lăng thôi thị sáu phòng con vợ cả chỉ có một đó là thanh danh pha thịnh tang tùy viễn Trinh quan 9 năm thời điểm, tăng thần là trạng nguyên, hắn khuất cư tại đây người dưới, còn có một đoạn thời gian cùng chiều làng quan, bởi vậy từng riêng lưu ý quá tăng thần, cho nên tiêu tụng đối hắn có thể nói hiểu biết quá sâu. Tăng thần là cái bướng bình người, ý tưởng cũng kỳ quái thật sự, tựa như hắn nhận chuẩn chính mình không phải bác lăng thôi thị người, liền tính người khác nắm lỗ thai hắn kêu thượng một vạn biến, hắn cũng toàn làm không biết, hơn nữa hỏi lại lên, như là chưa từng có nghe qua giống nhau. Thí dụ như hắn mẫu thân tài sản riêng hơn 20 gia đồ sứ diêu cùng mặt tiền cửa hàng, hắn cảm thấy không thuộc về chính mình, nhưng bằng các đại trưởng quay nói toạc một mép, ở hắn nhà tranh chức quỳ phá đầu gối, hắn cũng cự không thừa nhận. liền danh lợi cùng tiền tài đều không vì chỗ động, người khác chỉ làm hắn thanh cao, nhưng tiêu tụng cảm thấy hắn chỉ là cố chấp. Nếu tang thần nhận định nhiễm nhan, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không dễ dàng thay đổi, liền tính nhiễm nhan gả cho người, sinh tử. chôn ở nhà người khắc mộ, hắn cũng khả năng không lớn sẽ thay đổi chính mình tâm ý ở tiêu tụng nhật chi, tăng thần chính là như vậy cá nhân. tiêu tụng đấy lòng hiện lên một tia bực bội, trầm giọng nói, ngươi làm tiêu quản gia dựa theo lão thái thái phân phó đi cầu hôn, lời nói cử chỉ khách khí điểm. bạch nghĩa ngẩn ra một chút, lang quân quyết định sự tình chính là chưa bao giờ sẽ thay đổi chủ ý a, hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, liền sợ hãi đều quên mất, không cấm hỏi một câu. Lang quân nói đi cầu hôn, không nghe hiểu sao tiêu tụng lạnh lùng nói. Đúng vậy Bạch Nghĩa rụt một chút cổ, đang muốn lui ra ngoài, rồi lại bị tiêu tụng gọi lại, thôi, không cần phải đi. Bạch Nghĩa sửng sốt sau một lúc lâu, xác định chính mình không nghe lầm sao, mới chắp tay ứng thanh là, nhảy xuống xe đi. Trong lòng nói thầm, nhà mình Lang quân nhưng cho tới bây giờ đều là cái ổn trọng, nói một không hai, không có làm quyết định sự tình cũng sẽ không tùy tiện nói ra ngoài miệng. Như thế nào lần này trong chốc lát một cái biến quả như là, nhi nữ tỉnh trường anh hùng khí đoàn A. Ảnh mai am trung nhiễm nhan ở mái hiên phía dưới khoanh chân phun nạp, bình tâm tĩnh khí, chính là thu công không trong chốc lát, lại có chút bực bội, vội vàng mặc vào giày, quay đầu đối vãn lục nói, cùng ta đi tìm tăng thần. nay không phải gả hay không vấn đề, nhiễm nhan từ lần đầu nhìn thấy này chỉ nhị thỏ nghĩ đến hắn cầu hôn phía trước, hoàn toàn không có phát hiện hắn muốn đi cầu hôn manh mối. Bất quá chính là nhìn thấy nàng sẽ mặt đỏ, nàng cho rằng này con thỏ vốn chính là như vậy thẹn thùng người, bất quá hiện tại ngẫm lại, nàng thật đúng là không biết hắn cùng người khác ở chung thời điểm là như thế nào tình hình. Vãn lục khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, hôm qua còn một bộ thà chết không gả bộ dáng, hôm nay sao liền như vậy gấp không chờ nổi. Nương tử, xuất gia trước vẫn là không cần gặp mặt hảo. Hình nương vừa mới còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên gả, còn tưởng rằng nổi lên tác dụng. Chỉ có ca lam xem đến rõ ràng, nhiễm nhan nơi nào là sẽ tình lang A, rõ ràng là một bộ tể người tư thế, tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ nửa chết nửa sống người chết mặt, nhưng cái loại này khí thế tưởng che giấu đều che giấu không được. Hình nương một người nơi nào ngăn được nhiễm nhan, còn không có tới kịp nói thượng nói mấy câu, nhiễm nhan liền đã đi ra việt môn. Hình nương chạy nhanh thúc giục vãn lục cùng ca lam hai người các ngươi mau cùng đi lên A, có thể khuyên lại liền khuyên lại. khuyên không được phải hào hào đi theo sớm chút trở về vãn lục vội vàng theo đi lên ca lam quay lại phòng trong lấy nón có rèm mới mặc vào giày chạy đi ra ngoài đuổi tới a ngoại mới thấy nhiễm nhan thân ảnh ca lam nhìn nhiễm nhan bước đi hào hào sinh phong bộ dáng con môi cười trong lòng cảm thấy như vậy nương tử vẫn là rất thú vị trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình ra nương tử có thể như vậy có sức sống Nếu trời cao quyết định làm một cái khác linh hồn lấy nhà nàng nương tử danh nghĩa sống, kia cái này chính là nhiễm thị thập thất nương, ít nhất khối này thân mình vẫn là nguyên lai nương tử. Ca Lam nghĩ, thẳng đến chân núi mới đuổi theo vãn lục cùng nhiễm nhan, dối tay giữ chặt nhiễm nhan, đem nón có rẻm cho nàng mang lên. Nhiễm nhan nhìn cái này đoàn trang tú lệ nữ tử nghiêm túc bộ dáng, đáy lòng không khỏi ấm áp. Mấy ngày này nàng cũng vẫn luôn dùng dược cấp ca Lam trị liệu. đáng tiếc giống như không có bao lớn khởi sắc châm cứu linh tinh lại phi nhiễm nhan cường hạng nhiễm nhan bỗng nhiên nhớ tới tô phục hắn là tiếng tâm lừng lấy tô dược sư phối dược kỹ thuật nhất lưu nghĩ đến y lý thuật cũng sẽ không kém đáng tiếc trước chút thứ gặp mặt tuy rằng cảm thấy trí tâm lại còn không tính quen thuộc hơn nữa hai người đều không phải nói nhiều người tự nhiên không có liêu quá nhiều tối hôm qua lúc sau giống như lẫn nhau quan hệ càng thêm quen thuộc rồi lại quên hỏi như thế nào có thể tìm được hắn Nghĩ này đó, nhiễm nhan không khỏi kinh ngạc, nàng là từ khi nào bắt đầu, đôi cái này nàng từng cho rằng cực độ nguy hiểm nam nhân tan mất phòng bị. Nương tử nương tử vãn lục để sắt vào nàng giống lớn vài tiếng. Nhiễm nhan hoảng sợ, nhẹ trách mắng, giống cái gì hảo hảo nói chuyện không được sao. Vãn lục nếu máu, nô tỉ cũng muốn làm cái dịu dàng khả nhân nhi, nhưng đều hô mười mấy biến, ngài nghe không thấy, không biện pháp mới lớn tiếng như vậy. Ngươi dịu dàng ta trước kia cũng không nghe không thấy, ngươi còn không phải suốt ngày cùng gã sai vật đánh nhau nhiễm nhàn nhản nhạt địa đạo. Nói lên sự tình trước kia, ca lam hơi hơi sừng sốt, có khoảnh khắc hoảng hốt, phảng phất này vẫn là nguyên lai nương tử. Nàng rũ xuống đôi mắt, che lại trong mắt sương mù, hoán hai tức, lại ngước mắt thời điểm đã khôi phục như lúc ban đầu. Rồi tay thọc thọc Vãn lục, nâng nâng cầm ý bảo làm nàng đi chùa triển tìm tang thần ra tới. Vãn lục phồng lên má. Bước đi mạnh mẽ huy vũ sinh phong mà hướng vân từ chùa đi, đi rồi vài bước phảng phất nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn nhiễm nhan cùng ca lam liếc mắt một cái. Nhiễm nhan mang theo nón có rẻm, nàng nhìn không thấy biểu tình, nhưng ca lam kia nén cười biểu tình lại là một chút không kém mà rơi vào nàng trong mắt, lập tức một dầm chân, eo liếu nhẹ bãi địa học nổi lên gót sen nhẹ nhàng, rốt cuộc là trải qua hà khắc dạy dỗ thị Tỳ văn lục tính tình lại hòa bạo, lại không câu nệ tiểu tiết. Cũng không phải giống nhau thì, thì có thể so sánh. Như vậy vài bước đi lên đảo thật là giống mô giống dạng. chương 108 kinh mỗi ngày người. Nhiễm nhan đấy lòng nhân tang thần mà sinh ra tức giận thoáng hoãn hoãn. Quyết định chờ lát nữa nhất định phải bình tâm tĩnh khí. Kiên nhẫn hòa khí cùng tang thần công bằng mà nói chuyện. Khuyên hắn hủy bỏ hồ nước Vãn lục cùng cửa hòa thượng nói vài câu. kia hòa thượng liền lánh lánh nàng vào cửa đi. Vân tử chùa cũng là tiếp thu khách hành hương cung hương. bởi vậy cũng thường có phu nhân nương tử xuất nhập. Ca Lam làm vãn lục đi tìm tang thần ra tới, cũng chủ yếu là suy xét đến nương tử ra rụt rẻ, không thể thẳng sát tới cửa đi, hướng hồ xem nhiễm nhan phía trước trạng thái. Ca Lam cảm thấy vẫn là cho nàng một đoạn thời gian hòa hoãn hòa hoãn mới hảo, miễn cho bị thương tang thần thể diện, rốt cuộc đối phương chính là bác lăng thôi thị ra người A. Cửa chua khẩu có không ít tiểu sa di, hòa thượng lui tới, cũng ngẫu nhiên có khách hành hương. nhìn qua đều là người thường ra nhiễm nhan cùng ca lam đứng cách cửa chùa cách đó không xa cây liễu hạ, lá liễu mật mật buông xuống đem hai người thân hình nửa ẩn giấu a di đà phật sư thúc đã trở lại một cái tiểu sa di thanh thúy thanh âm truyền đến ngay sau đó là một câu réo rắt phật hiệu a di đà phật mờ mị tựa đám mây truyền đến gió mát như thanh tuyền đổ xuống nhiễm nhan cùng ca lam đồng thời xoay người sang chỗ khác thanh liễu bị phong nhẹ phẩy Như ẩn như hiện chi gian chỉ thấy một bộ truy y tay áo rộng tăng bảo hòa thượng chắp tay trước ngực chính hơi hơi khuất thân đắp lễ, một cái tinh xảo mặt bên, cao dài cổ liên tiếp dày rộng bả vai, đó là liền quang đầu, đường cong cũng không nhưng bắt bẻ. Một người lớn lên có phải hay không thật sự đẹp, chỉ cần xóa trang trí vận cùng tóc che lấp liền có thể tinh tưởng phân biệt ra tới, mà trước mắt cái này hòa thượng, không thể nghi ngờ sinh đến cực hảo. Hoài ẩn sư thúc Lại là một cái hòa thượng cùng hắn chào hỏi Nguyên lai like đây là vãn lục nói cái kia Tuấn Mị đến tiên nội nhân đoán hoài ẩn hòa thượng Nhiễm nhan ánh mắt đi theo hắn Hoài ẩn tựa hồ cũng nhận thấy được có người đang xem hắn Toại quay đầu tới Cành lá trong khi lay động hiện lộ ra kia trương không hề tì vết mặt Đạm nhiên mà ra trần Hẹp dài mắt phượng chỉ cần hơi hơi một ánh mắt liền Có thể lưu chuyển ra mị người nhan sắc Nhưng mà cố tình hắn chỉ là hơi hơi rũ xuống mi mắt tạo thành chữ thập đôi tay hướng nhiễm nhan cùng ca lam ngâm một câu phật hiệu hơi hơi không người rồi sau đó nhàn nhạt nhiên xoay người rời đi từ đầu đến cuối hắn kia trương xuất sắc trên mặt cũng chỉ có vân đạm phong khinh cặp kia xuất sắc đôi mắt cũng chỉ có đạm mạc trần thế xa cách hắn xem người hoặc xem vật đều là một loại quan sát chúng sinh muôn nghìn hờ hững cũng không có cái gì bất đồng nhiễm nhan trong đầu hiện lên bốn chữ đắc đạo cao tăng. nếu thực sự có thiên nhân nói đương như thế đi Nếu luận bộ dạng, tiêu tụng cùng tô phục đều không thua hắn, nhưng hắn toàn thân trên dưới không có một chút pháo hoa hương vị, cử chỉ gian cũng toàn là tuyệt tục tiêu sái, tựa như không dính nhân gian pháo hoa giống nhau. Tại đây phạm tục trần thế liền như một con bạch liên, cao vút độc lập, không dính bụi trần. Ca Lam cùng nhiễm nhan thượng ở khiếp sợ bên trong, hoài ẩn đã phiêu nhiên rời đi. Hắn mới đi ra không xa, đúng lúc đón nhận đầy mặt vui mừng, vội vàng tiến đến tăng thần, hoài ẩn sư thúc. nguyễn vân du đã trở lại a di đà phật tuy viễn khi nào tới đây hoài ẩn lần này lời nói nhưng thật ra nhiều một ít nhưng biểu tình như cũ bất biến tăng thần còn cái phật lễ cung kính nói ngày hôm trước lại đây ở trong chùa hỗ trợ sao kinh sư thúc trở về lúc sau tùy viễn lại có thể cùng sư thúc đánh cờ tăng thần ở cờ vây thượng tạo nghệ cơ bản là ở vào độc cô cầu bại trạng thái chỉ có tự cờ khi còn có thể tìm ra chút lạc thú thiếu phùng địch thủ Mà này thiếu chi lại ít người chung, liền bao gồm cái này hoài ẩn hòa thượng. Tùy thời xin đợi. Hoài ẩn hơi hơi cắp đầu. Hai người cho nhau được rồi Phật lễ, hoài ẩn chiều trong chùa đi, tăng thần tắc vui mừng ra mặt mà ở vãn lục dẫn dắt hạ, tới rồi nhiễm nhan trước mặt. Thấy mang theo nón có rèm nhiễm nhan, tăng thần sắc mặt đỏ lên, gãi gãi quần áo, nhớ tới chính mình khẳng định hình dung không chỉnh, vội vàng chỉnh đốn trang phục, ngượng ngùng mà kêu một tiếng, nương tử. Ca Lam cùng vãn lục đã thức thời mà thối lui đến hai trượng ở ngoài. Hai người đơn độc ở chung, tang thần càng thêm cuốn bách, không lâu sau đã hổng tới rồi cổ căn. Nhìn hắn này phó tiểu tâm thả chờ mong bộ dáng, nhiễm nhan bỗng nhiên không biết như thế nào mở miệng, lặng im trong chốc lát, vẫn là tang thần nghẹn ra một câu, tại hạ, tại hạ hướng đi lệnh tôn cầu thân. Vì cái gì sẽ đi cầu hôn nhiễm nhan đem chính mình ngự khí điều chỉnh đến nhất hòa hoãn trạng thái, theo hắn nói đầu hỏi lên. Tang thần rũ đầu, không dám nhìn nàng, nam quần áo thượng một cái tiểu mặc điểm, nhỏ giọng nói, tại hạ trong lòng cảm thấy nương tử tâm địa thiện lương. Diệu Giang hiền thục, ngày ấy nương tử như thế tuyển chuyển ám chỉ, tại hạ trong lòng vạn phần cao hứng, tuy rằng tại hạ hiện tại không su dính túi, nhưng tại hạ đường đường nam nhi tuyệt không sẽ hủy khuất nương tử. Nhiễm nhan nghe được đầy đầu mờ mịt, Diệu Giang hiền thục nàng ám chỉ quá hắn tuy rằng nhiễm nhan đã từng là cái chủ nghĩa duy vật, nhưng liền xuyên qua đều gặp gỡ. Nàng không cấm hoài nghi tăng thần gặp gỡ cái quỷ gì hồ tinh quái, bởi vì lời hắn nói tựa hồ cùng nàng nửa điểm cũng dính không thượng quan hệ. Người từ từ, ta khi nào dịu dàng quá khi nào hiền thục quá lại như thế nào tâm địa thiện lương nhiễm nhan đánh gây hắn nói. Tăng thần bay nhanh ngước mắt nhìn thoáng qua nhiễm nhan, liền vành thai đều đỏ lên như mã nào giống nhau, lộ ra ánh mặt trời tinh ánh dịch thấu, hắn thanh âm càng thêm nhỏ, lại vẫn là đáp, nương tử hỗ trợ cứu trị Chu Tam Lang. trợ giúp tại hạ nghiệm thi, còn nói cho tại hạ hàm lát gừng lấy trừ tà khí, còn giúp tại hạ băng bó quá miệng vết thương. Được rồi, vậy ngươi nói nói, ta như thế nào ám chỉ ngươi đây mới là nhiễm nhan nghị trăm lần cũng không ra địa phương, này con thỏ là được đến ám chỉ mới có thể chạy tới cầu hôn, nhiễm nhan dám đối với trời xanh thể, nàng có thể hồi tưởng khởi chính mình đối hắn nói mỗi một câu, dám khẳng định, tuyệt đối tuyệt đối không có bất luận cái gì ám chỉ quá. tang thần thanh tuấn trên mặt đều đã mau có thể tích xuất huyết tới lấy hết can đảm nói nguyệt trước tại hạ đi còn nương tử tiến khi nương tử ở trong rừng trúc nói tại hạ nói tại hạ tuấn tiếu tuy rằng nương tử biểu đạt đến thật là huyền chuyển cho nên mặc dù tại hạ hiện tại khôn cùng vẫn là lấy hết can đảm đi cầu hôn kỳ thật tại hạ trong lòng còn từng có xấu xa ý tưởng khen một câu đẹp chính là huyền chuyển mà ám chỉ làm hắn đi cầu thân này có phải hay không cũng quá huyền chuyển điểm lấy tang thần tư dung Hẳn là có không ít nữ tử sẽ nói như thế ít nhất lấy trường an mở ra không khí, nàng cũng khả năng không lớn là cái thứ nhất khen hắn tuấn mỹ người. Còn có, xem hắn một bộ thuần khiết vô hại bộ dáng, cư nhiên còn sinh ra quá xấu xa tâm tư. Nhiễm nhan thân mình quơ quơ, đỡ lấy thân cây, miễn cứng hỏi, ngươi, ngươi nói rõ ràng. Tang thần trên mặt đỏ hưởng thoáng hoang trụ, hình dung nghiêm túc thả ấy nãy mà nhìn nhiễm nhan. Cách một tầng tạo xa, nhiễm Nhan cũng có thể cảm giác được hắn nghiêm túc, trong lòng vớ vẩn cảm giác cũng giảm không ít. Tại hạ cũng không thừa nhận chính mình là bác lăng thôi thị con cháu, chính là ở đi cầu thân thời điểm, trong lòng rõ ràng, mặc dù ta chính mình lại phủ nhận lại trướng mắt thôi thị, nhiễm ba Phụ cũng rất có khả năng bởi vì bác lăng thôi thị đồng ý hôn sự, tràn trọc mấy đêm, trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới mượn thôi thị quang trên thực tế, cũng đích xác như thế. Tại hạ hành sự xấu xa, không dám cầu nương tử tha thứ. Nhưng tại hạ bảo đảm ngày sau tuyệt đối sẽ không như thế. Tăng thần gần bắt lấy chính mình chân sườn quần áo, chỉ khớp xương hơi hơi trở nên trắng, chân bóng môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến, tỏ vẻ chính mình quyết tâm kiên định. Nhiễm nhan nhìn ra hắn là thật cảm thấy chính mình như vậy tưởng là thực xấu xa sự tình, như vậy thuần túy người, thật không biết là như thế nào độc thân sống đến bây giờ. Nhiễm nhan thở dài, nàng đối hắn sinh ra thương hại chi tâm, Lại không thể dùng chính mình nửa đời sau đi thành toàn này phân thương hại. Tăng thần nghe thấy nàng thở dài, trong lòng càng thêm thần trương. Tăng tiên sinh, về ngươi cho rằng ám chỉ, ta thực xin lỗi, ta chưa từng có cái loại này ý tứ. Nói ngươi sinh đến tuấn, cũng chỉ là theo thật mà nói. Nhiễm nhan nói thẳng, cuối cùng sợ hắn lại tưởng tả, lại nói, hoài ẩn đại sư sinh đến cũng thực tuấn, không phải sao. Hoài ẩn sư thúc là người xuất gia. tang thần sắc mặt một phân một phân mà biến bạch, lại như cũ quật cường địa đạo nhiễm nhan rũ xuống mắt không đành lòng xem hắn nhẫn tâm nói này cùng có phải hay không người xuất gia không có quan hệ tang thần sắc mặt một mảnh trắng bệnh liền nhất quán chân bóng môi sắc cũng như tờ giấy so sánh với tới khi vui mừng ra mặt là lập tức từ bầu trời rơi vào địa ngục tang thần thích nhiễm nhan không biết từ khi nào bắt đầu lại là vì cái gì hắn thậm chí không biết đây là thích chỉ là tưởng tới gần nàng muốn gặp nàng chẳng sợ mỗi lần bị hung trong lòng cũng thật cao hứng thấy thượng một hồi trong lòng có thể cao hứng vài thiên cũng trong lén lút nghĩ tới nếu là lấy sau có thể nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạn suy nghĩ một chút cũng có thể đủ vui mừng đến ngủ không yên nhưng hắn thiệt tình cảm thấy chính mình không xứng với nhiễm nhàn, không có gia không có thân nhân khắp nơi phiêu bạc có đôi khi còn tàm cơm không kế cho nên chưa bao giờ dám từng có ý tưởng không an thuận Thẳng đến hắn được đến tự nhận là nhiễm nhan là ở ám chỉ nói, mới lấy hết can đảm đi nhiễm thị cầu thân, còn sợ đưa một hai bên nghiên mực nhân ra trước mắt, riêng không ngủ không nghỉ mà ngao mấy ngày làm thập phương, tuy rằng cũng không đáng giá tiền ít nhất chính hắn như vậy cho. rằng tang Thần cũng không biết chính mình làm nghiên mực giá trị bao nhiêu, hắn chỉ cảm thấy công nghệ là phức tạp điểm, nhưng rốt cuộc chỉ là mấy khối bùn nốt thành, chỉ sợ cũng không đáng giá mấy cái tiền. Nhiễm văn thấy những cái đó nghiên mực khi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn còn tưởng rằng là hướng về phía bắc lăng thôi thì mới cho mặt mũi đâu. Dịu Giang hiền thục nương tử có rất nhiều, ngươi như vậy nhân phẩm, tất nhiên có thể tìm được cái chi tâm ý, săn sóc cấm lạnh người. Nhiễm nhan thực không nghĩ nói câu này chiếm tỷ lệ phần trăm cực cao cự tuyệt tử, nhưng nàng xem tang thần này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, vẫn là nhịn không được thiệt tình thành ý mà an ủi một câu. tâm thần vô ý thức gật gật đầu xoay người trở về đi ra hai bước miễn cưỡng ổn định thân mình chưa từng quay đầu lại chỉ nói nương tử mau chút trở về đi gần nhất không yên ổn nhiễm nhan ừ một tiếng nhìn hắn phiêu phiêu hốt hốt bóng dáng đã khổ sở vừa buồn cười hắn ngay cả chịu đả kích lúc sau hình dung đều có vẻ như thế chi nhị nghĩ đến về sau có lẽ liền bằng hữu cũng chưa đến làm nhiễm nhan cũng cảm thấy có chút mất mát nhiễm nhan trong lòng một đốn chính mình không phải thường thường bị hắn khí đến muốn giết người phanh thây sao khi nào đem hắn coi như bằng hữu nàng lắc lắc đầu gọi ca lam cùng vãn lục cùng nhau hồi ảnh mai am ca lam không có nghe thấy hai người nói chuyện nhưng nàng thấy tang thần thần sắc biến hóa toại kéo nhiễm nhan tay ở nàng lòng bàn tay từng nét bút mà viết hắn đối với ngươi dùng tình rất sâu nhiễm nhan gật đầu tỏ vẻ biết ca lam do dự một chút tiếp tục viết nếu gả hắn hắn tất nhiên sẽ đem ngươi phùng ở lòng bàn tay thượng Nhiễm Nhan khẽ cười nói, ta biết, chính là hắn đôi tay kia có thể phủng đến ổn cả đời sao Nhiễm Nhan vẫn luôn biểu hiện ra một người phụ nữ mạnh mẽ tư thái, nàng kiếp trước chỉ có công tác, phàm là giao cho trong tay công tác, đều là ở nàng trong khống chế, nếu nàng tưởng, cũng có thể đủ dùng lực lượng của chính mình bảo hộ chính mình, thậm chí bảo hộ một nửa kia. Chính là những cái đó đều là biểu tượng, nàng cũng có thực mỏi mệt thời điểm, cũng từng hy vọng. Có người ở nàng mệt mỏi thời điểm có thể vì nàng khởi động một mảnh không trung ở nàng hàng đêm ác mộng bừng tỉnh thời điểm, cho nàng lực lượng. Đáng tiếc kiếp trước chưa bao giờ gặp được quá người như vậy. chương 109 lan lăng tiêu thị. Ba người theo lâm phản hồi ảnh mai am, đi đến giữa sườn núi chỗ khi, dưới chân núi ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng đàn. Nhiễm nhan dừng lại bước chân, cái này tiếng đàn là nàng mấy ngày liền tới mỗi ngày ác không thể thiếu hoạt động giải trí chi nhất. đạn chính là một khúc phượng cầu hoàng vẫn luôn là cùng đầu khúc nhưng mà mỗi một lần đều có chút rất nhỏ khác biệt nhưng hôm nay tiếng đàn mấy không thành điều lung tung mà bắn một đoạn ngắn liền đột nhiên im bặt ca lam trộm nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái này khúc là ai đạn nói vậy nàng lúc này trong lòng đã hiểu rõ giờ này khắc này trừ bỏ tang thần cái kia thương tâm người ai còn có thể bắn ra như vậy tịch liêu làn điệu nhiễm nhan cũng chỉ là dừng một chút mà thôi liền tiếp tục lên núi Tới rồi trong rừng trúc, lại thấy một bộ thương sắc áo dài Nhiễm Vân Sinh nếu mày đứng ở cầu thang thượng, nếu mày nhìn nàng. Ca làm thấy loại này tình hình, đoán được Nhiễm Vân Sinh có chuyện muốn nói, liền kéo kéo văn lục, hai người thối lui mấy trượng. Nhiễm Vân Sinh thất vọng mà thở dài, A Nhan, người rốt cuộc vẫn là không nghe khuyên bảo. Nhiễm Nhan chưa từng trả lời, hắn tiếp tục nói, hôm nay Lan Lăng tiêu thị tới cầu hôn, nói chính là tiêu Tụng A Nhan lời nói thật nói cho thật ca. Ngươi trong lòng có phải hay không đã sớm coi trọng hán, cho nên mới không đồng ý tang tiên sinh cầu hôn. Nay cũng trách không được nhiễm vân sinh như thế tưởng, nào có trùng hợp như vậy sự tình, Tang thần vừa mới cầu thân, tiêu thị ngay sau đó liền theo tới. Nhiễm nhan kinh ngạc không thua gì nghe nói tang thần cầu hôn, tiêu thị cầu hôn. Nàng đào hoa vận phập phập phồng phồng cũng quá lợi hại, nhất thời chạm tay là bỏng, nhất thời lại bị thế nhân tránh chi e sợ cho không kịp. Hiện tại lại vận khí đổi thay, cư nhiên có hai cái đại tộc tiến đến, cầu hôn Nhiễm Nhan nghĩ đến việc đầu tiên đó là, Nhiễm văn khẳng định muốn nhạc điên rồi đi. Ngươi không biết Nhiễm Vân sinh nghe nàng ngữ khí, đích sắc không giống làm bộ, trong lòng không mau hơi chút hỏa hoán một ít, lần này, ngươi việc hôn nhân thế tất muốn định ra, vô luận là Bác Lăng thôi thị vẫn là Lan Lăng tiểu thị, đều là chúng ta loại này tiểu thị tộc ngày thường căn bản không thể vọng tưởng ai chỉ sợ, đại bá trong lòng đã sửa lại chú ý. Nói như thế nào nhiễm nhan gỡ xuống nón có rẻm, lộ ra nhíu chặt mày. Tiêu tụng chính là đỉnh cái khắc thê thanh danh, chẳng lẽ nhiễm vân thật sự lợi dục hơn tâm đến muốn đem chính mình thân khuê nữ gả đi chịu chết. Nhiễm vân sinh con mắt sáng trung thần sắc phức tạp, trong lòng cảm thấy ăn ngay nói thật đối nhiễm nhan quá mức tàn nhẫn. Nhưng sự tình tới rồi cái này phân thượng, nàng cũng không thể không hiểu biết chẳng hướng. Lan lăng tiêu thị ở thị tộc trí thượng là võ vân gia tộc, bác lăng thôi thị còn lại là môn Việt sĩ tộc Luận xếp hạng tiêu thị tuy là thấp vài vị, nhưng tiêu tụng là tống quốc công con vợ cả tăng tử, tuổi còn trẻ quan bái hình bộ thị lang, ở tiêu thị nhất tộc có thể nói tay cầm. Thức quyền so với nhân khẩu không vượng thôi thị sáu phòng liền muốn cao hơn mấy đẳng đại bá cùng tộc lao nhóm. Tống quốc công tiêu vũ, tiêu thị thị tộc khổng lồ, nam triều tề vương triều cùng lương vương triều đều là tiêu thị gia tộc thành lập, đã từng hoàng tộc, con cháu thị vượng, danh nhân xuất hiện lớp lớp. nam triều thời kỳ tiêu thị một môn từng ra quá 30 vị tể tướng cho nên lại có hai triều thiên tử chín tiêu tể tướng bởi vậy nhiễm nhăn cũng không hướng tiêu vũ trên người tưởng tiêu vũ là tùy triều di thần tùy dương đế hoàng hậu tiêu thị là hắn tỷ tỷ hắn ở tùy triều tuổi còn trẻ liền làm được bạc thanh quang lộc đại phu lại nói tiếp so tiêu tụng còn muốn truyền kỳ lý hưng tùy diệt tiêu vũ là người ngay thẳng chính nghĩa đầy bụng tài hoa lại là thái tổ độc cô hoàng hậu ra con rể bởi vậy thâm đến đường thái tổ lý huyên tín nhiệm cùng trọng dụng thái tông lý thế dân vào chỗ lúc sau từng ban thơ gió mạnh mới biết cỏ cứng hôn loạn thức thành thần nhưng cũng bởi vì này tính tình quá mức ngay thẳng thường xuyên đương chiều cùng người tranh đến mặt đỏ thai hồng làm cho cả triều văn võ loạn thành một đoàn bị bãi miễn chức quan khiển về nhà đi diện bích tư quá giống như chuyện thường ngày Đông Quốc công bốn lần nhậm buộc dạ tương đương với tể tướng chi chức, cuối cùng một lần bị Hoàng thượng bãi quan khiển về nhà tư quá là ở trinh quán 8 năm. Hiện tại tuy chỉ nhậm kỳ châu thứ sử, nhưng đại gia cũng đều biết, Hoàng thượng lại triệu hồi hắn cũng là sớm muộn gì sự cho nên nếu ngươi gả cho tiêu tụng, nhiễm thị có thể mượn lực chỗ muốn nhiều đến nhiều. Nhiễm vân sinh đơn giản đem sự tình nói thông thấu, tiêu tụng cùng tăng thần, nhiễm gia nhất định sẽ tuyển tiêu tụng, so sánh với dưới. Nhiễm nhan thánh mạng có vẻ dữ dội chi nhẹ. Nhiễm nhan cũng nghe đến rõ ràng, gả cho ai căn bản không tới phiên nàng tới làm quyết định, chuyện này từ thị tộc độ cao đi lên nói, cùng nhiễm nhan bản nhân duy nhất quan hệ là thành thành thật thật mà nghe theo quyết định là được. Nói như vậy, cũng không ta chuyện gì. Nhiễm nhan lười nhác địa đạo. Nhiễm vân sinh tự nhiên nghe ra nàng những lời này sau lưng áp lực, an ủi nói, ta sẽ tận lực chu toàn, chỉ là thập ca năng lực hữu hạn. Bác lăng thôi thị cùng lan lăng tiêu thị, đều không phải ta có khả năng khống chế, cuối cùng. Ta minh bạch, thập ca, cảm ơn ngươi. Nhiễm nhan đối xem nhiễm vân sinh có chút gầy ốm hình dung, quan tâm nói, chính ngươi cũng muốn chú ý thân thể mới được việc này, có lẽ có thể tìm cao thị hợp tác. Cao thị nhiễm vân sinh ánh mắt sáng lên. Nhiễm nhan cái kia mẹ kế cũng không phải là cái đèn cạn dầu, nhưng chợt lại suy sụp, nàng tất nhiên không nghĩ ngươi gả cho tiêu tụ. lại càng sẽ không tưởng ngươi gả cho tang tiên sinh tiêu tụng khắc thê ngươi nếu thật sự gả qua đi có lẽ như vậy đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt không có bất luận cái gì chỗ hỏng tiêu thị là cái dạng gì tình huống nhiễm nhăn cũng có thể đủ tưởng tượng một vài không nói đến nàng có thể hay không ở cái loại này rắc rối phức tạp thả lại hung hiểm địa phương tự bảo vệ mình liền tính có thể tự bảo vệ mình nàng lại dựa vào cái gì muốn đi không lý do chịu này phân tội đã là không thành Thập ca cũng không cần nghĩ nhiều, hôm nay đi tìm tăng thần, là ta quá xúc động, ta bảo đảm tuyệt không sẽ lại phát sinh chuyện như vậy. Thập ca nhất định phải chiếu cố hảo tự mình ta không nghĩ gả đi tiêu thị, vô luận dùng cái gì biện pháp. Việc này, nhiễm nhan nói một nửa, lại bị một cái lười nhác thanh âm đánh gãy, nô, no. xem ra thập thất nương quả nhiên là có ái mộ người sao làm ta đoán xem xem. Nhiễm nhan đông chốc xoay người lại. Lạnh Lung nhìn chằm chằm kia một bộ áo tím khoan bảo tuấn lãng nam nhân cách đó không xa, Vãn Lục bị Bạch Nghĩa che miệng lại, mà Ca Lam bị hai cái phủ binh bắt lấy. Nhiễm Vân sinh thấy rõ người tới lúc sau, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Hắn không biết Tiêu Tụng tới bao lâu, lại nghe qua nhiều ít đối thoại, chính là Nhiễm Nhan cuối cùng nói câu nói kia, đều đủ để đem toàn bộ Tiêu Thị đắc tội cái sạch sẽ. Bất quá hắn lúc này nhất để ý lại là Tiêu Tụng lời nói ý ngoài lời. Chẳng lẽ ai nhan có người trong lòng? Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành tiêu tụng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Tiêu Lan quân nếu có dư thừa tâm tư, không ngại nhiều suy nghĩ vụ án, như vậy Tô Châu Bá Thánh sẽ cảm kích ngươi. Nhiễm nhan ánh mắt trầm lánh, đáy lòng đối tiêu tụng lại nhiều vài phần đề phòng. Hắn vì cái gì sẽ như thế hoài nghi, nhiễm nhan cũng có thể đoán ra một vài, đơn giản là trôi này dù cùng nước trà trung dược. Nhiễm nhan lần đầu tiên gặp được tiêu tụng thời điểm, hắn chính là ở đuổi giết tô phục, chỉ sợ hiện tại cũng chưa từng từ bỏ. Như vậy hắn hướng nhiễm Phủ cầu hôn, cũng là vì cái này sao? Thập lang, có không dung tại hạ cùng với lệnh muội đơn độc nói nói mấy câu tiêu tụng trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía nhiễm vân sinh. Nhiễm nhan xem nhiễm vân sinh trần chờ liền nói, thập ca yên tâm đi, tiêu lang quân tốt xấu là mệnh quan triều đình, bất đồng với giống nhau ăn chơi chắc táng. Hẳn là không đến mức làm ra cái gì xấu xa sự tình. Tiêu tụng mày kiếm một trọn, bất đồng với giống nhau ăn chơi chắc táng, vẫn là quải cong mà mang hắn ăn chơi chắc táng. Nhìn nhiễm nhan từ nhất phái bình tĩnh biến thành nanh bước sắc bén tiểu thú, tiêu tụng chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút vui vẻ. Nhiễm nương tử, tư nhân ân đoán tạm thời không đề cập tới, lần này án kiện, còn thỉnh nhiễm nương tử nhiều hơn hỗ trợ, đến nỗi thù lao, phàm là ta cùng với lưu thứ sử có thể làm được đến. Tùy ý ngươi để hai việc. Tiêu tụng thu cười, hình dung nghiêm túc địa đạo. Nhiễm nhan ánh mắt sáng lên, thật sự. Trước 110 tình địch gặp nhau. Tự nhiên thật sự ta tiêu tụng nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy. Tiêu tụng lại như thế nào nhìn không ra nàng đánh cái gì chủ ý. Thập thất nương còn không phải là muốn cho ta hủy bỏ cầu hôn sao chỉ cần ngươi trợ giúp lưu thứ xử ở năm ngày trong vòng pha án. Ngươi yêu cầu tự nhiên không thành vấn đề. tiêu tụng đối nhiễm nhan có chút tâm tư không giả nhưng hiện tại tình hình cũng không thích hợp cưới vợ hắn cũng không thích nhiễm nhan thích đến phi khanh không cưới trình độ kia cần gì phải lôi kéo một cái vô tội nương tử đi nhà hắn chịu chết đâu húng hồ nay thân cũng không phải tiêu tụng phái người đi để hắn đã sớm để phòng lao thái thái giấu nghề cho nên lại biết được lao thái thái đem phái tới thân đội ngũ có bốn đội tiêu tụng lệnh người một đường đi vây truy chặn đường không nghĩ tới lao thái thái thế nhưng làm thư nương tự mình mang sinh lễ, sớm đã âm thầm lặn xuống Tô Châu, đang ở hôm qua đem việc hôn nhân để ra. Tiêu tụng năm nay đã 26 tuổi, quá xong năm liền 27, nhà người khác nhi tử đều đầy đất chạy loạn, hắn này xương liền cái nữ nhân đều không có, lao thái thái gấp đến độ cả ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn. Vừa nghe thư nương nói tiêu tụng đối nhiệm thập thất nương tựa hồ có chút bất đồng, liền lập tức khiển người tới cầu hôn. Nơi nào còn quản dòng dõi có đủ hay không được với? Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Lần này hiển nhiên là tiêu tụng rơi xuống hạ phong, bất quá sự tình chưa tới cuối cùng, hắn hiện tại nắm hồi quyền chủ động cũng không chậm. ta không tin ngươi. Nhiễm nhan một câu, đem tiêu tụng tức giận đến tưởng hộp máu, luôn luôn hoàn mỹ ngụy trang đều có chút phá công. Hắn tiêu tụng nhưng cho tới bây giờ không như vậy quân tử quá tuy rằng đã đoán được kết quả, nhưng nghe nhiễm nhan thẳng lời nói nói thẳng. Trong lòng vẫn là toát ra một cổ chua xót cảm giác. Nhiễm nhan lại không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nói tiếp, trừ phi đến quan nha lúc sau, lưu thứ sử làm chứng, lập hạ thề ước thư lúc sau, ngươi ký tên ấn dấu tay. Tiêu tụng sắc mặt tối sầm, tưởng hắn khi nào chịu quá loại này vũ nhục lập tức đệ nặng lửa giận nói, tin hay không từ ngươi, dù sao ngươi gả lại đây ta cũng không có hại. Họ không ký tên cũng tùy ngươi, dù sao ta gả qua đi, bất quá chính là vừa chết. cũng không có gì ghê gớm. Nhiễm nhan lược hạ những lời này, lạnh giọng hỏi hắn, có phải hay không có thể đem ta thị tí buông ra. Tiêu tụng hơi hơi giơ tay, bạch nghĩa cùng phủ binh nhóm thấy, lập tức buông lỏng ra ca làm cùng văn lục. Cái này án tử lại nói tiếp cùng tiêu tụng cũng không có bao lớn quan hệ, hắn như vậy quan tâm vụ án, chỉ sợ cũng là tổn tâm tư khác. Vì một kiện chuyện quan trọng, nếu lui một bước, liền có khả năng lại lui hai bước ba bước. Hủng hổ nhiễm nhan đưa ra yêu cầu cũng không phải cỡ nào quá mức, lập ước ký tên đều là lén sự tình, không đến mức làm hắn mà không đi mặt mũi nhiều lắm là trong lòng không thoải mái thôi. Tiêu tụng ở trong quan trường trà trộn nhiều năm, có một số việc sẽ tự cân nhắc lợi và hại, cho nên nhiễm nhan đánh cuộc hắn sẽ thỏa hiệp. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhiễm nhan còn chưa đi ra ba bước, tiêu tụng liền ra tiếng gọi lại nàng. Nhiễm nhan đôi lông mày nhỏ đến khó phát hiện mà một chọn Dừng lại bước chân nói đối vãn lục nói, đem ta ngày thường dùng hỏng thuốc lấy lại đây. Vãn lục trộm ngắm hắc mặt tiêu tụng liếc mắt một cái, rụt rụt cổ, bay nhanh mà chạy về ảnh mai am. Tiêu tụng trừng mắt nhiễm nhan, một đôi vốn là sáng ngời đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Người vô dục không sợ, nhiễm nhan liền sinh tử đều không bỏ trong lòng, hắn lấy nàng thật đúng là không có gì càng tốt biện pháp. Hắn có thể nhìn ra nhiễm nhan đối nhiễm thị ích lợi danh dự căn bản không không để vào mắt Nàng duy nhất để ý, khủng cũng chỉ có nhiễm thập lang xấu xa sự tình hắn không thiếu làm, nhưng lại không muốn lấy cái này đi uy hiếp nàng. Đang đợi chờ thời gian này, tiêu tụng nhưng không tính toán buông tha nhiễm nhan, nếu đã đạt thành hiệp nghị, thập thất nương hay không cũng có thể nói nói đối cái này án kiện cái nhìn. Trước mắt hiểm nghi người cũng chỉ có một cái sao nếu là công sự, nhiễm nhan tuyệt đối công, sẽ không có chứa chút nào cảm xúc cá nhân. Không. có thể nói toàn bộ ảnh mai am chung tất cả mọi người có hiểm nghi tương so với tịnh viên sư thái ta càng hoài nghi tịnh huệ sư thái tiêu tụng nói nhiễm nhan ngẩn ra một chút nàng thật đúng là không có chú ý tới tịnh huệ sư thái có chỗ nào khả nghi vì sao nàng thiện phòng khoảng cách tịnh viên sư thái thiện phòng chỉ có ngắn ngủn hai trượng xa hơn nữa nghe nói nàng xuất ra trước việc may vá làm được không tồi chỉ là gần mấy năm qua làm thiếu Nhưng ta phát hiện tin tức này cũng hoàn toàn không là thật, nàng tay phải ngón trò thượng còn có châm điểm đại miệng vết thương, nhìn dáng vẻ là sắp tới hình thành. Tịnh viên sư Thái Lời khai nói, kia dày là nàng đồ đệ nguyễn ngô làm, nhưng đối lập ngày xưa việc may vá, có thể phát hiện rõ ràng vết Đồng. Tiêu tụng đem chính mình phát hiện nhất nhất nói ra, cuối cùng lại bổ sung một câu. Đương nhiên, cái kia nguyễn ngô cũng co hiểm nghi, nói không chừng nàng ngày thường giấu dốt Mặt khác có hiểm nghi còn có tịnh huệ đồ đệ Huyễn không, nghe nói tịnh huệ sư thái thường thường chỉ điểm nàng theo thừa may vá, tiểu ni cô tay nghề thực không tồi. Nhiễm nhan xem tiêu tụng điều tra hiện trường khi một bộ không chút để ý bộ dáng, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền nhân ra ni câu ngón trỏ thượng một chút châm chọc lớn nhỏ vết thương cũng chưa buông tha. Nghe hắn lại nhắc tới Huyễn không, nhiễm nhan đỗng nhiên nghĩ đến nguyệt trước phát sinh một việc, Huyễn không đã từng tìm ta giúp nàng nghiệm thi, bất quá bị ta cử tuyệt. nga tiêu tụng quay đầu đối phía sau phủ binh nói đem huyện không tiểu sư phó thỉnh đến dưới chân núi vân từ chùa phủ binh lĩnh mệnh thối lui vãn lục đúng lúc xách theo thùng dụng cụ một đường chạy chậm mà từ ảnh mai am trung ra tới tiêu tụng vì phương tiện nhiễm nhan nghiệp thi trước thời gian sai người đem thi thể vận chuyển tới rồi vân từ chùa chung một cái hẻo lánh vứt bỏ trong thiện phòng vì không dẫn nhân chú mục tiêu tụng mang các nàng từ chùa triển cửa hồng tiến bảo. chính trực tăng lữ cơm chiều phía trước Tuyến đường chính thượng tăng nhân rất nhiều, cho nên chỉ có thể từ nhỏ kính đường vòng mà đi. Tiêu tụng bước chân cực đại, nhiễm nhan đi theo rất là cố hết sức, vẫn luôn buồn đầu đi, lại là lần đầu tiên tiến vân từ chùa, cho nên trên đường đi qua tảng thư các khi cũng vẫn chưa phát giác, thẳng đến một bộ thương sắc khoan bảo tàng thần nên diện đi tới, tiêu tụng dừng lại bước chân, nhiễm nhan mới phát hiện hắn đã đứng cách bọn họ không đến 5 bước xa địa phương. Hai người đều hướng nhiễm phủ xin cưới. Nhiều ít hẳn là có chút định ý, nhưng bọn họ tựa hồ có chút bất đồng. Thật lâu rằng co, tăng thần ánh mắt không có gì tiêu điểm, mà tiêu tụng lại là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Từ biệt quanh năm, tuy viễn biệt lai vô dạng tiêu tụng chắp tay hỏi. Tăng thần như mày, nhàn nhạt đáp, làm phiền nhớ mong, hết thể mạnh khỏe. Dứt lời lại nhìn về phía những nhan, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh, thanh âm có vẻ có chút mơ hồ, đã đến trạng vạn Nương tử như thế nào đến trong chùa? chống chiều chung sớm, mộ cổ lúc sau, chùa triền liền không hề tiếp đại khách hành hương. Nhiễm nhan tự nhiên cũng không có khả năng là lại đây dân hương. Việc này hơn phân nửa cùng tiêu tụng có quan hệ. Nghĩ đến đây, tăng thần vốn là không mừng ánh mắt lại xem tiêu tụng khi càng thêm không tốt. Có một số việc muốn làm. Nhiễm nhan nói. Tăng thần thấy vãn lục trong tay dẫn theo thùng dụng cụ, liền cũng không lại hỏi nhiều, chỉ nói. nương tử vạn sự cẩn thận. đây là nhiễm nhan thấy quá tang thần bình thường nhất một lần. dị vãng phạm là nhìn thấy hắn đều là một bộ hoạt bát lại ngu si bộ dáng. hắn giờ phút này tuy rằng cùng người bình thường vô dị, lại giống mất đi sinh khí giống nhau, cả người có vẻ tái nhợt, biểu tình mơ hồ. tiêu tụng nhìn hắn thất hồn lạc phách bóng dáng, quay đầu lại nói: đi thôi. ngươi cố ý lãnh ta trải qua tảng kinh các. nhiễm nhan lạnh lùng nói. Tiêu tụng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, hắn cùng người khác bất đồng, nếu là người thường thấy ngươi ta bực này tình hình, tất nhiên sẽ cho rằng chúng ta có ái muội. nhưng ngươi không có phát hiện sao, hắn mới vừa rồi sở hữu nói đều chỉ là có lệ, căn bản không có ngươi hoặc là ta tồn tại. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, tựa hồ thật là như thế, nay tỏ vẻ cái gì nhiễm nhàn vẫn luôn thực lộng không hiểu tăng thần tư duy phương thức, hắn đang nghĩ sự tình. Tiêu tụng trả lời đến ngắn gọn sáng tỏ. Đặt ở người bình thường trên người, tình địch gặp mặt như thế nào cũng muốn hết sức đỏ mắt một chút, kết quả đã bị như vậy nhàn nhạt mảnh đất quá, tiêu tụng trong lòng trừ bỏ quả nhiên như thế ở ngoài, còn có chút hữu lực không trô sử cảm giác. Đối với loại này đáp án, nhiễm nhan đã thấy nhiều không trách, chẳng qua trong lòng đối tiêu tụng lại kéo ra một chút khoảng cách, người này nhất cử nhất động nhất ngôn nhất ngữ đều có khả năng là tinh kế. Đối với thân ở trên quan trường người tới nói, này cũng không tính cái gì sai lầm, chỉ là nhiễm nhan càng thưởng thức phụ thân hắn tiêu vũ cái loại này thẳng thắn, cương trực công chính tính cách. Người trong lòng cảm thấy ta rất tiểu nhân đi. Tiêu tụng đạm đạm cười. Nhiễm nhan chưa từng trả lời, bởi vì hắn cách làm đích xác rất tiểu nhân. Xem nhiễm nhan cam chịu, hắn không chỉ có không có sinh khí, trên mặt tươi cười ngược lại càng tăng lên, sáng quắc như dương, lệnh người mạc dám nhìn gần. tới rồi gửi thi thể thiện phòng lưu phẩm nhượng sớm đã huề hình ngục phán tư dư bác hạo chờ ở trong sân nhiễm nhan hướng lưu phẩm nhượng hành lễ thoáng hàn huyên một hai câu lưu phẩm nhượng liền lệnh vài người cùng nhau vào phòng lúc này ánh sáng tạm được phòng trong cũng đã thắp đèn nhiễm nhan nhìn nhìn ánh sáng nói khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian ánh sáng sung túc tốt nhất việc này không nên chậm trễ trước giải phâu đi lưu phẩm nhượng cũng đúng là ý tứ này nghe nhiễm nhan nói như vậy liền lập tức gật đầu đồng ý bên trong thiện phòng tam trương tấm ván gỗ thượng cắt thả một khối thi thể dùng tố bố che lấp thi thể tuy rằng vẫn luôn dùng băng bảo tồn lại vẫn là không thể tránh né mà xuất hiện trọng độ hư thối tình hình toàn bộ phòng trong đều tràn ngập canh tưởi vị nhiễm nhan nhanh chóng rời khỏi ngoài cửa công đạo những người khác không cần đặc biệt nín thở ngàn vạn không cần máy ngờ miệng khủng ế khí nhảy vào nhiễm nhan dùng dầu vương đố mũi hàm lắc gừng Ở cửa mang lên khẩu trang, bậc lửa thương chuột bổ kết trở vật, lại làm còn lại người cũng làm hảo đồng dạng chuẩn bị, mấy người mới cùng nhau vào phòng nội. Phân phối nha dịch chuẩn bị đại lượng nước trong. Nhiễm nhan trong lòng lăn qua lộn lại đem lưu phẩm nhượng mắng mấy lần, thi thể còn mới mẻ thời điểm, không cho nàng kiểm nghiệm, thế nào cũng phải gác lại thành bộ dáng này mới đến tìm nàng, đều là phong kiến tư tưởng trọc họa. Nào một khối là mới nhất thi thể nhiễm nhan hỏi. dư bác hạo chỉ vào chân trước một khối nói chính là khối này phát hiện với sáu ngày trước cùng đệ nhất cổ thi thể tương đồng người chết sau lưng có độn khí tạp ứng ngân như là gậy gộc linh tinh quần áo thượng cũng dính có ngạch huê vượt dư bác hạo cũng rất muốn chuyên nghiệp không có chút nào giới tính cô kỵ mà trình bày sự thật đáng tiếc hắn công lực rốt cuộc yếu đi điểm như thế nào cũng vô pháp đối một cái tiểu nương tử nói ra những cái đó tử nhiễm nhan gật gật đầu giơ tay ý bảo vãn lục cùng ca Lam đi ra ngoài. Nàng tuy rằng rất muốn khảo nghiệm hai người can đảm, nhưng cảm thấy vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến. Lúc này thi thể nhất khủng bố, cũng nhất ghê tẩm. Hơn nữa thi hủ khí thể đối nhân thể có thương tổn, nhiễm nhan không nghĩ các nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Vãn lục cùng ca Lam chậm chạp bất động, lưu phẩm nhượng quay đầu nói, hai vị cô nương đi ra ngoài đi. Thứ sử lên tiếng, các nàng đó là lại lớn mật cũng không dám kiên trì. tội túi, túi người, rời khỏi ngoài cửa. Hai người vừa ra đi, nhiễm nhan liền đem tố bố vạch trần, phòng trong mấy người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy một khối độ cao, toàn thân đen nhánh, mặt bộ ngũ quan vật mẹo, bị khí thể tràn ngập thành một cái người khổng lồ thi thể, thi thể nửa người dưới cùng miệng mũi chốt đều sinh ra dòi bỏ. mười 111 không cánh mà bay máu. Nghiêm khắc tính ra, thi thể này chỉ có thể tính trung độ cao. Người sau khi chết khí thể là trước từ đầu mặt bộ cùng với có rảnh ngược bụng bộ sinh ra, cuối cùng mới phát triển đến chi dưới. vô luận sinh thời cỡ nào mỹ lệ, rắn người cỡ nào hoàn mỹ, sau khi chết đều sẽ biến thành một bộ hai mắt giận mở to, môi lưới ngoại phiên, bộ mặt dữ tợn đáng sợ đại đầu quỷ. Mà trước mặt thi thể này chi dưới còn chưa bị khí thể tràn lập. Nhiễm nhan đầu tiên tiến hành rồi giống nhau thi biểu kiểm nghiệm. Kết quả phán đoán thi thể này tuổi là 18 đến 20 tuổi chi gian nam tính, tử vong thời gian là 8 tháng 4 ngày, có khả năng nhất là đêm khuya đến rạng sáng trong khoảng thời gian này. Xuân thu mùa, 3 đến 7 ngày sẽ xuất hiện người khổng lồ xem, theo dư phán tư nói, là 6 ngày trước phát hiện thi thể này, hiện tại có thể bước đầu phán đoán, lúc ấy bọn họ phát hiện thi thể thời gian, khoảng cách tử vong thời gian chỉ có thời gian rất ngắn, nói cách khác, tiếp cận dạng sáng. Vì cái gì đệ nhất cổ thi thể ở nửa đêm liền đã chết, mà này một khối chậm lại tới rồi dạng sáng đâu. Người chết trên người có chút tổn hại địa phương đã xuất hiện rõ ràng khép lại hiện tượng, thuyết minh hắn tử vong phía trước đã trải qua dài dòng dây rùa. Phát hiện hắn thời điểm có phát hiện đại lượng đổ máu sao nhiễm nhan ngẩng đầu hỏi. Nàng phát hiện thi thể thượng xuất hiện thi đốm lượng rất ít, thi đốm là tim đập đỉnh chỉ lúc sau, máu mất đi tuần hoàn động lực, duyên mạch máu chảy về phía thi thể thấp hèn bộ vị. Truy tích với thấp hèn bộ vị chưa chịu áp bách mạch máu bên trong, hôm nay hồng cầu tan vỡ Hoa tan, huyết hồng tố thẩm thấu khuyết tán thấm vào nói mạch máu chung quanh tổ chức tế bào, trên da hiện ra màu đỏ tím đôn khối. Nếu một người chưa từng có cực kỳ đại lượng xuất huyết, hoặc là một ít đặc thù nguyên nhân, ở ngay lúc này đều sẽ xuất hiện tảng lớn thi đốm, như thế nào sẽ chỉ có điểm này đâu. Chưa từng, chỉ có trên mặt đất linh tinh phát hiện vài giờ. Dư bác hạo đáp. Nay liên kỳ quái, nhiễm nhan trong lòng vừa động lập tức kiểm tra thi thể các động mạch chủ, phần cổ, thủ đoạn, cánh tay từ từ, cuối cùng bên trái tay cánh tay thượng phát hiện một cái đầu xanh đại tiểu huyết điểm, ngay sau đó lại bên phải chân chân cong chỗ phát hiện đồng dạng lớn nhỏ vết thương. Đối với như vậy trung độ cao thi thể tới nói, như vậy miệng vết thương không lớn dễ dàng bị phát hiện. Nhiễm nhan lệnh nha dịch bắt nước trôi tẩy thi thể, nắm giải phẫu đao, từ phần cổ ở giữa lề sách. Sau đó tự lề sách hai sườn chia lịa phần cổ làng ra, mô liên kết cùng cơ bắp, Không có phát hiện sung huyết, xuất huyết, xương thấy chờ hiện tượng, nhưng là thực quản trên vách dính đen tuyền đổ vật phân biệt không ra đến tột cùng là cái gì. Nhiễm nhan dùng cái nhíp nhẹ nhàng quát xuống dưới đặt ở tố bố thượng, tiếp tục giải phẫu, Chờ đến toàn bộ chóc lúc sau, toàn bộ phần cổ thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhiễm nhan trầm ngâm một chút, dùng mũi đao nhẹ nhàng hoa khai một cái động mạch. thấy chỉnh tề lề sách cùng tình huống bên trong nhiễm nhan tức khắc sử sốt cư nhiên không có một chút tàn lưu máu người chết 12 giờ lúc sau máu hoàn toàn đọng lại lúc này thượng vị giải phẫu không xuất huyết 6 ngày sau càng là sẽ không đổ máu nhưng mạch máu hẳn là sẽ tàn lưu một ít ngưng kết thành khối huyết nhưng bị cắt đứt này căn mạch máu huyết lượng thiếu đến quá thái quá nhiễm nhan nhất thời cũng không thể kết luận chính mình trong lòng ngờ vực vì thế lập tức bắt đầu giải phẫu ngực bụng mặc kệ thế nào Trái tim phụ cận hoặc nhiều hoặc ít tổng hội tàn lưu máu. Bụng cắt ra một cái khẩu về sau, mọi người cùng nhau rời khỏi trong nhà, chờ đợi khí tan không sai biệt lắm, mới lại tiến vào tiếp tục. Ngực bụng bị nhiễm nhan lưu loát mổ ra, nàng một bên kéo chặt bao tay, một bên cẩn thận quan sát hay không có màng phổi dính liền, cùng với bộ vị, trình độ, hay không dễ dàng chóc, rồi sau đó dùng kéo tự đầu quả tim thuộc cấp màng tim làm y hình chữ lề sách. Đem trái tim hoàn toàn bại lộ ra tới. Cẩn thận kiểm tra lúc sau, nhiễm nhan tiểu tâm mà đem mặt trên liên tiếp động mạch cắt đứt, phát hiện bên trong có ngưng kết huyết khối, nhưng là lượng như cũ cực nhỏ. Ngay sau đó, nhiễm nhan lại bắt đầu giải phẫu mấy cái địa phương, mới ngồi dậy, nói ra một cái lệnh người khiếp sợ tin tức, toàn bộ thi thể máu đều không thấy. A còn lại người vốn dĩ chịu đựng mãnh liệt thanh tử khí, nghe thấy cái này kinh người tin tức, đều không cấm chừng lớn đôi mắt. Nhiễm nhan cúi đầu cẩn thận kiểm tra khuỷu tay cùng chân con huyết điểm, dùng cái nhíp nhẹ nhàng đẩy ra ngưng kết huyết, phát hiện bên trong thế nhưng có cái tam mở mờ đại cái miệng nhỏ, xem miệng máu bộ dáng như là có người dùng cái ống linh tinh đồ vật cắm vào đi qua, sau lại lại cố tình làm cho dẹp. Sao lại thế này chờ nhiễm nhan một kiểm tra xong, lưu phẩm nhượng lập tức hỏi. Nhiễm nhan nói, chờ ta đem thi thể này cẩn thận giải phẫu xong lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Cắt ra bụng lúc sau, nhiễm nhan đem dạ dày bộ đơn độc chia lìa lấy ra, đặt ở sạch sẽ tô bố thượng cắt ra, bên trong đen tuyển đồ vật bỏ thêm vào toàn bộ dạ dày. Nhiễm nhan đem bên trong đồ vật đều lấy ra phóng hảo, đưa qua đi cấp tiêu tụng bọn họ phân biệt. Chờ đến giải phẫu hoàn chỉnh cái thi thể, nhiễm nhan phát hiện bên ngoài sắc trời đã đen, nàng đôi mắt cũng yêu cầu thích hứng một chút ánh sáng, nếu không lại tiếp tục giải phẫu mặt khác hai cụ, có chút chi tiết dễ dàng bị xem nhẹ. Nhiễm Nhan bước lên tố bố đắp lên thi thể, cùng với mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu tụng, lưu phẩm nhượng, dư bác hạo ba người tuy rằng ở hiện trường, cũng toàn bộ hành trình quan khán hiểu biết mổ quá trình, nhưng rốt cuộc không hiểu biết nhân thể, cho nên vừa ra khỏi cửa liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan xem, chờ đợi nàng nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nhiễm Nhan cởi bao tay, khẩu trang cùng trước người vây bố, thở ra một hơi nói, thi thể này chung máu bị người rút cạn. cũng không thể xem như rút cạn, ít nhất có ba phần từ bị rút đi. Lời này vừa nói ra, ngay cả tiêu tụng cùng lưu phẩm nhượng như vậy hỉ nộ không hiện ra biểu người cũng đầy mặt kinh ngạc. Dư bác hạo càng là khó nén kinh hãi. Một người máu lượng không có khả năng ít như vậy, trên người hắn không có đại miệng vết thương, nhất khả năng vẫn là bị người rút ra máu. Ta ở cánh tay hắn cùng chân cong chỗ tìm được rồi hai cái tiểu lề sách. trong đó chân còn chỗ lề sách thượng còn lây dính một ít thực vật đằng hành mảnh nhỏ hung thủ rút máu cộng công cụ có thể là nào đó thực vật đằng nhiễm nhan trong lòng cũng có chút nghi hoặc này sau lại xuất hiện hai cổ thi thể nhiễm nhan cũng không có qua tay nhưng đệ nhất cổ thi thể nàng tự mình nghiệm quá thi thể thượng thi đốm đa phần bố bình thường đều không phải là bị người di thi cũng không rất giống bị rút ra đại lượng máu còn có thi thể dạ dày bộ lấy ra màu đen bột phân trạng vật chất Vài thứ kia có chút động lại, là bởi vì cùng dịch dạ dày hỗn hợp ở bên nhau duyên cớ, vừa mới bắt đầu trạng thái có khả năng nhất là bột phân trạng. Nhiễm nhan tiếp tục nói, loại đồ vật này ở dạ dày chung không có bị tiêu hóa hoặc bài tiết, chứng minh người chết ở thực sau không đến hai khắc liền đã chết, lại hoặc là, vật ấy căn bản không thể bị người tiêu hóa. Theo ta phỏng đoán, người chết có thể là một bên bị rút máu, một bên bị buộc ăn xong loại đồ vật này. hơn nữa vô cùng có khả năng là hắn đã chịu nào đó uy hiếp chính mình ăn vào bởi vì ta không có ở hắn trên người phát hiện bị bắt hé miệng dấu vết phần cổ tiết hầu hằm dưới cũng không có bất luận cái gì xuất huyết ư sưng dư phán tư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói cái này thi thể là ở phá miếu bị phát hiện còn lại hai cụ đều ở lương chừng núi sườn núi thượng hắn bên người không có túi ngọc châm bó hoa đặt ở trong lòng ngực hắn Hai buộc tóc cũng suy ở trong lòng ngực hắn. Quần áo cũng thập phần sạch sẽ. Này trong đó có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? mười 112 dạ dày chung một phấn. Cuối cùng một khối thi thể cùng trước hai có rất nhiều bất đồng. Đệ nhất, trước hai cổ thi thể đều là chết ở nửa sườn núi thượng. Trên người trên đầu đều có bao nhiêu chỗ trọng thương. Đến chết nguyên nhân còn không thể xác định. Rồi sau đó một khối thi thể chết ở pha miếu. ứ thương tập trung ở phía sau bối. Đến chết nguyên nhân có thể là dạ dày bộ những cái đó không rõ vật chất, cũng có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Đệ nhị, ngọc châm hoa vẫn luôn đều bãi ở pha miếu, phát hiện trước hai cổ thi thể khi, ngọc châm bó hoa bị trang ở tăng lữ dùng bố bao trùng, phía dưới phóng hai bộ tóc, rồi sau đó một khối thi thể lại là trong lòng ngực phùng ngọc châm hoa, tóc cũng bị suy trong ngực trung. Đệ tam, trước hai cổ thi thể máu thượng ở, mà cuối cùng một khối thi thể bị rút cắn máu. hơn nữa quần áo sửa sang lại thập phần sạch sẽ, hơn nữa hắn tuy rằng dùng hương cho, miệng lưỡi hàm răng thượng lại không có tàn lưu, hiển nhiên trải qua cẩn thận rửa sạch. Nhiễm nhan từ trước gặp được quá không ít lần liên hoàn giết người án, sát nhân cuồng, tỉ như một ít thi bạo giả thích nào đó cố định đặc thù nữ tính, hoặc đem thi thể bãi thành nào đó tạo hình, thương tổn nào đó riêng bộ vị từ từ. Lần này lại có chút lộng không rõ, giống nhau liên hoàn giết người án, hung thủ đều có nào đó chấp nhất ý niệm, thả tuyệt đối sẽ đem loại này chấp niệm kiên trì đến cùng, sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu nói, cái này hung thủ đã chịu quá cảm tình bị thương, rất có khả năng liền sẽ đi giết hại nào đó đặc thù thượng cùng thương tổn quá hắn nam nhân chỗ tương tự. Nếu dựa theo cái này suy đoán, kia hung thủ không có lý do gì cho bọn hắn bất đồng đãi ngộ ai chẳng lẽ là cái thứ ba nam nhân lớn lên đặc biệt hảo hoặc là cùng hắn tình lang nhất giống nhau. Còn nữa, Bị rút ra huyết đi nơi nào? Một cái thể trọng vì 60kg bình thường người trưởng thành, nay trong cơ thể máu đại khái là điểm 4.8kg, giống nhau lớn nhỏ thùng có thể trang hai 3 thùng, người chết trên người huyết ít nhất bị rút ra 3 phần tư, cũng chính là ước chừng nửa kg huyết, lớn như vậy lượng huyết có chỗ lợi gì? Nhiễm nhan cùng ba người nói này đó chẳng hướng, rồi sau đó lại lần nữa tiến vào thiện phòng. Bắt đầu tiến hành còn lại hai cổ thi thể mà giải phâu. Này hai cổ thi thể đã là độ cao, người khổng lồ xem dần dần hòa hoãn, cổ bộ bắt đầu hư thối, dưới da cùng cơ bắp tổ chức có hóa lỏng hiện tượng, nguyệt trước cái kia, phủ dơ đã bắt đầu sụp đổ, có chút địa phương đã là bại lộ bạch cốt. Loại này tình hình nhiễm nhan gặp qua rất nhiều, nhưng vẫn là không cấm thở dài, một tháng trước, cái kia vẫn là tuấn tú thanh niên A. Nhiễm nhàn nhưng không có thấy sau lưng người kia xuất sắc khác nhau biểu tình, ngồi xổm xuống thân tới, bắt đầu động đao tử. Lần này tựa hồ tương đối nhàn nhã, một bên thủ pháp lưu loát mà cắt ra ngược bụng, một bên hỏi, dư phán tư, ngài phía trước nhưng có phát hiện đệ tam cổ thi thể cùng này hai cái có gì bất đồng chẳng lẽ lớn lên càng tuân thiếu. Dư bác hạo ngẩn người, thật sự cẩn thận mà hồi ức một chút, khẳng định gật gật đầu nói, Tuấn, so trước hai cái đẹp rất nhiều đâu. Nhiễm nhan bất quá là nửa nói dỡn mà thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thật đúng là như thế, không biết này đó người chết thân phận điều tra ra không có. Vẫn là dư bác hạo trả lời, bố cáo gián sau khi ra ngoài, nhưng thật ra có mấy hộ nhà lại đây phân rõ, trong đó đệ nhất cổ thi thể bị người nhận lánh, thứ sử cũng phái người đi tra xét toàn thành mất tích dân cư, bất quá tô châu thành mỗi năm lưu dân, đào hôn, tư buôn từ từ mất tích dân cư không có một ngàn cũng có mấy trăm. Mặt khác hai cổ thi thể thân phận còn ở nhất nhất bài cha chung. Đào hôn nhiễm nhan trên tay động tác một đốn, ta nguyệt trước nghe thị thì nói, trong thành gần nhất nghị luận nhất náo nhiệt chính là mấy cọc tư buôn chuyện này. Lưu phẩm nhượng trầm ngâm một chút, đắp, không tồi, có một cái vẫn là cùng dược vương tô gia thư nữ co hôn nước bởi vì việc này, tô gia còn trong lén lút đi tìm bản quan, ngươi nói này mấy thi thể có khả năng đều là tư buôn người. Nhiễm nhan chú ý tới hắn nói đều, liên đoán được bị nhận ra tới người kia đã xác định là cùng người tư buôn toại không hề truy vấn đem phủ dơ nhất nhất lấy ra bày biện ở tố bố phía trên dư bác hạo tâm sinh kính nghệ nay đó phủ dơ đặc biệt là ruột cùng dạ dày bộ đều đã lạn làm một quán nàng cư nhiên còn có thể như thế hoàn chỉnh chóc ra tới các khí dơ trừ bỏ bình thường hư thối ở ngoài rất khó phát hiện cái gì dị trạng chỉ sợ muốn giải phâu não bộ nhiễm nhan lẩm bẩm tự nói buông trong tay trái tim từ thùng dụng cụ chung lấy ra cây búa cùng ngón cái phẩm chất to lớn đinh, còn có sắc bén lưới dao tiêu tụng nhìn chằm chằm những nhan lộng lây nếu ngôi sao đôi mắt dạng rỡ tỏa sáng dấu ở khẩu trang mặt sau môi không tự giác mà nhét lên nàng cho hắn mang đến mới mẻ cảm quá nhiều quá nhiều hơn nữa kia nghiêm túc bộ dáng cũng gắt gao mà hấp dẫn hắn ánh mắt hắn chưa bao giờ gặp qua này một loại nữ tử nghiêm túc phảng phất không sợ gì cả Đối mặt thi thể khi cái loại này thành thạo tư thái, thật là làm nhân tâm chết. Nhiễm nhan toàn bộ lực chú ý đều đặt ở người chết não bộ, không có phát hiện tiêu tụng ánh mắt, đương nàng cầm lấy lưới dao, đang muốn cạo rớt thi thể tóc thời điểm, bỗng nhiên lại dừng lại, phóng hảo lưỡi dao lúc sau, lại dịch tới rồi thi thể bụng cầu chỗ, ngồi sổm nơi đó cẩn thận mà quan sát. Nhiễm nhan chưa từ bỏ ý định mà nhất biến biến nhìn kỹ, tựa hồ muốn đem thi thể ngược bụng xem lạ. Ha ha nhiễm nhan lăn qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu, đông nhiên cười lên tiếng. Dư bác hạo cùng lưu phẩm nhượng chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, ngấm lại một cái nương tử đối với bị giải phâu đến rơi rất tan tác hư thối thi thể bật cười. Đó là kiểu gì quỷ dị trường hợp, thẳng làm hai người nghĩ lầm nhiễm nhan bị quỷ thượng thân. Nhiễm nhan phát hiện thi thể nội tạng thượng mơ hồ có thể biện ra xuất huyết máu bầm chẳng huống, cho nên tạm thời từ bỏ đối thi thể này não bộ giải phâu. trực tiếp bắt đầu giải phẫu hư thối lợi hại nhất kia một khối. Đối với khối này cực độ thi thể, ở không có khoa học dụng cụ dưới sự trợ giúp, nếu thi thể không có rõ ràng nguyên nhân chết bệnh trạng, nhiễm nhan thật đúng là không dám bảo đảm có thể phát hiện cái gì. Mổ ra ngực bụng lúc sau, nhiễm nhan không cấm lại cười một tiếng, xem ra người chết cũng rất muốn giải hoàn đầu thi thể này bên ngoài thối rữa nghiêm trọng, nội tạng cũng bắt đầu héo rút sụp đổ, nhưng cơ bản đều còn tồn tại, nên có đều có. tuy rằng so không được mới mẹ thi thể nhưng có chút ít còn hơn không sao nhiễm nhan lập tức bắt đầu cẩn thận kiểm tra dạ dày đã hư thối hóa lỏng nàng đem phủ dơ nhất nhất chóc lấy ra liền sáng ngời ánh đèn cẩn thận xem xét buổi tối điểm lại nhiều đèn cũng rốt cuộc không thể so ba ngày huống chi là muốn quan sát loại này độ cao thi thể may mà nàng cũng không phải không gặp được quá loại tình huống này đảo cũng không đến mức cái gì đều nhìn không ra tới bởi vì thi thể trình độ quá lớn ta cũng chỉ có thể căn cứ một ít trạng hướng phán đoán bọn họ nguyên nhân chết có thể là trúng độc hiện tại không có tốt đẹp xét nghiệm điều kiện có chút đồ vật một khi bỏ lỡ tốt nhất giải phâu thời cơ quang thấy thì thấy không ra nhiễm nhan trong lòng không cấm bắt đầu đoán trách lưu phẩm nhượng nếu là sớm một chút giải phâu nói khẳng định có thể phán đoán ra sở trung loại nào độc vật mà hiện tại chỉ có thể dựa suy đoán thi thể các nội tạng đều có bất đồng trình độ mà xuất huyết cơ bản có thể phán đoán là trúng độc nhưng cụ thể là loại nào độc vật còn không thể xác định có thể liệt kê một ít độc vật sao tiêu tụng hỏi nhiễm nhan đem thi thể sửa sang lại hảo thuận miệng đáp ố đầu mã tang câu hôn anh túc hạt mã tiền lôi công đằng xà độc đốn mâu từ từ sửa sang lại song sau nhiễm nhan nghĩ nghĩ tiếp tục nói đệ nhất cổ thi thể ta qua tay quá cũng không có xuất hiện móng tay sánh tím ô môi tím cám chờ rõ ràng bệnh trạng cho nên có thể bài trừ mã tang, hạt mã tiền, xà độc, anh túc. Lôi công đằng độc tính phát huy cần 2 đến 3 ngày. Ô đầu giống nhau ăn lúc sau 2 đến 3 cái canh giờ mới có thể độc phát, câu hôn tắc sẽ càng mau. Nay đó độc vật sẽ không xử thi thể mặt ngoài xuất hiện rõ ràng bệnh trạng. Ta cá nhân càng có khuynh hướng hoài nghi câu hôn. Ô đầu chúng độc mà chết, giống nhau chỉ có thể kiểm nghiệm ra cùng loại hít thở không thông nguyên nhân chết. Có khi may mắn nói có thể ở dạ dày chúng phát hiện dược tra, dạ dày niêm mạc cùng màng đệm cũng có thể sẽ có xuất huyết điểm, trừ cái này ra, nếu không mượn hiện đại hóa nghiệm kỹ thuật, căn bản cha không ra bất luận cái gì chứng cứ. Hiện tại hai cổ thi thể đã hư thối đến loại tình trạng này, nội tạng cũng có thể mơ hồ phát hiện máu bầm, xuất huyết, rõ ràng không phải ô đầu. Mà lôi công đằng dược hiệu tác dụng trong tình huống bình thường tương đối chậm, nếu hung thủ phải dùng lôi công đằng giết người. Ít nhất ở người bị hại chết trước hai ngày từng có tiếp xúc, tuy rằng không phải không có khả năng, nhưng tổng không bằng nhanh chóng nhanh và tiện câu hôn. Nay chỉ là ta nêu ví dụ, cũng rất có khả năng là khác độc dược. Nội tạng đã hư thối thành đến loại tình trạng này, rất khó càng kỹ càng tỉ mỉ phân rõ. Nhiễm nhăn nói, thu thập hảo lúc sau, mấy người lo lắng suốt ruột mà đi ra thiện phòng. Hiện tại, chỉ có một người người chết thân phận xác định, mà khác còn thân phận không rõ. chỉ là điểm này liền cắt đứt đại bộ phận manh mối bọn nha dịch mỗi ngày cầm người chết di vật từng nhà hỏi to như vậy một cái tô châu thành chớ nói ở nông thôn địa phương đó là trong thành phường thị cha xuống dưới cũng đến 3 năm tháng trên hành lang thắp đèn mấy người ở trong sân ngồi xuống tiêu tụng hỏi bị người nhận lãnh thi thể này là người nào dư bác hạo đáp là bích phượng phường một hộ thương nhân tri tử nghe nói là coi trọng một cái tiếu quả phụ trong nhà không đồng ý việc hôn nhân này Liền cùng chi tư buôn, kia người nhà chỉ có như vậy một cái con vợ cả, cho nên vừa nghe nói người chết tướng mạo liền vội cấp chạy tới phân biệt, thông qua này trên người tối tiền, quần áo, nhận ra người chết chính là bọn họ ra con vợ cả, họ trần danh nguyên, tự mạnh hiền. thiên kia quả phụ đâu tiêu tụng lập tức hỏi, đến nay không biết kết cuộc ra sao. Dư bác hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình quan trọng đại, vẫn là đem chính mình hoài nghi nói ra. có thể hay không là tên này quả phụ có dị câu dẫn tuổi trẻ lang quân đến vùng ngoại ô yêu đương vụ trộm rồi sau đó giết chết bọn họ lưu phẩm nhượng trầm ngâm một chút nói tô gia nhị nương tử vị hôn phu gia cũng là ở bích phượng phường là cái thư hương dòng dõi bực này nhân gia trọng thể diện khả năng mặc dù trong lòng có nghi cũng sẽ không thừa nhận tư buôn việc bản quan đêm nay liền tự mình mang theo người chết di vật đi lệnh này phân biệt dược vương tô gia tuy rằng gia đại nghiệp đại Nhưng luôn luôn thập phần điệu thấp, lần này sự tình nếu không phải thật sự đục nhà bọn họ thanh danh, cũng sẽ không bẩm báo lưu phẩm nhượng nơi đó. Lưu phẩm nhượng luôn luôn khéo đưa đầy quán, làm việc có đôi khi không khỏi có chút quá mức lói lời Tô, trần hai nhà đều là có chút thể diện nhân gia, nếu bố cáo đều đã dán đi ra ngoài, nhân gia chưa từng lại đây phân biệt, lưu phẩm nhượng cũng không hảo cầm di vật đi trong nhà người khác thêm đen đủi huống hồ, hắn không chủ động đi hỏi. cũng không được đầy đủ là xuất phát từ lõi đời, mà là đúng là chờ chiều đỉnh gió thổi qua tới. Tiêu tụng đó là kia trận gió, hiện tại thời cơ chín mùi, lại bất động đã có thể muốn bị đánh, hắn cũng sẽ không lại cố kỵ cái gì. Tiêu tụng nghe thấy lưu phẩm nhượng như thế vừa nói, ánh mắt hơi lóe, trận giữa mày hiện ra ra một tia nhẹ nhàng thần sắc, chuyển hướng nhiễm nhăn hỏi, gần nhất một khối thi thể màu đen bột phấn, vô pháp phân rõ là cái gì sao? nhiễm nhan tất nhiên là không có nhìn ra lưu phẩm nhượng cùng tiêu tụng này hai căn quan trưởng lao bánh quậy đã ở bất giác gian đạt thành nào đó ăn ý chỉ nghiêm túc mà nghĩ tiêu tụng hỏi lời nói nói như là thứ gì thiêu đốt sau còn sót lại vợ có hay không có thể là hương cho còn lại ba người ngẩn ra mấy thứ này ở dạ dạy bộ đã sinh ra một ít biến hóa hơn nữa mới vừa rồi tiếp thu tin tức lượng có chút đại bọn họ nhất thời cũng chưa kịp cẩn thận tưởng kinh nhiễm nhan như vậy vừa nhắc nhở Đảo thật như là hương cho mười 113 nhiễm nhan lo lắng Chùa miếu cùng ảnh mai am đều có thể tìm được đại lượng hương cho Dư bác hạo vẻ mặt có điểm rộng mở thông suốt ý tứ Nếu mặt khác hai người là chúng độc Như vậy hung thủ có thể là cái hiểu được dược lý Hiện tại có hiểm nghi người Có tịch viên, Tịnh huệ, huyên ô, huyên không Còn có cái kia không biết kết cuộc ra sao quả phụ Lưu phẩm nhượng gật đầu Lập tức dương giọng nói Người tới dẫn người đi cẩn thận lục soát Tịnh Viên sư thái cùng Tịnh Huệ sư thái phòng, còn có huyên nô, huyên không tư vật cũng muốn cẩn thận lục soát, chủ yếu lục soát lây dính, có hương trò, máu tươi đồ vật, độc dược chờ, phàm là có khả nghi đồ vật đều không được buông tha. Đúng vậy, năm tên phủ binh đội chính đồng thời đáp. Bọn họ mang theo người rời khỏi sau, mặt khác một người phủ binh nói, án sát xử, thứ xử, huyên không tiểu sư phó đã đưa tới, không biết xử trí như thế nào. Đem nhân ra tiểu ni cô bắt được hòa thượng miếu hơn một canh giờ, đến chạy nhanh cấp cái cách nói à, tổng không thể đem nàng nhốt ở hòa thượng trong miếu qua đêm đi. Dẫn tới đi. Tiêu tụng dựa viên eo ghế xếp chỗ tựa lưng, hình dung có chút lười biếng, nhưng là hắn bức người khí thế lại chưa từng bởi vậy có chút thay đổi. Huyến không biểu tình hoảng sợ mà bị hai cái phủ binh áp lại đây, một đôi lưu lưu mắt to tràn đầy kinh sợ mà nhìn kỵ ngồi ở trong viện dưới tảng cây vài người. Nàng ánh mắt nhất nhất sẽ qua, tiêu tụng khí thế bước nhân, cho người ta một loại tuyệt đối cảm giác cáp bách, nhiễm nhan nhân vừa mới giải phâu xong, biểu tình như cũ nghiêm nghị, dư bác hạo cao mày suy nghĩ vụ án, chỉ có thoạt nhìn hòa hòa khí khí lưu phẩm nhượng rất có lực tương tác, huyên không tiểu tâm mà nhìn lưu phẩm nhượng, ta không phạm sai lầm. Quan phủ bắt người, đã có thể không phải phạm sai lầm không phạm sai vấn đề, lưu phẩm nhượng cảm thấy cái này tiểu nhi cô rất có ý tứ. toại cười tủm tỉm mà vây tay nói lại đây ngồi huyễn không thấy lưu phẩm nhượng quả nhiên hòa ái lập tức thả lỏng không ít theo hắn nói kỹ ngồi ở năm thước xa một cái đệm hương bổ thượng lưu phẩm nhượng nghe phủ binh thì thầm vài câu loắt chòm râu cười ha hả hỏi huyễn không tiểu sư phó lao phu nghe nói ngươi đi tìm thập thất nương nghiệm thi không biết vì người nào nghiệm thi đâu huyễn không vừa nghe hắn nói như vậy chợt dùng một loại xem kẻ phản bội ánh mắt nhìn nhiễm nhan Nghiệm thi chính là đại sự, người chết vi tôn, liền tính là quan phủ pha án, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không thể tùy tiện lộn xộn thi thể. Bực này đại sự tự nhiên muốn thận chi lại thận. Lưu phẩm nhượng một bộ trường lời nói thâm thiế trạng. Nhiệm nhan xem đến âm thầm ưu môi, thật thật là một đầu thành tinh cáo giả, lại liếc liếc mắt một cái tiêu tụng, lại đối thượng hắn mang chút ý cười đôi mắt, nhiệm nhan tắc trực tiếp nhàn nhạt phun ra hai chữ, hồ ly. Tiêu tụng một đôi mắt tức thì công như trăng non, phản phất là ở sắc minh nàng đánh giá giống nhau. Nhiễm nhan lúc này cảm thấy, tiêu tụng không chỉ là hồ ly, vẫn là cái nam hồ ly tinh, nhất cử nhất động đều bị mang theo câu nhân nhiếp phách mị hoặc. Nhiễm nhan móc ra khăn tỉ mỉ mà trà lâu ngón tay, trong lòng lại âm thầm lo lắng, từ trước liền nghe tiền bối nói qua, pháp y xem thi thể xem lâu rồi liền sẽ biến tính lãnh đạo, nghiêm trọng khi vô luận như thế nào kích thích cũng sẽ không xuất hiện. Nàng trước kia mỗi ngày đều là vùi đầu công tác, chưa từng có ý thức được vấn đề này, hiện tại đối mặt tiêu tụng như vậy nam nhân cư nhiên như cũ không có chút nào ý động, có phải hay không thật sự có vấn đề. Nghĩ, nhiễm nhan lại cẩn thận mà nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái, vốt lương tâm phán đoán hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, diện mạo hoàn mỹ, khí độ hoàn mỹ, thậm chí so giống nhau nam nhân nhiều một loại mị hoặc, chính là chính mình như thế nào không cảm giác. Xem ra thật sự không xong nhiễm nhan vô cùng đau đớn mà nhắm mắt lại. Còn lại ba người thấy nàng lạnh nhạt trên mặt đỗng nhiên xuất hiện biểu tình, sôi nổi ngần ra, dư bác hạo vội vàng hỏi, thập thất nương có phải hay không nghĩ đến cái gì? Không có. Nhiễm nhan nháy mắt thu hồi tinh thần, bình tĩnh nói, xin lỗi, nghĩ đến một ít tư nhân sự tình. Tiêu tụng có chút nghi hoặc mà nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái. Nhậm là hắn lại như thế nào khôn khéo cũng tuyệt đối không thể tưởng được nàng mới vừa rồi suy nghĩ nội dung. Mọi người thấy nàng xác thật không có muốn nói ý tứ, liền không hề truy vấn, tiếp tục đề ra nghi vấn huyễn không nghiệm thi sự tình. Muốn nghiệm chính là người nào đâu lưu phẩm nhượng tiếp tục một bộ da ra mang ngươi đi xem cá vàng dụ hống biểu tình. Huyễn không tiểu ni cô còn chính là ăn này bộ, biểu tình cũng thả lỏng không ít, là mẫu thân của ta, nàng 6 năm trước mất, chúng ta ở tại Giang Ninh Khi. Mẫu thân vẫn luôn truyền miên giường bệnh, có một ngày ta đi ra ngoài chơi trở về, mẫu thân cũng đã đã qua đời, nàng nằm trên mặt đất, trong miệng còn có huyết nàng nhất định là bị người giết chết. Huyễn không trong mắt tràn đầy kinh sợ, tựa như chấn kinh mai con, có thể thấy được mẫu thân tử trạng cho nàng cực đại tinh thần bị thương. Nhiễm nhan nhìn Huyễn không liếc mắt một cái, nàng hiện tại là 12-13 tuổi bộ dáng, 6 năm trước ước chừng 6-7 tuổi, cũng có thể hiểu được một chút sự tình. bất quá thấy thế nào lên ở chùa triền lớn lên hải tử tư tưởng đều tương đối đơn thuần đâu huyễn không so tang thần thuật nhìn bình thường điểm nhiễm nhan cảm thấy có thể là bởi vì nàng sư phụ so tang thần sư phụ bình thường ngươi nếu ở tại giang ninh lại như thế nào sẽ ở tô châu ảnh mai am còn có khác thân nhân sao tiêu tụng từ trước đến nay sẽ không bỏ qua án phát chúng quanh bất luận cái gì điểm đáng ngờ hắn thói quen vơ vét đại lượng manh mối sau đó căn cứ các loại vật chứng sâu trôi lên huyễn không hướng lưu phẩm nhượng phía sau rụt rụt nhỏ giọng nói mẫu thân sau khi qua đời ta cầm sở hữu tiền cho mẫu thân hạ táng sau lại lưu lạc đầu đường là sư phụ hóa duyên thời điểm ở bên đường nhặt được ta đem ta mang về tới nói như vậy ngươi chỉ là hoài nghi chính mình mẫu thân chết toan chết uổng lại không có hoài nghi đối tượng tiêu tụng lười nhác mà chống đầu như ngôi sao đôi mắt hơi hơi híp như là muốn ngủ bộ dáng huyễn không lại sợ lại quật cường nói Cách vách ra lưu thẩm liền cả ngày khưa môi múa mép, mỗi lần nhắc tới mẫu thân đều một bộ thống hận bộ dáng còn có phường khẩu chương thuận, thấy ta mẫu thân liền sắc mê mê. Từ huyễn không trong lời nói, có thể ẩn ẩn suy đoán, nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân của nàng có thể là quả phụ, cũng có thể là chưa lập gia đình mà dựng, cho nên gặp người khác xem thường. Mà tiêu tụng mấy người rõ ràng đối cái này bình thường đến không thể lại bình thường án tử không có hứng thú. Hơn nữa là một kiện chuyện cũ năm xưa, lưu phẩm nhượng là tô châu thứ sử, bàn tay không đến nhân ra hoài nam nói giang ninh thành đi, toại cũng không hề tiếp tục dò hỏi. Tiêu tụng là hình bộ thị lang, tuy rằng đại đường án tử đều về hắn quản nhưng hắn nếu là liền bực này án tử đều nhúng tay, chỉ sợ sớm muộn gì đem chính mình mệt mỏi chết, vì thế nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm thấp thấp mang chút khàn khàn lười biếng nói, ngày mai ta tu thư một phòng. ngươi có thể cầm này phong thư đi tìm giang ninh huệ lệnh hắn sẽ tự giúp ngươi tra rõ huyễn không thần sắc vui vẻ lại lặng lẽ nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái nhiễm nhan ở nàng sư tỷ bắt quái chúng đã bị thần tiên hóa cũng hoặc là yêu ma hóa dẫn tới huyễn không cảm thấy trên thế giới này không có so nàng lợi hại hơn ngỗ tác trong lòng như cũ tưởng cầu nhiễm nhan hỗ trợ nghiệm thi nhưng thấy nàng vẻ mặt lạnh nhạt cũng không dám mở miệng chỉ hướng đỏ mặt hướng tiêu tụng được rồi phật lễ đa tạ án sát xử, giống nhau nữ tử nhìn thấy tiêu tụng đều là cái này phản ứng, lại sợ lại mê muội. nhiễm nhan dư quang chú ý huyết không, một loại bất an lại lần nữa nổi lên trong lòng, chính mình sẽ không thật lãnh đạm đi trên thế giới này chân chính ở là tô thức thuần tinh thần luyến ái cùng xuyên qua tỷ lệ không phân cao thấp, kia đời này chẳng phải là cũng tìm không thấy nam nhân nhiễm nhan lo lắng sốt ruột mà thầm nghĩ. Mấy người vội vài cái canh giờ. Chùa chiến đã là lần thứ ba cấp đưa tới cơm chiều. Mọi người cũng đều bụng đói kêu vang, nhưng đồ ăn ngăn thượng bàn, tức khắc liền mất đi ăn uống. Bọn họ ba người một cái thứ sử, hai cái hình ngục phương diện quan, cũng là trải qua quá sông gió, gặp qua không ít người chết. Đối với nhiễm nhăn cái loại này tinh tế giải phẫu có nhất định sức chống cự, nhưng không đại biểu càng qua đi là có thể lấy bình thường tâm đối đãi. Dư bác hạo vội vàng chạy đến nhà xí phun ra cái kia cơm nho nhỏ, thật dài, trắng trẻo mập mạp. Hắn nôn mửa thanh âm từ hậu viện truyền đến, làm cho tiêu tụng cùng lưu phẩm nhượng dạ dày thẳng phiếm toan thủy, nhìn trước mặt cơm, thật sự không thể đi xuống khẩu. Mất công nơi này vẫn là chỗ triển, không có thịt kho tàu giò linh tinh đồ ăn, bằng không nhưng càng muốn không xong. mười 114 nửa đêm tiếng ca, trước kia nhiễm nhan làm pháp y dày thời điểm, vì đổi thời gian. có đôi khi buổi sáng còn phải một bên ăn sớm một chút một bên quan sát thi thể nghiệm thi xong lại ăn cơm đều là xa xỉ nhiễm nhan đã đói chịu không được rửa sạch tay mặt lúc sau ngồi trở lại vị trí thượng hãy còn túi đầu ăn đã mau lại không mất lễ lưu phẩm nhượng cùng tiêu tụng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng nhiễm nhan ăn ăn phát hiện mọi người ánh mắt trong lòng cảm thấy chính mình giống như cũng biểu hiện đến quá mức bất đồng vì thế yên lặng mà buông chiếc đũa cọ mà đứng lên giống như muốn phun bộ dáng nói nếu không có sự tình nói ta về trước ảnh mai am thất lễ dứt lời túi túi người lãnh vãn lục cùng ca lam vội vàng rời đi trong sân truyền ra tiêu tụng sang sảng tiếng cười nhiễm nhan cảm thấy chính mình trên mặt thiêu đến lợi hại bước chân càng thêm nóng nảy nhiễm nhan trở về thời điểm cố tình tránh đi tàng thư cát nàng tuy rằng cảm thấy chính mình không thích tăng thần cự tuyệt hắn cũng không sai Nhưng không biết vì cái gì trong lòng vẫn là có chút trộn dạ cảm thấy chính mình thương tổn một viên chân thành tâm lại như vậy tội ác, có không mặt mũi nào gặp nhau cảm giác. Nhưng dù vậy, nếu sự tình lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ dựa vào chính mình bản tâm cự tuyệt. Kỳ thật nhiễm nhan trong lòng cũng không có đặc biệt thích người, mặc dù miễn cưỡng gả cho tang thần cũng là có thể, chính là nàng cảm thấy tang thần người như vậy hẳn là có một cái thiệt tình đái hắn nữ tử cùng chi nắm tay lầu bạc. Cái kia nữ tử hẳn là cẩn thận tỉ mỉ, hẳn là hiền thụ có khả năng, mà tuyệt phi là giống nàng như vậy hỉ nộ đều bình đẳng người. Càng quan trọng là, nàng không hiểu hắn, đồng dạng tang thần cũng không thấy đến hiểu được nàng tâm tư. Thập thất nương vẫn là như vậy sẽ không ngụy trang. Tiêu tụng không biết khi nào dựa vào ở phía sau cửa, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Nhiễm nhan nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ người này là bay qua tới sao, cư nhiên nhanh như vậy. Tiêu tụng ra nàng nghi hoặc. từ tàng thư các lại đây là gần nhất khoảng cách ta đoán ngươi sẽ không đi nơi đó hắn nhìn nàng mãn nhãn để phòng bộ dáng từ trong tay háo móc ra một chừng giấy kẹp ở chỉ gian đưa tới nàng trước mặt thế ước thư có lưu thứ sử ký tên nhiễm nhan bởi vì đi gấp đem chuyện này đều quên mất nàng duỗi tay tiếp nhận trăng giấy triển khai lúc sau liền đèn lồng ánh sáng thông thiên nhìn mấy lần cảm thấy không có gì bấy giờ mới gấp lại trang đến tay háo túi nói một câu Cảm ơn. Tiêu tụng không thể trí không cười, nói, ta đưa ngươi trở về đi, thuận tiện có nói mấy câu tưởng nói. Nhiễm nhan tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn hai tức, trung quy không có có thể từ kia trương ngụy trang hoàn mỹ trên mặt tìm ra bất luận cái gì sơ hở tới, hảo. Hai người sóng vai đi ra vần từ chùa. Trăng sáng sao thưa, lá rụng tung bay, lờ mờ mà đem hai người thân ảnh giấu đến mơ hồ lên, ca lam cùng vãn lục ở sau người bọn họ hai trượng xa địa phương đi theo. Tiêu tụng dư quang thoáng nhìn một mảnh lá rụng từ rơi xuống ở nàng đỉnh đầu, sau đó chạy xuống bả vai, dính liền ở thê hoa trên quần áo, rất muốn duỗi tay giúp nàng cầm đi, lại đem bối ở sau người tay chặt chẽ nắm lấy, nhịn xuống động tác, nhìn miệng nàng A ra nhàn nhạt sương mù hoa, hỏi, lạnh hay không? Nhiễm nhan ngẩn ra một chút, lắc đầu, thập thất nương. Tiêu tụng trên mặt tươi cười thu thu, nghiêm túc nói, ngươi cùng tô phục rất quen thuộc đi. Nhiễm nhan bước chân đột nhiên một cái lảo đảo, tiêu tụng bay nhanh mà dối tay đỡ lấy nàng, bàn tay ở nàng mảnh khảnh trên eo lưu luyến nhỏ đến khó phát hiện một lát, liền thu trở về. dẫm đến dây đằng, nhiễm nhan đá đá dưới chân dễ cây, lại một lần che giấu. Tiêu tụng phụt một tiếng bật cười, sương mù từ hắn đẹp môi răng gian giật tản ra tới, ta nói, ngươi điểm này ngụy trang đã có thể không cần ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, lừa ngươi khác thời điểm. Đầu tiên muốn gạt đến chính mình, tỉ như ngươi làm bộ không quen biết tô phục, kia trong lòng liền phải nhận định không quen biết hắn, không nhớ rõ hắn diện mạo, không nhớ rõ thân phận của hắn, không biết tên của hắn, tuyệt đối tuyệt đối không có gặp qua người này. Người rốt cuộc muốn nói cái gì nhiễm nhan có điểm bị vạch trần quân bách, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lo lắng, khoảng thời gian trước tiêu tụng còn không biết tô phục chân chính thân phận, hiện tại lại liền hắn tên đều biết, nếu muốn bắt hắn liền dễ dàng nhiều. Chỉ là cho ngươi để cái tỉnh, tô phục là triều đỉnh truy nã đầu hào nhân vật, ngươi cách hắn càng xa càng tốt. Tiêu tụng mày kiếm hơi hơi dơ lên, có điểm tự dễ dường như nói, bản quan rất ít phát thiện tâm, làm hay không thật tùy ngươi. So với tô phục, tăng thần người kia tuy rằng ngoan cố chút, nhưng tốt xấu là cái đứng đứng đắn đắn sĩ tộc, vẫn là hắn càng thích hợp đảng hoàng nữ tử. Ngươi không phải xem hắn thực không vừa mắt nhiễm nhan trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu tụng rốt cuộc là không có đem tô phục chân chính thân phận rũ ra tới. Tiêu tụng liếc nàng liếc mắt một cái, lại hoàn toàn không có bị nàng để tài tách ra, ta tư với trước, có thể buông tha hắn nhất thời, lại không thể phóng hắn một đời. Hoặc là chính là hắn bị ta bắt giữ quy án, hoặc là chính là ta vô vô mông từ hình bộ thị lang vị trí này thượng lăn xuống tới, hoặc là hắn ám sát rất ta, không có đệ tứ loại khả năng, cho nên ngươi nếu là khăng khăng cùng hắn hảo, đến lúc đó cũng đừng oán ta. hình bộ thị lang mặt trên tuy rằng còn có hình bộ thượng thư nhưng từ xưa trên quan trường đều là như thế một khi phía trên trách tội xuống dưới luôn là làm thật sự người muốn kiêng. hình bộ thượng thư không thể thoái thác tội của mình nhưng là trước hết tao hương khẳng định là phía dưới người nhiễm nhan thở dài dầu dĩ mà lên tiếng tô phục với nhiễm nhan tới nói là một cái khó được cực có ăn ý người lẫn nhau chi gian lời nói đều rất ít nhưng nói chuyện thời điểm cũng thực có thể liêu được với Hắn có thể là cái thực tốt bằng hữu, có lẽ về sau phát triển phát triển, còn có thể ghé vào cùng nhau sinh hoạt. Nhiễm nhan phi thường lý trí mà suy xét quá chuyện này, tổng thể tới nói, nàng không phải một cái bị động người, nếu thật sự đối ai tâm động, khẳng định sẽ chủ động ra tay, mà không phải đứng ở tại chỗ chờ đợi người khác theo đuổi. Tiêu tụng đem nàng đưa đến ảnh mai am cửa, nhìn nàng tưởng nói hai câu lời nói, chính là nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nói, bảo trọng. Nhiễm nhan yên lặng gật gật đầu, xem hắn hướng dưới chân núi đi, liền xoay người vào sân. Tiêu tụng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tự dễ cười, trong lòng đã vui mừng lại khó chịu. Sở hữu nữ tử nhìn thấy hắn đều là đã sợ hãi, lại nhảo nhảo rình dính, làm hắn phiền lòng. Chính là lúc này đây hắn lại cảm thấy, nếu nhiễm nhan cũng như vậy thì tốt rồi. Lang Quân Bạch Nghĩa mang theo mấy cái hộ vệ chờ ở chân núi. Nhìn thấy tiêu tụng bước chậm giống nhau xuống dưới, lập tức phất tay lệnh hộ vệ tan đi, chắp tay nói, sự tình đã điều tra xong, thả ra nhiệm thập thất nương nghiệm thi việc phía sau màn làm chủ là nàng mẹ kế cao thị. Tiêu tụng hơi hơi nhướng mày. Đi theo hắn nhiều năm bạch nghĩa thực minh bạch cái này rất nhỏ động tác sau lưng ý tứ, lập tức cúi đầu chờ đợi hắn hạ ám sát mệnh lệnh. Trên thế giới này giết người phóng hỏa không phải là không thể, muốn xem ngươi giết là người nào, phóng cái gì hỏa. còn có xem ngươi dùng cái gì thủ đoạn đi sát, dùng loại nào thủ đoạn đi phóng hỏa. Liên thí dụ như tô phục như vậy dùng võ lực nháy mắt sát mệnh quan triều đình người, chính là tội ác tày trời, mà tiêu tụng nếu muốn giết cái nào triều đình quan viên, tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ lực, mà sử dụng vũ lực giết người, lại tuyệt đối không phải là quan trọng người. A Cao Phu nhân thật là hảo thủ đoạn, nàng trong lúc vô tình đưa ta như vậy cái đại lễ, ta đã bị ích, Ngày mai cũng đến đi còn nàng một phần đại lễ, đây mới là làm người xử thế chi đạo. Tiêu tụng trầm gì gì địa đạo, nói đến xử thế chi đạo thời điểm, một chút như có như không sát khí tỏa khắp mở ra. Bạch Nghĩa chán thượng đột nhiên gian toát ra một chút mồ hôi lạnh, nhà bọn họ lang quân đại lễ, cũng không phải là người nào đều có thể tiếp được. Cao thị giải rác cái này lời đồn, mục đích là đem nhiễm nhan thanh danh lộng xú, giống nhau hơi chút có chút thân phận gia tộc đều sẽ không chịu cưới nhiễm nhan. Đương nhiên tang thần người này trước nay đều cùng người bình thường không giống nhau Chuyện này nếu không có tang thần tham gia Cũng coi như biến tướng mà cho hắn cha khắc thê việc kéo dài thời gian Đương nhiên xem như một cái đại lễ Trăng sáng lãng, nhiễm nhan cùng ca lam Vãn lục từ ảnh mai am trước điện hướng hậu viện đi Liền ở chuyển qua trước điện không xa Đông nhiên loáng thoáng truyền đến tiếng ca Thanh âm cực tiểu, như là thuận miệng hừ hừ Nhưng làn điệu réo rắt thẳng thiết Ở ban đêm lệnh người bản chân phát lệnh, nhiễm nhan dừng một chút, phóng nhẹ bước chân, theo tiếng ca chậm rãi tới gần. kia tiếng ca hừ hừ, lại biến thành nho nhỏ khóc nước nở thanh. Nhiễm nhan theo thanh âm xuyên qua hành lang biên một cái tiểu cửa hông, vãn lục ở phía sau vừa lơ đãng, cánh tay hơi chút chạm vào một chút môn, vãn cửa nhẹ nhàng đong đưa, phát ra kéo kẹt một tiếng. Thanh âm này vốn dĩ không lớn, nhưng ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt trói thai. Khóc nước nở thanh đột nhiên im bặt một cái bóng đen đột nhiên thoáng tiến cây cối, vãn lục biết chính mình gây ra họa, liền một lòng muốn bắt chủ kia hắc ảnh lập công chỗ tội, trong lúc nhất thời cái gì sợ hãi đều vứt ở sau đầu đi, cũng đi theo chui vào cây cối. Chỉ nghe cây cối bên trong phành phạch sau một lúc lâu, chuyến gia vãn lục kinh ngạc lại phẫn nộ thanh âm, như thế nào lại là người đêm tối không ngủ được, làm gì chạy ra giả thần giả quỷ. Vừa dứt lời. nhiễm nhan cùng ca lam liền nghe thấy bang một tiếng thanh thúy cực kỳ nhiễm nhan không cấm cong lên khỏe môi nghĩ đến vãn lục lại chụp nhân ra tuệ can cây cối bên trong truyền đến nước nở tiếng khóc vãn lục đem huyễn không kéo ra cây cối nghe nàng khóc đến thương tâm ngự khí cũng hoan hoan nói chúng ta đi ngang qua nơi này nghe thấy có người hơn phân nửa đêm ca hát đương nhiên đến lại đây nhìn xem a ngươi cũng không thể vãn ta huyễn không nước mắt lưng tròng đôi mắt chừng mắt nàng nghẹn ngào tranh luận nói Ta liền ái nửa đêm ca hát, ai làm ngươi nửa đêm ra tới nghe xong. Hắc, ngươi này tiểu ni cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không nói, vãn lục nâng lên tay liền phải chụp nàng chống chân sọ não. Kỳ thật vãn lục cũng vô dụng đại lực khí đơn giản là không có tóc, chụp lên thanh âm đặc biệt thanh thúy. Ngươi sướng cái gì ca nhiễm nhan nhìn hai con mắt như hạch đảo huy không, hoán ngự khi nói. Huyễn không suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, không biết. khi còn nhỏ mẫu thân thường thường hử ca. Nhiễm nhan nhìn quanh bốn phía, cây cối mọc thành cụm, đầy đất lá rụng, hiển nhiên đã không phải ở ảnh mai am nội, nguyên lai like từ cái kia tiểu cửa hông là ra am. Nhìn một vòng, nhiễm nhan ánh mắt rừng ở trước mặt ba trượng nơi xa bốn năm cây lửa đỏ hoa trên cây mặt. Đến gần một ít liền ẩn ẩn nghe thấy nhàn nhạt mùi hoa, cùng với một chút như có như không khác thường khí vị, nhiễm nhan không cấm hỏi, đây là cái gì hoa? huyễn không thấy nàng tựa hồ cũng không phải rất khó lấy tiếp cận liền đánh bạo nói là thu hải đường ta mẫu thân thích nhất loại này hoa phải không nhiễm nhan lại lần nữa cúi đầu người ngửi loại này khác thường khí vị là huyết nhiễm nhan lập tức nói đây là mẫu thân ngươi phần mộ huyễn không gật gật đầu ta quyết định giúp ngươi nghiệm thi tìm đồ vật lại đây đem phần mộ mở ra đi nhiễm nhan một bên nói một bên ngồi xổm xuống thân tới cẩn thận xem xét thu hải đường hệ dễ chung quanh bùn đất Chương 115 Nguyễn Lang Mê một Ca Lam kéo kéo nhiễm nhan góc áo, nắm lên cổ tay của nàng, ở nàng trong lòng bàn tay viết nói, khúc là Nguyễn Lang Mê. Này Nguyễn Lang Mê là giáo phường khúc danh, về cơ bản giảng thuật chính là hai cái nam tử vào nhầm tiến cảnh, lưu luyến sắc đẹp không biết phản chuyện xưa. Đây là nhiễm nhan từ nguyên chủ trong trí nhớ được đến tin tức, lại kỹ càng tỉ mỉ nàng cũng không biết. Bất quá cái này cũng không nội, Ca Lam nếu biết khúc danh. hơn phân nửa cũng biết hiểu chi tiết chờ trở về làm nàng viết xuống tới đó là ngày mai lại nghiệm như thế nào ta muốn dâng hương báo cho mẫu thân trước hướng nàng tỉnh tội huyễn không vội vàng nói cổ nhân thi thể là không thể tùy tiện lộn xộn huyễn không cái này cách nói cũng không có gì kỳ quái nhưng là nhiễm nhan có chút không cam lòng này mồ hạ định nhiên có gì trạng chôn sáu bảy năm người không có khả năng còn phát ra loại này hơi thở nhiễm nhan nghĩ lại một chút Đã có lớn như vậy huyết tinh hơi thở, trong một đêm hẳn là cũng không có khả năng dọn không, nàng vốt phẳng chính mình trong lòng vội vàng, đứng lên nói, vậy ngày mai đi. Tiếng nói vừa dứt, ca lam vội vàng mà tún tún nhiễm nhan tay háo, làm một cái hoàn vọng bốn phía động tác. Nhiễm nhan theo nàng động tác nhìn một vòng, trăng sáng sao thừa, bóng cây thật mạnh, bốn phía mọi âm thanh đều tĩnh. Chỉ có các nàng bốn cái bốn cái hiện tại lại chỉ có ba người vừa mới còn đứng tại bên người vãn lục cư nhiên không thấy. Các ngươi cũng không có chú ý tới vãn lục đi nơi nào nhiễm nhan ổn định thanh âm hỏi. Nàng trong lòng minh bạch, vãn lục là không có khả năng chính mình lặng yên không một tiếng động mà rời đi. huyễn không đầy mặt hoảng sợ, nàng cảm giác được vãn lục vừa mới liền đứng ở chính mình bên cạnh người, không cấm run rẩy giọng nói nói, ta chỉ nghe thấy nàng y y một tiếng. Sau đó ta cùng ngươi nói một câu, nàng đã không thấy tâm hơi. Huyễn không không vui thời điểm thường thường buổi tối đến nơi đây tới cùng mẫu thân trò chuyện, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình là có tuệ can, Phật tổ sẽ phù hộ nàng, mà mồ Chôn chính là mẫu thân của nàng, cho nên chưa bao giờ cảm giác được sợ hãi, này một chút lại là cả người run đến lợi hại. Nhiễm nhan lớn tiếng kêu gọi vãn lục tên, ở giữa đối huyễn không nói, mau đi thông chi am chủ. Huyện không lên tiếng cất bước liền chạy hướng cửa hông. Nhiễm nhan một bên gắt gao lôi kéo ca Lam, một bên hướng bốn phía bụi cỏ chung thăm xem, nàng cảm thấy như vậy độc thân đi tìm rất nguy hiểm. Đang muốn đi ra ngoài viện binh, lại nghe thấy Nguyễn không hòa hòa khóc lớn thanh âm. Nhiễm nhan quay đầu xem qua đi, Huyễn không chính ba ở trên cửa, giống một con tiểu miêu giống nhau nơi nơi loạn trào loạn đâm, cửa hông tựa hồ từ bên trong bị khóa lại, này nháy mắt phát sinh sự tình. Đem huyễn không sợ tới mức cả người nôn, nôn ra, trừ bỏ khóc lớn, tiêu nàng sư phụ, không bao giờ biết có khả năng chút cái gì. Cửa hông thoạt nhìn không tính gian chắc, lấy nhiễm nhan thực nhược đai đen TAE củn do hẳn là cũng có thể đủ đá đến thai. Nàng Tún ca lam vừa mới bước ra một bước, nắm ca lam cổ tay bộ tay bỗng nhiên đau xót, tay nàng theo bản năng mà bông lỏng, ca lam cánh tay liền trơn tuột đi ra ngoài. Nhiễm nhan đột nhiên quay đầu lại, liền thấy ca lam che lại cổ. bị bay nhanh mà kéo vào bụi cỏ nàng cũng bất chấp khác nhào lên đi đột nhiên một chảo cầm ca lam thủ đoạn vì thế cũng bị hướng bụi cỏ chung keo tốn. lấy người này sức lực bị kéo vào đi rất có thể chính là vừa chết ra nhiễm nhan như vậy nghĩ lại không có buông ra tay trong chốc nhoáng nàng nghĩ đến tiêu tụng vừa mới đưa nàng lên núi không bao lâu hẳn là còn chưa đi xa liền kéo ra giọng nói hô to tên của hắn ngọn núi này không cao ngày thường nhiễm nhan đều có thể nghe thấy vân từ chùa truyền đến tiếng đàn nàng lớn như vậy thanh âm chỉ cần tiêu tụng còn chưa rời đi vân từ chùa chung quanh tuyệt đối có thể nghe thấy mặc dù hắn nghe không thấy cũng khẳng định sẽ có người khác có thể nghe thấy nàng kêu tiêu tụng tên thỉnh thoảng kẹp tiếng tiêu cứu ca lam liều mạng mà đá nhiễm nhan tựa hồ muốn cho nàng không cần lôi kéo gần hô ba bốn thanh nửa cái thân mình đã bị tốn đi vào đống nhiên cổ chân căng thẳng Bị người nắm chặt, nhiễm nhan đấy lòng nhẹ dựng, lại nghe thấy mặt sau chuyển đến huyễn không gào khóc thanh, trong chốc lát kêu sư phó, trong chốc lát kêu mẫu thân, nước mắt xoạch xoạch tích ở nhiễm nhan cổ chân thượng, thẩm thấu tô vơ dính vào làn gia thượng, xem ra bắt lấy nàng người là huyễn không, nhiễm nhan trong lòng hơi chút nối lỏng. Chính là bỗng nhiên lại nghĩ đến, huyễn không tiếng khóc văng dội vì cái gì am trùng không ai nghe thấy nhiễm nhan trong lòng kinh hãi. Trong lòng biết chỉ sợ hung thủ sớm đã đem ảnh mai trong am người toàn bộ đều mê đi, xem ra hôm nay sự tình là sớm có dự mưu như vậy hình lương các nàng có khỏe không. Nhiễm nhan trong đầu bay nhanh mà hiện lên rất nhiều vấn đề, cả người đã toàn bộ bị kéo vào cây cối, huyên không đầu ngón tay vừa trợn, hét lên một tiếng, chỉ bắt được nhiễm nhan ti lý, lập tức khóc đến càng hung. Mất đi kéo túm, nhiễm nhan chỉ cảm thấy phía sau một nhẹ, toàn bộ thân mình bị cấp tốc về phía trước kéo. ca lam dùng chân dùng sức mà đá nhiễm nhan. Mới đầu nhiễm nhan cho rằng ca lam là sợ nàng cũng bị kéo vào tới. Chính là vào cây cối lúc sau, ca lam như cũ vẫn là đá, nhiễm nhan trong đầu nháy mắt hiện lên ca lam bị kéo vào bụi cỏ hình dung, nàng che chở cổ, có thể là có thứ gì bao lại nàng cổ. Nhiễm nhan lập tức buông ra tay, chơ mắt mà nhìn nàng bị nhanh chóng lôi đi. Xô so xô -so xoạt xoạt nháy mắt biến mất, bốn phía lại khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. nhiễm nhan từ tay háo trung móc ra một phen đoàn trùy nín thở theo ca lam bị kéo tốn vị trí về phía trước trên mặt đất ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vết máu người xem nhìn thấy ghê người nhiễm nhan vốn đang cho rằng chính mình như vậy là không lý trí cách làm chính là vừa nhìn thấy những cái đó vết máu nàng ầm ầm gian cảm thấy cần thiết đến bất cứ giá nào nếu không chờ cứu binh dọn về tới chỉ sợ cũng chỉ có thể thấy vãn lục cùng ca lam thi thể không, không thể nàng tình nguyện cùng chết cũng tuyệt đối không cần lại đối mặt trường hợp như vậy hạ quyết tâm sau nhiễm nhan không cấm nắm thật chặt trong tay truy thủ sau khi nghe thấy mặt có sổ sổ soạt soạt thanh âm nàng sau lưng đột nhiên căng thẳng phía sau lại chuyển đến huyễn không thút tha thút thít thật cẩn thận thanh âm nhiễm nương tử người người nhanh lên cũng chui vào đến đây đi nhiễm nhan quay đầu lại thấy huyễn không từ một thốc lùn lùn lùn cây trung lộ ra một trường tái nhợt khuôn mặt nhỏ nước mắt dàn rủa ngân ở dưới ánh trăng ẩn ẩn phản quang mà kia một gốc cây lùn cây căn bản không thể đem nàng toàn thân che lấp trụ mông cùng phần lưng đều lộ ra tới cái dạng này thoạt nhìn thực buồn cười tựa như đà điểu giống nhau cảm thấy chỉ cần chính mình đem vùi lầu lên ai đều nhìn không thấy chính mình chính là nhiễm nhan lại cảm thấy chua xót, bởi vì chỉ có trong lòng cực độ khuyết thiếu cảm giác gan toàn người ở gặp được nguy hiểm khi hoặc là lẻ loi một mình mới có loại này nhìn như buồn cười tự mình thôi miên chui vào kia tùng đi nhiễm nhan chỉ vào bên cạnh một bụi lớn hơn nữa bụi cây nói tại đây loại tình hình hạ ẩn thân cũng chưa chắc không phải cái hảo biện pháp nhiễm nhan cảm thấy hung thủ là nhằm vào chính mình huyễn không chỉ cần thằng hảo hẳn là sẽ không quá nguy hiểm huyễn không nhìn nhiễm nhan chấn định bộ dáng tin cậy mà từ bên trong bỏ ra tới run run rẩy rẩy mà chui vào nhiễm nhan chỉ kia một bụi bên trong sau dò ra trống chân đầu nhỏ giọng hỏi ngươi không tiến vào sao Nhiễm nhan cảnh giác mà nhìn bốn phía, hạ giọng nói, xúc đi vào, vô luận phát sinh sự tình gì đều đừng cử động, không cần ra tiếng, cũng đừng khóc, như vậy người xấu liền không thể phát hiện ngươi, biết không? Nhiễm nhan thanh âm không tính ôn nhu, lại chấn định trầm ổn, mặc dù người thường nghe xong cũng sẽ cảm thấy nàng lời nói có thể tin tưởng, huống chi huyễn không như vậy một cái tin tưởng chỉ cần tàng trụ thân thể liền rất an toàn hài từ đâu huyễn không nghe lời mà xúc đi vào, sau đó vẫn không nhúc ních. Nhiễm Nhan biết nàng đang xem, cho nên hướng về phía lùn cây phương hướng hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, sau đó nắm chỉ thủ tiếp tục về phía trước đi. Phía trước huyết càng ngày càng nhiều, Nhiễm Nhan trong lòng càng thêm không thể bình tĩnh, truy tìm bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Ước chừng đi ra vài chục trượng xa, nàng thấy mấy tùng bùi cây mặt sau có cùng loại góc áo đồ vật, vội vàng bước nhanh tiến lên, liền ở nàng dục ngồi xổm xuống thân khi, sau đầu một trận gió mạnh mang theo sắc nhọn phá tiếng gió trận đánh úp lại. Chương 116 Nguyễn Lang Mê 2. Nhiễm Nhan lập tức bỏ đến trên mặt đất, bá một tiếng, một cây đao lóe hàn quang từ đỉnh đầu bay qua, cắm vào phía trước trên thân cây, thân đao ầm ầm vang lên. Không đợi một lát thở dốc, lại là một trận gào thét tiếng gió truyền đến. Nhiễm Nhan nhanh chóng trở mình, trơ mắt mà nhìn một cây cánh tay phẩm chất đại một đồng chiều nàng mặt đánh úp lại, lập tức cũng không dung đến nàng đi chú ý khác, huy khởi trùy thủ cách trụ gậy gỗ. nhưng người này sức lực hiển nhiên so nhiễm nhan muốn lớn hơn rất nhiều nhiễm nhan ngăn cản chỉ hình thành một cái đột nhiên giảm sốc tia căn gợi gô vẫn làn lện ở nàng đỉnh đầu bất quá sức lực bị suy yếu một ít vẫn chưa đem nàng tạp vượng. nhiễm nhan nghiêng người lăn ra hung thủ tập kích phạm vi thở dốc hơi định lúc sau nàng cũng thấy hung thủ toàn thân ăn mặc màu đen bố ý ý hề. toàn bộ phần đầu cũng bị gắt gao bao vây lại chỉ lộ ra một đôi mắt trong rừng ánh sáng quá mờ Nhiễm nhan kinh hồn chưa định, còn chưa cập thích hướng đôi mắt, hắc y nhân côn phong lại quét lại đây. Một tức đoản một tức hiểm, nhiễm nhan trong tay tuy là vũ khí sắc bén, lại bị đối phương trưởng côn bức cho không ngừng về phía sau lui. Người nọ chuyên môn tiếp đón nhiễm nhan phần đầu, một khi không lưu ý, khả năng liền sẽ bị tạp ngất xỉu đi. Hơn nữa đối phương hiển nhiên là sẽ võ công, mặc dù không thế nào cao minh, cũng vì nhiễm nhan có thể địch, hai cái đối mặt, cánh tay đã trúng vài côn. Đau đến nàng cả người đổ mồ hôi, nhưng trong tay bắt lấy duy nhất cứu mạng đoạn trùy lại một chút không dám buông tay. Đối phương huy côn tốc độ cũng có hai lần đình trệ, tựa hồ kinh ngạc nhiễm nhan gặp lớn như vậy lực độ, chỉ sợ xương tay đều đứt gãy, cư nhiên còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại đây ngắn ngủi đình trệ lúc sau, ngay sau đó là càng công kích mãnh liệt nhưng là này ngắn ngủn thở dốc đối với nhiễm nhan tới nói đã cũng đủ, nàng chịu đựng đau trộm lấy ra một bao thuốc bột. Ở đối phương gậy gộc chưa đến phía trước Huy đi ra ngoài Gậy gộc mang theo gào thét tiếng gió đánh thẳng nhiễm nhan đỉnh đầu Lần này, nàng căn bản liền trốn thời gian đều không có Liền ở nàng cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc Gậy gộc đột nhiên im bặt ở nàng đầu nửa tức Hơi lạnh phong quét đến nàng ra đầu tê dại Nhiễm nhan dương mắt xem qua đi khi Lại thấy một cái tráng hán Huy kiếm giống như tức củ cải giống nhau đem gậy gỗ chém đứt Trường đao thẳng bức hắc ý y hẻ nhân ngực bụng Nhiễm nhan nhận ra người này là tiêu tụng hộ vệ, gọi là Bạch Nĩa. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện dưới chân mềm mại cũng không tựa đạp lên trên mặt đất, nàng vừa mới hoạt động nửa phần, bên chân thổ địa đột nhiên sụp đổ. Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích tiêu tụng vội vàng đổi tới, liền thấy này lệnh nhân tâm kinh một màn, uống da này thanh đồng thời, thân hình như điện lắc mình lại đây, cánh tay dài một phen vứt trụ nhiễm nhan leo, từ đang ở sụp đổ trên mặt đất hơi hơi mượn lực, trở xuống chỗ cũ Sự tình phát sinh ở trong chớp đoáng, nhiễm nhan bị tiêu tụng gắt gao cô ở rộng lớn trong lòng ngực, chỉ nghe thấy phía sau vang một tiếng, cùng với tiêu tụng thật dài thở phào. Nhiễm nhan quay đầu đi, thấy chính mình mới vừa rồi chạm địa phương có một cái hố to, bùn đất theo nhiễm nhan giẫm lẩu địa phương sụp đổ đi xuống, lộ ra bên trong từng cây nhòn nhọn dựng đứng cây gậy chúc, không cấm đào hút một ngụm khí lạnh, nếu vừa rồi ngã xuống, tuyệt đối vỡ nát. Xem ra hung thủ đã sớm đối kế hoạch hảo muốn lấy nàng tánh mạng. Phục hồi tinh thần lại, nhiễm nhan vội vàng nhắc nhở nói, mau đi tìm ca lam cùng văn lục Tiêu tụng trong thanh âm mang theo một chút thả lỏng sâu khàn khàn, yên tâm, các nàng hai chỉ là bị điểm thương, vân tử chùa sư phụ đang ở cứu trị. huyện không đâu nhiễm nhan truy vấn. Tiêu tụng dừng một chút nói, nàng nhưng thật ra tung tăng nhảy nhót, khóc đến đặc biệt có sức lực, bất quá ta nếu lại vãn cái nhất thời nửa khác. Mất mạng chính là ngươi. Nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra, lo lắng nhất sự tình đều có tin tức, không cấm thả lỏng lên, tiêu tụng trên người mang theo hơi lạnh hơi nước, nam tính hơi thở che trời lấp đất mà đem nàng vây quanh, nàng mặt bị tiêu tụng dùng tay từ sau đầu gắt gao mà ấn ở to lớn ngực thượng, có thể rõ ràng nghe thấy hắn cường hữu lực tiếng tim đập Tình hình có chút xấu hổ. Nhiễm nhan vì rời đi lực chú ý, trong lòng âm thầm tính toán một chút, ngẩng đầu hỏi. Trái tim mỗi phút nhảy lên bốn, ngươi có phải hay không nhàn đến lâu lắm, dẫn tới thân thể biến kém. Tiêu tụng sắc mặt tối sầm, tuy không biết cái gì kêu phút, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đối những lời này lý giải. Hóa ra này vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng còn bị mỹ nhân ghét bỏ thân thể không đủ đồng tiêu tụng hừ hừ nói, không nhọc nhiễm bác sĩ nhọc lòng, tại hạ liền tính chạy hoàn chỉnh cái đỉnh núi tuyệt không bất luận vấn đề gì, bởi vì hắn cái đầu so cao. nhiễm nhan đỉnh đầu chỉ để đến hắn hàm dưới chỗ căn bản nhìn không thấy tiêu tụng hơi rũ đôi mắt mang theo khắc thường thần thái hoan trong chốc lát tiêu tụng bông ra nhiễm nhan sắc mặt như thường mà dẫn dắt nhàn nhạt tươi cười tay còn có thể động sao cánh tay hơi hơi vừa động đó là xuyên tim đến sương đau trên sống lưng bỗng nhiên toát ra một mảnh mồ hôi lạnh xương cốt chặt đứt tiêu tụng mày nhăn lại một cổ bức nhân uy thế liền không tự giác mà hiển lộ ra tới nhiễm nhan tê một tiếng Tay trái không thành vấn đề, tay phải cánh tay đứt gãy. Tiêu tụng không ngôn ngữ mà sẽ xuống chính mình tay áo, thủ pháp thành thạo mà giúp nàng xử lý cánh tay. Hắn còn nhỏ nước tóc đen rũ ở mặt sườn, ngực, sau lưng, đem tố bạch trung y hề tầm ước. Từ cành cây lậu hạ loang lổ ánh trăng trung ẩn ẩn có thể thấy răn chắc ngực bụng cùng phần lưng, hình dáng rõ ràng trên mặt cùng cổ dính ánh lượng bọc nước. Dáng vẻ này dường như trăng là vội vã mà từ thau tắm mới vừa bỏ ra tới. Phía sau bạch nghĩa cùng hắc y li nhân đánh đến hừng hực khí thế, nhiễm nhan cái này thường dân cũng nhìn ra, chỉ ngắn ngủn thời gian hắc y li nhân đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ căng không được bao lâu. Nhiễm nhan này xương đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy kia hắc y li nhân trong tay binh khí bung lỏng, thế nhưng chủ động đem ngực đưa tới bạch nghĩa vết đau. Nhiễm nhan hẽ miệng còn chưa cập ra tiếng, liền nghe phụt một tiếng, lưới dao sắc bén xuyên thấu thân thể. Bạch nghĩa giật mình, đem kiếm rút ra tới. H.I.G. nhân dựa vào thân cây trầm rãi chạy xuống, vai ngã vào một bụi bụi cây biên, ánh mắt hơi nổi đối diện rừng cây khẩu. Vừa mới vây đi lên phủ binh cũng không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ tìm chết, nhất thời đều sửng sốt. Trong rừng cây ầm ĩ đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có cây đuốc tiêu đốt đùng thanh. Thuộc hạ đáng chết bạch nghĩa phản ứng lại đây, vội vàng chiều tiêu tụng quỳ xuống thỉnh tội. Mới vừa rồi kịch liệt đánh nhau đều không có lưu vài giọt hãn. hiện tại lại chợt ra nước đấm toàn bộ trung ý đi Đêm nay tiêu tụng làm hắn ở 20 trượng ở ngoài bảo hộ nhiễm nhan, thuận tiện mai phục bắt giữ tô phục, hắn lại chỉ lo bố trí nhân thủ chờ đợi tô phục chui đầu vô lưới, dẫn tới nhiễm nhan suýt nữa ném mạng nhỏ. Bảo hộ nhiễm nhan, thuận tiện mai phục tiêu tụng nói cái này trước sau trình tự hắn không phải không biết, chỉ là lén cho rằng nhiễm nhan cũng sẽ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm, vẫn là bắt giữ tô phục tương đối quan trọng. Đây là hắn đệ nhất sai, đệ nhị sai đó là thất thủ giết án tử quan trọng nghi phạm. Tiêu tụng nâng dậy nhiễm nhan đi qua, nhàn nhạt nhìn Bạch Nghĩa liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không chút nào tức giận, bình tĩnh nói, vạch trần cháo mặt. Dựa vào kinh nghiệm, Bạch Nghĩa lại cảm thấy càng thêm không xong, lập tức cũng không dám lại nghĩ nhiều, tùy tay thanh kiếm cắm tại bên người, dôi tay lột ra hắc ý hề nhân cháo mặt. Một chương cực kỳ bình phàng mặt lộ ra tới, ước chừng 40 tuổi trên dưới, Mặt mày bình thản, thần thái an tưởng, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt sương ngủ, nỉ non một câu nam mô A-di đà Phật lúc sau chậm rãi nhắm mắt lại. Nhiễm nhan nhận ra người này đúng là Tịnh viên sư thái, nhưng nàng không phải bị bắt giữ sao bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng là cái không hỏi thế sự người xuất ra, cũng không có người nghĩ đến nàng biết võ công, giống nhau nhà tù cũng quản không được nàng. Nhiễm nhan khối này thân mình không được tốt, lại trải qua một phen kịch liệt vật lộn, sớm đã có chút duy trì không được một khi thả lỏng lại trước mắt liền từng đợt mà hoa mắt thấy hình ảnh càng ngày càng mơ hồ thân mình nóng lên chỉ nghe thấy tiêu tụng nôn nóng kêu gọi thanh chợt rơi vào một cái cực gấm áp nơi một đêm vô ngộng sáng sớm trong chăn lạnh lẽo lệnh nhiễm nhan đột nhiên tỉnh qua hơi hơi giật giật thân mình cánh tay phải độn đau nháy mắt chuyển tới mỗi cái đầu dây thần kinh đau đến nàng liền lông tơ đều dựng lên hình nương nhiễm nhan ra tiếng kêu Bên ngoài thịch thịt thịt tiếng bước chân có vẻ có chút vội vàng. Bất quá một lát, nhiễm nhan liền nhìn thấy hình nương một trương bị nước mắt phao đã có chút xương vù mặt. Hình nương kỵ ngồi vào giường trước, nghẹn ngào thanh âm nói, nhưng hủ chết lao nô nương tử tỉnh liên hảo. Tỉnh liên hảo. Nhiễm nhan bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, tịnh viên sư Thái đã chết. Đã chết, cái gì người xuất ra, nên đến chết hình nương nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Dứt lời lại ôn nhu hòa khí nói. Nương tử ở chỗ này tĩnh tu đã hơn tháng, không bằng cầu lang quân, chúng ta hồi phủ đi, này bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, hiện tại có tiêu thị cùng thôi thị cầu hôn, lang quân thế nào cũng được ngay người. Hồi phủ liền an toàn chỉ sợ chưa chắc đi. Nhiễm nhan không thể chí không mà ừ một tiếng, cũng vẫn chưa cùng hình nương cái cỏ. Nương tử tỉnh vãn lục bưng một chậu nước tiến vào, thanh âm ách đến lợi hại. Nhiễm nhan ngẩng đầu liền thấy nàng bao thật dày tố bố cổ. vãn lục phát hiện nàng ánh mắt vớt cổ cười nói ta này gần đây cũng không biết sao là cái hung thủ đều cùng ta cổ không qua được này không tối hôm qua lại bị điếu đến trên cây đi hi hi bất quá lúc này có ca lam bồi ta cùng nhau bị điếu tốt xấu có cái bạn hình nương đột nhiên gõ nàng một cái bạo hạt rẻ cả giận nói ngươi cho là cái gì chuyện tốt chủ tớ ba người đánh quỷ môn quan hiểm đi một chuyến còn một bộ cợt nhả hầu ra dạng vãn lục ngoài miệng nói được nhẹ nhàng trong lòng lại cũng có chút nghĩ mà sợ tối hôm qua may mắn bạch nghĩa tới kịp thời nàng cùng ca lam bị treo ở trên cây bất quá mấy tức thời gian lại còn có dùng tay chống, nếu không như vậy tế thả nhận tuyến chỉ cần một lát liền có thể đem các nàng yết hầu cắt đứt. vãn lục xoa đầu để sát vào nhiễm nhan đối nàng thì thầm nói huyễn không chính chờ ở cửa nói lưu thứ xử chính dẫn người đào mồ đâu nương tử muốn hay không đi xem nhiễm nhan trong lòng vừa động đứng dậy nói đi đi xem. Hình Nương thấy Nhiễm Nhan lại muốn đi ra ngoài, lập tức hung hăng chừng mắt nhìn vãn lục liếc mắt một cái, ngăn cản Nhiễm Nhan nói: Nương tử lão nô cầu ngài ngừng nghỉ ngừng nghỉ đi. Tối hôm qua nếu không phải Tiêu Lang quân cứu giúp, ngài đã có thể sau này hắn cũng không thể tổng che chở ngài a. Nương tử vẫn là sớm chút đừng động những việc này hảo. nhắc tới Tiêu Tụng, Hình Nương trong lòng liền tràn đầy tức hận, nàng vốn dĩ cực xem trọng Tiêu Tụng, dáng vẻ đường đường, vị cư con lớn. Cẩn thận chấm ổn, nhìn qua là cái có thể bảo vệ người, cái này thời đại, tìm phu quân còn không phải là tìm cái dựa vào sao. Mà tối hôm qua sự tình càng xác minh hình nương suy đoán, chỉ tiếc tiêu tụng mệnh cách quá ngạnh. Hình nương một lòng vì nhiễm ngăn hảo, tự nhiên chỉ cầu bình an không cầu danh lợi, nhịn đau từ bỏ. Tịnh viên cũng không nhất định là hung phạm, hoặc là nói không chừng có đồng lõa, ta phải đi xem, nếu không nàng đồng lõa lại đến giết ta diệt khẩu. Chẳng phải là càng tao nhiễm nhan một bên từ vãn lục hầu hạ mặc vào quần áo, một bên an ủi hình nương nói, chờ cái này án kiện một kết, ta bảo đảm sẽ không lại trộn lẫn loại sự tình này. Trải qua chuyện này, nhiễm nhan cũng hoàn toàn minh bạch, đại đường luật pháp tuy rằng đã tương đối hoàn thiện, lại so với không được nàng cái kia thời đại, liền giữ được thực lực của chính mình đều không có, lại tiếp tục nghiệm thi nói, bảo không chuẩn ngày nào đó liền thật sự bị diệt khẩu. Liền bên người những người này chỉ sợ cũng đều sẽ tao đương. Cho nên nàng đối hình nương lời nói cũng tuyệt đối không chỉ là có lệ. Xem ra chỉ có thể khác tìm đường ra. Nhiễm nhan du mắt thở dài, liền giống như nàng ngay từ đầu tưởng tốt, ở đại đường làm nghề y kiếm điểm thể mình tiền bằng thân, sau đó tìm cái phu quân đem chính mình gả đi ra ngoài. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm lệch khỏi quỹ đạo nàng ban đầu thiết tưởng quỹ đạo, thế cho nên một khi tham dự án kiện, Bắt được giải phẫu giao phẫu thuật, cả người máu đều bản năng bốc cháy lên, đã sớm hồn nhiên quên mình. Lần này giáo huấn giống như cảnh tỉnh, làm nàng tỉnh táo lại. Hình nương thấy nàng thần sắc nghiêm túc, giữa mày có buồn bực chi sắc, liền cũng không ngăn cả nữa, chỉ nói, nương tử có thể minh bạch liền hảo. Hình nương thở dài xem nhiễm nhan đi ra ngoài, nếu nhà mình nương tử không hề tùy hứng, tang tiên sinh đảo thật là cái không tồi lựa chọn, liền tính không có gì bác lăng thôi thị. dựa vào hai người tay nghề cũng có thể quá đến không tồi nhiễm nhan mang lên nón có rẻm vừa mới đi ra đại môn liền thấy xúc ở trúc ly biên huyên không khuôn mặt nhỏ so hôm qua thấy khi càng thêm tái nhợt nàng nhìn thấy nhiễm nhan ra tới có mà đứng lên thanh âm nhược lực nói ngươi tối hôm qua nói giúp ta nghiệm thì, còn giữ lời sao bọn họ ở đảo mẫu thân mồ. tự nhiên giữ lời nhiễm nhan nhìn nàng biểu tình không tự giác mà liền nhu hòa lên bất quá ngươi có thể đem tối hôm qua khúc lại cho ta hử một lần sau huyễn không ngơ ngác mà nhìn nhiễm nhan thật lâu sau mới nói ngươi không banh mặt thời điểm thật là đẹp mắt nhiễm nhan giật mình lại nghe nàng nói ta đây sướng a ngươi muốn nói lời nói giữ lời nói liền khẽ hử nhẹ cùng nhau tới thê lương làn điệu mang theo hơi hơi non lướt nhiễm nhan chậm rãi đi tới cùng nàng sóng vai hướng a ngoại đi một đường nghe huyễn không hử ca tới gần a ngoại khi liền nghe thấy ni cô tụng kinh thanh âm. Hôm qua trải qua cái kia cửa hông phụ cận lại hai cái phủ binh bắt tay, thấy nhiễm nhan cùng Huyễn không lại đây, cũng vẫn chưa ngăn trở, nhiễm nhan vừa vào cửa liền xem nữ ni nhóm quay trùng quanh phần mộ khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, thành kính tụng siêu độ vong linh kinh văn. Phần mộ đã đào một nửa, tiêu tụng thấy nhiễm nhan lại đây, không cấm nhíu mày, lại chưa hỏi cái gì, ngược lại giải thích vụ án nói, phần mộ có một nửa thổ là tân trôn. Hiển nhiên sắp tới trong vòng bị người đào khai quá, bất quá mặt ngoài thảm cỏ che lấp đến cực hảo. Ngươi hôm qua như thế nào lại ở chỗ này? Nhiễm nhan hiếp mắt, xuyên thấu qua non có rèm tạo xa nhìn sáng sớm dương quang, dương ở đỏ tươi như máu thu hải đường thượng, ta nghe thấy Huyễn không tiếng ca, liền lại đây nhìn xem, không nghĩ ở giữa hung thủ mưu kế. Tiêu tụng ánh mắt sắc bén mà chuyển hướng huyết không, tối hôm qua vì sao đến nơi đây tới? Nguyễn không Triều nhiễm nhàn phía sau rụt rụt, nhỏ giọng nói, sư phụ nói cho ta nói là mẫu thân ngày rỗ, thu hải đường khai đến vừa lúc, mẫu thân có thể nghe thấy ta nói chuyện. mười 117 Nguyễn Lang Mê, 3. Thu hải đường khai vừa lúc, mẫu thân có thể nghe thấy ta nói chuyện. Vãn lục nghe được đấy lòng phát run, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, quá tà khí. Tiêu tụng mày kiếm hơi chọn, nếu hắn không có nhớ lầm nói, huyễn không sư phụ là tịnh huệ mà không phải tịnh viên. Ngươi là nói, ngươi trước kia cũng không biết chính mình mẫu thân ngày rỗ, hôm qua lệnh sư mới nói cho ngươi. Huyến không vừa nhấc mắt nên đến hắn ánh mắt, lại lập tức triều nhiễm nhan phía sau rụt rụt, nhỏ giọng mà ừ một tiếng. Tiêu tụng ánh mắt ở nhìn chung quanh một vòng, vẫn chưa phát hiện Tịnh huệ thân ảnh, dương giọng nói, người tới, đi thỉnh Tịnh huệ sư thái. Ở tiêu tụng như vậy hàng năm pha án người khái niệm, không có tất nhiên trùng hợp, trừ phi có cũng đủ chứng cứ. Phần mộ đã bị toàn bộ đào khai, bên trong lại không có quan tài, mà là một cái lưu nước lớn nhỏ dương gỗ. Xem dương gỗ mặt trên loang lỗ, hiển nhiên đã có chút năm đầu, lành miệng địa phương có chút khe hở, thu hải đường căn mật mật địa rỗi đi vào, tới gần dương gỗ bộ phận căn ẩn ẩn đỏ lên. nha dịch lưu loát mà kẻ ra hồ gỗ, đãi mọi người thấy rõ bên trong tình hình khi, tức khắc đầy mặt kinh ngạc. Dương gỗ bên trong đều không phải là thi cốt. Mà là sáu cái lớn nhỏ như một trường hình cái miệng nhỏ đàn, bãi thành hoa mai bộ dáng, trung tâm phóng một cái, đàn khẩu phong kín, chu vi đều đều mà quay chung quanh năm cái cái bình, lại đều là rộng mở đàn khẩu. Mỗi một cái cái bình đều trang hơn phân nửa đàn màu đỏ tươi chất lỏng không ít thu hải đường dễ cây kéo dài đi vào, hấp thụ trong đó chất lỏng. Nhiễm nhan biết thực vật dễ cây là vô không bất nhập, hơn nữa nơi nào chất dinh dưỡng cùng hơi nước càng nhiều. Thực vật dễ cây càng là dày đặc, có chút khu vực hơi nước trên mặt đất chỗ sâu trong. Thực vật dễ cây có đôi khi có thể cắm dễ đến ngầm vài mễ, này đó đều là thiên tính cho phép. Nhưng dù vậy, nàng hiện tại nhìn như vậy tình hình đều cảm thấy cực kỳ quỷ dị, càng xính luận hiện trường những người khác. Lưu Phẩm Nhượng luôn luôn bình tĩnh biểu tình cũng hơi hơi biến sắc, tiêu tụng như mày nói, đây là vụ thuật. Huyến Khung cũng bị trước mắt cảnh tượng dọa đến, trừng mắt thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. nhiễm nhan nhìn hoa mai trung tâm cái kia cái bình thật sự có chút dở khóc dở cười lấy cái kia cái bình lớn nhỏ căn bản không có khả năng cất vào một cái người trưởng thành thi cốt duy nhất có khả năng chính là vì mang theo phương tiện huyên không mâu thân thi thể đã bị đốt thành cho cốt nhiễm nhan không phải không có xét nghiệm quá cho cốt nhưng mặc dù là xét nghiệm có thể được đến tin tức cũng ít ỏi không có mấy húng chi tại đây loại hoàn cảnh điều kiện hạ Có thể nhìn ra cái gì huyễn không là không biết chính mình mâu thân thi thể đã bị đốt thành cho cốt, vẫn là thật đem nàng, coi như thần ma. Không phải như thế. Ô ô huyễn không lảo đảo phát gục ở đảo khai trước mộ, khóc đến tê tâm liệt phế. Huyễn không là cái thích khóc hài tử, nhiễm nhan liền nghe qua không ít lần, nàng ngũi khi tiếng khóc tuy rằng vang dội nhưng chưa từng có như vậy hàm chứa thấu xương bi thương. Ta rõ ràng đỡ quan một tháng mới đến Tô Châu, mẫu thân là hảo hảo. Không phải bị trang ở cái bình Huyễn không nói Người đã bỏ tiến mùa hố Dây rùa muốn đi vứt những cái đó cái bình Nha dịch vội vàng đem nàng giữ chặt Tiêu tụng dùng khuyệu tay thọc thọc nhiễm nhan Dùng cầm chỉ chỉ Huyễn không Nhiễm nhan xê dịch thân mình Trần chờ một chút Vẫn là đi qua Nhiễm nhan trong lòng có chút cuốn bách Nàng sẽ không an ủi người A bất quá ngẫm lại hiện tại cũng không phải làm nàng an ủi Huyễn không Liền dùng sức kéo kéo nàng tay áo Nói Nói không chừng đây là cái gì phương pháp, dùng để chỉ dẫn mẫu thân ngươi tới phương Tây cực lạc. Huyến không tiếng khóc đột nhiên im bặt, sắc mặt treo nước mắt, mãn nhãn chờ mong mà nhìn nhiễm nhan, khụt khí nói, thật sự sao? Ân. Ở Huyễn không thuần tịnh dưới ánh mắt, nhiễm nhan căng ra đầu giải cái dối, cả người có chút không được tự nhiên, may mà gắn vào nón co rèm dưới, người khác cũng thấy không rõ thần sắc của nàng. Tiêu tụng ánh mắt dừng ở nàng bất an trên chân. không cấm hơi hơi mỉm cười, đi qua đi đối huyễn không nói, không phải dẫn hướng cực lạc, lại cũng không sai biệt lắm. Ta từng gặp qua một vị vu giả sử dụng này thuật, đem hồn phách lưu lại bảo hộ nhi nữ, chỉ cần phá cái này trận, hồn phách liền sẽ tiếp tục luân hồi, hơn nữa bởi vì từ tâm, kiếp sau sẽ đầu cái cực hảo nhân ra. Huyễn không mày mở ra, vui vẻ nói, tiếc như thế nào phá trận. Nhiễm nhan hồ nghi mà nhìn tiêu tụng, xem hắn nói được làm như có thật, Không có nửa điểm lừa gạt ý tứ, trong lòng cũng không cấm tin tưởng thế gian có như vậy một loại vu thuật. Chỉ cần tìm được thi thuật người, làm hắn đem chúng quanh cái bình rời đi có thể. Tiêu Tụng nhìn nhìn này đó cái bình, bên trong mùi tanh truyền đến, là huyết, hơn nữa là không cất vào đi bao lâu huyết. Xem ra đệ tam cổ thi thể thượng mất tích máu liền ở chỗ này. Ta đi hỏi một chút sư phụ. Huyễn không cọ cọ mà từ hố bò ra tới, cất bước liền phải am chạy vừa. lại bị tiêu tụng một phen túng chặt ta đã phái người đi thỉnh ngươi sư phụ lại đây ngươi cũng muốn cẩn thận ngẫm lại trừ bỏ ngươi sư phụ có thể hay không còn có người khác quen thuộc mẫu thân ngươi giúp nàng bày trợ. nhiễm nhan lập tức minh bạch tiêu tụng sở hưu nói bất quá đều là dụ hống huyết không làm nàng chấn định xuống dưới hảo cẩn thận hồi ức để cung cấp càng nhiều manh mối trước kia cha tấn thẩm vấn trung vì hoàn nguyên chấn tướng cảnh sát cũng có thể đối người bị tình nghi hoặc là chứng nhân nói dối tra lấy chân thật tin tức đối với loại này cách làm nhiễm nhan không thể nói chán ghét cũng không thích đã không có huyễn không nói tiêu tụng như cũ không có từ bỏ vẻ mặt ôn hòa hỏi kia còn có hay không ai lại đây nơi này tế bái quá ngươi mẫu thân huyễn không tuy rằng còn có điểm sợ hãi tiêu tụng nhưng hắn vẻ mặt ôn hòa bộ dáng thực sự rất có lực sát thương toại cũng hồng khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc mà nhớ lại tới. Sau một lúc lâu, Tiêu Tụng vẫn luôn cực có kiên nhẫn mà chờ. Huyên không còn treo nước mắt khuôn mặt nhỏ thượng ánh mắt sáng lên, nói, còn có một cái Phật đà, lớn lên đặc biệt đẹp, ân so ngươi còn xinh đẹp, cả người mang theo tường hòa chi khí, khẳng định là Phật tổ niệm ta mẫu thân vất vả, riêng khiển tới xem nàng. Tiêu Tụng trên mặt tràn ra một mạn sán như sáng quắc ánh nắng mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng chân bóng đầu, Từ tính thanh âm phảng phất khen giống nhau. phật tổ cũng sẽ hưu ngươi huyễn không khuôn mặt nhỏ đỏ lên đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn tiêu tụng phảng phất hắn nói chính là phật tổ nói xem đến nhiễm nhan trong lòng một trận thổn thức lại lần nữa cảm thấy tiêu tụng chính là cái không hơn không kém nam hồ ly tinh không chỉ có sẽ mị hoặc người hơn nữa xảo trá nói dối liền đôi mắt đều không mang theo chớp ngáy mắt tiêu tụng phái đi thỉnh tịnh huệ sư thái người vội vàng chạy trở về hướng tiêu tụng cùng lưu phẩm nhượng chắp tay nói án sát xử. Thứ xử, am chủ nói tịnh Huệ Sư Thái hôm qua liền đi Bình Giang bên kia phổ tuệ am, hôm nay buổi trưa qua đi mới có thể phản hồi. Lưu Phẩm nhượng một trận trầm mặc, chuyển hướng tiêu tụng nói, án sát xử, không bằng đồng tiền người giới nghiêm nơi này, chúng ta đi trước am chung hơi làm nghỉ ngơi. Tiêu tụng thiết lập án tới, ngày đêm chẳng phân biệt, từ tối hôm qua án phát đến bây giờ, liên tục tự mình bài tra xét ám sát cánh rừng, cả tòa ảnh mai am. Ngay sau đó lại bắt đầu tra cái này, mộ phần phạm vi 20 trượng sở hữu địa phương. Lưu phẩm nhượng âm thầm chửi thầm, người thân thể khỏe mạnh, ngao thượng mấy túc còn sinh long hoặc hổ, làm gì phi nhấc lên ta này, một phen lão xương cốt từ tối hôm qua đến bây giờ, tổng cộng ngủ không đến một canh giờ, ổ chân còn không có che nhiệt lại bị bắt được tới, ta này lão nhân ra nơi nào chịu nổi a. Tiêu Tụng hơi hơi cắp đầu, cũng hảo. Lưu phẩm nhượng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Liên tục hạ vài đạo mệnh lệnh, liền mời tiêu tụng cùng nhau rời đi, lúc gần đi mới dặn dò nhiễm nhan hai câu hảo hảo tính dưỡng linh tính nói. Lưu phẩm nhượng lấy người đi trước, tiêu tụng dừng lại bước chân nói, ta ở chung quanh bố trí ám vệ, yên tâm nghỉ ngơi đi. đa tạ, nhiễm nhan hơi hơi không người. Tiêu tụng xoay người muốn đi, rồi lại dừng bước xoay người, từ tay háo trong túi móc ra một cái tiểu bình sứ nói, đây là trong cung bí phương, đối xương cốt khép lại có chỗ lợi. Thử xem đi. Dứt lời đem đồ vật đưa cho văn lục, hơi hơi cắp đầu hành đạo đường lễ, mới khoanh tay rời đi. mười 118 còn không phải là mưu Quyền, Ta cũng sẽ. Mờ mờ nắng sớm càng ngày càng sáng ngời, trước bạch đến tựa hồ muôn chiếu biến trên thế giới sở hữu âm u góc. Đỉnh núi ngọc châm hoa tới rồi đổi bại thời gian, hơi hơi khô héo màu trắng cánh hoa, theo gió giơ lên, lại khoan thai rơi xuống. Tiêu tụng vừa mới đi đến vân tử chỗ trước. Liền thấy có chút khô bại cây liếu hạ, lập một bộ thương sắc tay háo rộng khoan bảo thanh niên, búi tóc hơi loạn, trên đầu dính mấy cây khô thảo, trên mặt trên người tràn đầy cho bụi, một bộ nghèo túng hình dung Thanh niên ở nhìn thấy tiêu tụng trong nháy mắt, trắng non khuôn mặt nhân tức giận mà đỏ lên lên, vài bước vọt tới trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, đê tiện tiểu nhân. Tiêu tụng ánh mắt thám lóe, tang thần một cái tay chói gà không chặt người đọc sách. tự nhiên có thể ở hắn đắc lực hộ vệ trong tay chạy ra tới, quả nhiên trừ bỏ một bụng tử rằng ở ngoài, vẫn là có chút đầu góc. Tuy Viễn quá khen, ta cái này tính tình cũng không là một ngày hai ngày, ngươi như thế nào cho tới hôm nay mới thấy rõ đối với Tang thần chỉ trích, tiêu tụng không giận phản cười. Hắn cười thời điểm đó là sáng sáng sủa, làm người cảm thấy hắn là thật sự vui vẻ, mà phi làm bộ hoặc là có lệ. Tang thần tức giận tận trời, mặt đỏ thai hồng. Cả người đều có chút run rẩy, ngạnh cổ nói, đồ vô sỉ tại hạ có nguyện ý hay không kế thừa tức vị, có nguyện ý hay không làm thôi ra con cháu, cùng ngươi gì quan ngươi lại dựa vào cái gì đem tại hạ trói về đi. Tiêu tụng như cũng là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, khoanh tay nhìn hắn nói, ngươi có xích tử chi tâm là chuyện tốt, nhưng thiên chân đến loại trình độ này thật đúng là làm người nhìn không được. Hoàng thượng cố ý làm ngươi kế thừa tức vị, ngươi không hiểu chuyện. Ta thân là thần tử tự nhiên đến vì hắn phân phân yêu, bằng không những cái đó đổng lộc ta cầm thực đối lý. Liên tính là hoàng thượng ý tứ, ngươi sớm không chói vãn không chói, cố tình lúc này cột lấy ta hồi trường an, đừng tưởng rằng có thể tàng được ngươi kia xấu xa tâm tư ta trước hướng nhiệm phủ để thân. Tăng thần cặp kia luôn luôn thanh triệt như tẩy đôi mắt, lúc này cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa, hắn biết, liên tính không bị chói đi. Hắn có thể cưới được nhiễm nhan tỷ lệ cũng không có tiêu tụng đại, nhưng bị người ngạnh sinh sinh trói đi, làm hắn có thể nào không buồn bực. Tiêu tụng trên mặt tươi cười dần dần liễm đi, chậm rãi nói, xấu xa ngươi có biết, ta học thức không bằng ngươi, cũng không thể chứng minh ngươi liền so với ta thông minh nhiều ít, chỉ là ta tâm tư chưa từng toàn bộ đặt ở việc học thượng, ngươi cho rằng chỉ bằng vào đầy bụng tài học là có thể vị cư quan lớn muốn chính là này phân xấu xa. Tăng thần nhấp môi. gắt gao chừng mắt tiêu tụng lại không đáp lời nói hắn cũng không phải không hiểu làm người xử thế chỉ là không muốn hiểu Liên giống như hắn trước kia cho rằng sở hữu chùa triển, am trong miếu người xuất ra đều là một lòng hướng phật nhưng mà trên thực tế là rất nhiều chùa miếu hòa thượng đều thu chịu tiền tài càng có một ít am ni cô trực tiếp trở thành quyền quý phong lưu khoái hoạt tư nhân kỹ quán những việc này nghe tới là cỡ nào không thể tưởng tượng cỡ nào hoang đường cùng dơ bẩn Hắn căn bản không muốn biết. Phật đạo còn như thế, càng xính luận ngươi lừa ta gạt con trường. Ngươi có thể làm ra nước bùn mà không nhiễm cao vút một chi, ta không những sẽ không khinh thường ngươi, còn sẽ thực thưởng thức, chẳng qua tiêu tụng trên mặt đã hoàn toàn không có ngụy trang tới cười. Hắn nhìn tang thần từng câu từng chữ nói, không hoạn người chi không mình biết, hoạn này không thể cũng. Thân là lang Quân, ngươi muốn làm tịnh đến cuối cùng, lại không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Vậy rời xa quyền lực rời xa triều đình, nhưng như vậy ngươi, hộ không được nhiễm thập thất nương. Làm người không cần lo lắng người khác không hiểu biết chính mình, chỉ cần lo lắng cho mình không có năng lực. Hoặc là đem chính mình cường đại lên, có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, hoặc là liền sớm mà ẩn ở cái kia trong một góc làm không hỏi thế sự hiện đạt Một tướng nên công chết vạn người, đồng dạng đạo lý, tới đỉnh là dẫm lên rất nhiều người bò lên trên đi. Trên tay sao có thể không dính đinh điểm xấu xa. Tăng thần trước sau toàn tâm toàn ý mà nghiên cứu học vấn, lấy hắn tài hoa, ngày sau rất có hy vọng trở thành như khổng mạnh như vậy lệnh người tôn sùng một thế hệ học giả uyên thâm, đáng tiếc hắn coi trọng cùng hắn bất đồng lộ nhiễm nhan. Nhiễm nhan sở trường, chú định là muốn cùng quyền lực móc nối, nếu không vô pháp cùng hắn cám đấu tranh, vì vong linh tẩy hoan. Tiêu tụng nói xong, cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được. Hôm nay không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên bắt đầu thuyết giáo lên. Hắn cũng không thèm nhìn tới tang thần liếc mắt một cái, phất tay háo liền đi. Còn không phải là mưu quyền. Chính như ngươi theo như lời, không làm, cũng không chứng minh ta sẽ không. Tang thần hướng về phía hắn bóng dáng lớn tiếng nói, phảng phất tuyên thệ giống nhau. Sĩ Bạch Dương quang bố ở trên người hắn, cặp kia thanh tuyển dạng trong mắt, là so nghiên cứu học vấn khi càng thêm bướng bỉnh kiên nghị. Tiêu tụng dừng lại bước chân, hơi hơi quay đầu đi, hắn sườn mặt hình dáng tốt đẹp, dưới ánh mặt trời lộ ra tế bạch hằng răng, như mị trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười, phải không, tại hạ rửa mắt mong chờ. Đều nói thiện cờ giả thiện yêu, tang thần, ngươi cũng không nên bị chết quá nhanh. Tiêu tụng thong thả ung dung mà vào vân từ chùa, bạch nghĩa từ môn sườn lóe ra tới, chắp tay nói, thuộc hạ đặc tới lĩnh tội. Tiêu tụng thoáng như không nhìn thấy hắn giống nhau. Lập tức hướng ở tạm thiện phòng đi đến, Bạch Nghĩa trong lòng khẩn trương, biết lần này khẳng định là ăn không hết gói đem đi, vội vàng bước nhanh theo đi lên. Vào thiện phòng, tiêu tụng đem áo ngoài cởi, tùy tay ném ở bình phong thượng, kỵ ngồi ở mấy trước, cho chính mình đổ một chén nước, nhật nhạt uống mấy khẩu, chợt bế mắt dương thần, toàn đương thẳng thân quý gối hành lang hạ Bạch Nghĩa là không khí. Bạch Nghĩa rũ đầu, nhìn trộm xem trong nhà. Gió thu lạnh run chung hắn chán trên sống lưng thế nhưng tất cả đều là mồ hôi. Trên đầu hãn hội tụ thành tích theo mặt sườn chậm rãi chạy xuống, ngựa đến khó chịu, hắn lại không dám dơ tay đi lau. Ước chừng qua một khắc, tiêu tụng mới mở to mắt nói, vào đi. Bạch nghĩa một lát không dám chậm trễ, thạch mà đứng lên, vài bước đi đến phòng trong. Ngồi, tiêu tụng dối tay từ trên bàn cầm lấy một quyển công văn, túi đầu hãy còn nhìn lên, không hề có muốn vấn tội ý tứ. Bạch Nghĩa như đứng đống lửa, như ngồi đống than, duỗi trường cổ nhìn hắn đem một thiên công văn xem xong, để bút viết xuống duyệt từ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thấy hắn lại mở ra một quyển, tức khác lại tiết hạ khí, trong chốc lát lại thấy hắn đề bút, Bạch Nghĩa lại lần nữa thẳng thân duỗi trường cổ. Như thế lặp đi lặp lại, luôn là không bắt được đến một cái nói chuyện cơ hội, trơ mắt mà nhìn tiêu tụng đem một chồng thật dày công văn phê duyệt xong, thời gian đã qua một canh giờ rưỡi, cổ đều cứng cỏng. lang quân bạch nghĩa rốt cuộc bắt lấy thời cơ lập tức ra tiếng nói thuộc hạ đặc tới thỉnh tội tiêu tụng hoạt động một chút đau nhức tay phải nhàn nhạt nhìn hắn một cái nga bạch nghĩa trong lòng khẩn trương vội vàng đem chính mình hành vi phạm tội nhất nhất đếm ra tới thuộc hạ không nên không màng thượng lệnh khiến nhiễm thập thất nương cùng với thị tỳ suýt nữa bỏ mạng thuộc hạ không nên thất thủ giết tỉnh viên sư thái thỉnh lang quân trách phạt đao kiếm không có mắt ai cũng không nghĩ tới đánh nhau thời điểm tịnh viên sư thái đột nhiên tự tìm từ lộ tiêu tụng cũng không phải không nói lý người chỉ liếc liếc mắt một cái ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm ngươi bảo hộ nhiễm thập thất lương là xuất từ tư tâm bạch nghĩa làm hắn hộ vệ đã mau 8 năm người này trong lòng tưởng cái gì hắn lại há có thể không biết tiêu tụng lạnh lùng nói nàng là tham dự bổn án nhân viên quan trọng nghiệm thi thủ đoạn lợi hại ngươi nếu là hung thủ có thể hay không xuống tay trừ bỏ nàng thuộc hạ biết sai bạch nghĩa cảm thụ được kia che trời lấp đất lạnh lẽo cùng khí thế cảm thấy chính mình hiện tại là trần trùi thân mình đứng ở băng thiên tuyết địa nhưng cố tình trong lòng thiêu đến lợi hại đều mau tiêu không ngừng là ngươi còn có buôn tiêu liền một cái tay trói gà không chặt người đọc sách đều xem không được ta nghe đều ngại cảm thấy thẹn tiêu tụng nói tức giận nói lại tựa hồ cũng không có nhiều ít tức giận hắn bưng một ly trà ỉ ở song cửa sổ biên híp mắt trông về phía xa Sau một lúc lâu mới nói, trở về lúc sau sao tám trăm biến tâm kinh, chính mình đi lánh ba mươi cuốn côn. Người chuyển tin cấp buôn tiêu, làm chính hắn nhìn làm. Bạch Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi, có định số liền hảo, hắn tuy rằng cực kỳ thống hận viết chữ gì đó, nhưng tương đối tới nói, cái này trừng phạt đã tính nhẹ, buôn tiêu cái kia chính mình nhìn làm mới tệ nhất, một tương đối dưới, Bạch Nghĩa tức khắc trong lòng thập phần cân bằng. Ngươi vừa mới nghe thấy ta cùng với Tang tùy Viễn đối thoại tiêu tụng rũ mắt thấy đang muốn lui xuống đi Bạch Nghĩa. Bạch Nghĩa trong lòng một đột, chỉ phải nói, đúng vậy. Tiêu tụng rũ mắt nhìn ly nước trung chính mình ảnh ngược, như là thập phần hoang mang. Ngươi có hay không phát giác, ta gần nhất là càng ngày càng thiện lương. Cái này lời nói muốn như thế nào trả lời muốn nói thiện lương. So với hôm qua bước cho một cái huyện thừa cơ hồ lãnh cả nhà già trẻ tự sát, hôm nay là man thiện lương. bạch nghĩa bất an mà nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái đại khí cũng không dám xuyễn. a tang thủy viễn ngươi vẫn luôn cao cao treo lên ta như thế nào phiên bản tiêu tụng nhìn chằm chằm bên ngoài ngẫu nhiên thổi qua tới vài miếng ngọc trâm cánh hoa nhất quán lộng lây đôi mắt dần dần sâu thẳm lên hắn kích thích tang thần nguyên nhân kỳ thật thực phức tạp đến bây giờ chính mình cũng lộng không rõ bất quá hắn cũng chỉ cần chính mình minh bạch một chút chính là muốn đem đã từng thua quá cấp bẻ trở lại Đến nỗi những nhàn, tiêu tụng đôi mắt hơi rũ, hỏi Bạch Nghĩa nói, ngươi nói ta muốn hay không đem cái kia nương tử lộng về nhà đâu. Bạch Nghĩa một trận bạo hãn, nghĩ thầm ngươi đường đường một cái hình bộ thị lang, lan lăng tiêu thị dòng chính lang quân, vấn đề này yêu cầu tưởng sao muốn liền cưới, không nghĩ muốn liền không cưới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lang quân mệnh ngạnh khắc thê hắn có loại suy nghĩ này không phải là động tâm đi cho nên quan tâm nhiễm thập thất nương an nguy. Như vậy sự tình... tiêu tụng chính mình xem không rõ bạch nghĩa càng không dám nói ra ngoài miệng chỉ có thể lặng im mà khoanh tay mà đứng tiêu tụng hơi hơi giơ tay bạch nghĩa tức khắc như là tá đại hình giống nhau cả người nhẹ nhàng hắn tuy rằng thực sốt ruột chạy ra đi trên mặt lại không thể hiện lộ chỉ phải làm một bộ cẩn thận trầm ồn bộ dáng rời khỏi thiện phòng lúc sau lập tức chạy như bay lên Chua ngoại tang thần đứng ở cây liếu hạ suy nghĩ thật lâu sau nhìn nhìn lưng chừng núi thượng ảnh mai am chân bóng môi nhấp thành một cái tuyến nhìn trong chốc lát tăng thần kéo đầy người mỏi mệt hướng hoài ẩn thiện phòng đi đến khúc kính thông u bên trong thiện phòng truyền đến bang bang mô thanh càng đến gần trong không khí đàn hương vị càng rõ ràng sư thúc tăng thần đứng ở cửa đê phòng trong mô thanh một đốn một lát cửa phòng mở ra hoài ẩn đi ra lập với hành lang hạ nhàn nhạt, nhạt nhìn tăng thần liếc mắt một cái nói ta đi gọi người nấu nước ta muốn cùng ngươi nói một lát lời nói Tang thần ngăn cản hắn xuyên gốc giày động tác. Hoài ẩn mắt phượng im lặng mà bình thản, nhìn thẳng hắn thời điểm, sẽ lệnh người tự biết xấu hổ, cũng sẽ lệnh người cảm thấy an tâm. Tang thần châm trước một chút, nói thẳng, ta tưởng nhập sĩ. Hoài ẩn nhất quán bình đạm biểu tình nhiều ti hứa kinh ngạc, thon dài mi hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên cũng không tán đồng hắn cách làm. Tang thần là cái khó được tâm linh trí thuần người, hắn đều không phải là không biết thế sự hiểm ác, chỉ là vứt bỏ chúng nó. Này trong ngược gần xem ra không phải trốn tránh, mà là một loại mới có thể, liền như hoa sen ra nước bùn giống nhau. Loại này thiên tính, thực không dễ dàng thay đổi, ở phức tạp trên quan trường, hắn khả năng thực mau liền sẽ chết vẫn. Vì sao nếu là người khác, Hoài ẩn khả năng cũng chỉ có một câu tùy bản tâm liền hảo, nhưng đối mặt Tang Thần Thanh hoàng lập loè chờ mong đôi mắt, hắn vẫn là hỏi nhiều một câu. "Trước 119 làm ta cứu ngươi." Hoài ẩn thấy Tang Thần đỏ lên mặt, Đông nhiên nhớ tới trở về chùa ngày ấy, hắn thấy tăng Thần vui mừng nhảy nhót bộ dáng, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Ngươi tưởng bảo hộ vị kia nương tử? Hoài ẩn ở hành lang hạ kỵ ngồi xuống, rũ mắt nhìn chằm chằm trước mặt lưu nước bay lá rụng, liễm diệm ánh mắt cũng theo lá rụng chung quanh từng vòng gợn sóng dao động. Tăng Thần đỏ mặt, bất an mà bắt lấy quần áo, ở hắn bên người kỵ ngồi xuống, thành thành thật thật mà lắng nghe lời dạy dỗ. Hoài ẩn nhìn hắn bộ dáng, lại nghĩ đến hắn tính cách giữa mày vẫn luôn không có buông ra quá môi mỏng hẽ mở nói vị kia nương tử cũng không thích ngươi trong ngực gần nhìn chăm chú chung tăng thần sắp mặt một chút một chút nam kinh đi nếu ngươi tưởng có được bảo hộ nàng lực lượng căn bản không cần nhập sĩ thừa nhận thôi thị sáu phòng con vợ cả thân phận kế thừa lệnh tôn tước vị ngươi chính là bác lăng thôi thị dòng chính con cháu đường đường thành huyện công hoa ẩn mắt phượng hơi đổi, mang theo thương xót ánh mắt nhìn về phía tăng thần nhìn hắn kháng cự ánh mắt Nói, ngươi xem, ngươi đối nàng tâm tư, cũng bất quá như thế. Tăng thần sắc mặt trắng bệnh, khiếp sợ mà nhìn hoài ẩn, hắn không nghĩ tới cái này luôn luôn chỉ nói Phật hiệu sư thúc, nói chuyện sẽ là như thế sắc bén, không lưu tình chút nào. Hoài ẩn tựa hồ cũng không có muốn dừng lại ý tứ, ngươi thống hận cha mẹ quá yêu đất, mẫu thân tự sát, phụ thân tuân tình, ngươi hận thôi thì vứt bỏ ngươi, cho nên không muốn thừa nhận bọn họ. Chính là Tùy Viễn. Trên thế giới này so này càng tàn nhẫn sự tình chỗ nào cũng có, ngươi chịu đựng không được chuyện như vậy, đồng dạng chịu đựng không được về sau sẽ phát sinh đủ loại. Cái kia nương tử nếu là thực sự có ý với ngươi, sẽ cam tâm bồi ngươi quá mai danh nhận tích phiêu bạc sinh hoạt, nhưng hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, không phải sao. Này một phen nói đến cao ngất khó nghe, tự tự chu tâm, làm tang thần thật lâu không thể ứng đối. Đúng vậy, tình trạng ý tiếp vô tình. Hoài ẩn duỗi tay cầm ra lưu nước lá rụng reo rắt thanh âm giống như chỉ điểm bến mê phật âm mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không ngươi cùng tiêu lang quân bối cảnh địa vị đều không phân cao thấp hơn nữa tương so dưới ngươi so với hắn càng thêm trong sạch chính là từ lúc bắt đầu ngươi liền thua vì cái gì Tăng thần cũng ẩn ẩn biết kết quả chính là hắn trước sau không rõ Tăng thần nhìn chằm chằm hoài ẩn trói lọ dưới ánh mặt trời hắn quanh thân phảng phất bị mạ lên một tầng thánh khiết phật quang mát phượng hơi rũ khỏe môi tựa hồ dạng khởi nhàn nhạt ý cười, cái này cười, hàm chứa đông đảo phức tạp ý vị, như là hối ức, như là vui mừng, như là hối hận. Hắn nói, người tâm mộ nàng, cho nên vội vội vàng vàng đi cầu hôn, nàng vui mừng sao? Nếu thích một người, nên tưởng nàng suy nghĩ, tính lên, tại đây loại sự tình cũng không có gì thắng thua đang nói, tăng thần chỉ là không hiểu nhiễm nhan suy nghĩ, không rõ nàng tâm ý mà thôi. Lưỡng tình tương duyệt, mới có thể quyết trí không thay đổi. Nếu chỉ là một mặt dây dưa, đến cuối cùng bất quá là hại người hại mình. Hoài ẩn ném xuống từ trong nước cầm ra lá rụng, ném ở thật dày tích diệp phía trên, nhìn trong nước mặt chính mình ảnh ngược, có chút xuất thần. Tăng thần trên mặt rộng mở thông suốt, đôi mắt lại khôi phục thần thái, ta hiểu được đa tạ hoài ẩn sư thúc. Hoài ẩn thu hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía tăng thần, thấy hắn vui mừng mà được rồi cái Phật lễ. Mặc vào gốc giày bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Hoài ẩn hơi hơi như mày, trong lòng một chút cũng không cảm thấy hắn minh bạch cái gì, nếu không căn bản sẽ không như vậy vui mừng. Bất quá nghĩ đến tăng thần luôn luôn ý tưởng cùng người khác bất đồng, liền cũng không hề nhiều hỏi đến việc này. Tăng thần nhảy nhót mà chạy ra vân từ chùa, hướng ảnh mai am đi lên, vừa mới chạy đến chân núi, trước mắt đống nhiên tối sầm, lại có người dùng túi đem hắn cháo lên, còn chưa tới kịp dãy ruột, sau cổ đau xót. tức khắc mất đi trí giác. Người nọ bay nhanh mà đem sủi lơ tang thần toàn bộ cất vào túi, khiêng lên tới, mấy cái lên xuống hoàn toàn đi vào cánh rừng. Gió thu gào hào, ảnh mai am chung nhất phái mây đen mù sương. Vốn là tiêu điều am nico, chỉ có ba cái chủ sự nico, một cái thân chết, một cái còn chưa tẩy thoát hiểm nghi, may mà am chung không có gì đại sự yêu cầu chủ trì, tình tuyết một người cũng có thể căng đến đi xuống. Nhiễm nhan chán đến chết mà nằm ở trên giường, Nhìn nóc nhà, tay phải cánh tay một trận một trận đau. Lệ cạch. Nhiễm nhan ngẩn ra một chút, rũ mắt nhìn cánh tay thượng tố bạch bố thượng tràn ra một đóa tươi đẹp huyết hoa nhi. Hình nương nhiễm nhan kêu. Nhiễm nhan kéo chăn che lại chính mình cánh tay, phân phó nói, ta muốn tiểu ngủ một lát, bất luận cái gì sự tình đều không cần quấy rời ta. Hình nương lên tiếng, đem cửa sổ đóng lại, màn che buông lúc sau, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Cánh cửa kéo kẹt một tiếng đóng lại. Trên xà nhà một bộ hắc y tựa như lá rụng giống nhau bay xuống, điểm điểm vết máu theo hắn rơi xuống, tràn ra ở theo bị thượng. Nhiễm nhan nhìn nằm ở chính mình trước mặt, trên mặt không có chút nào huyết sắc tuấn nhan, không cấm hô nhỏ một tiếng, tô phục. Tô phục mở mắt, hướng nàng đạm đạm cười, nghẹn thanh thanh âm nói, ta biết rõ không nên tới tìm ngươi, chính là trên thế giới này, ta cẩn thận tưởng biến, cũng chỉ có ngươi có thể thay ta nhặt xác. Nhiễm nhan như mày, Nhìn về phía trên người hắn, cả người không hề có vết thương. Là nội thương. Tô Phục tan mất lạnh băng phòng bị, lúc này hắn, có vẻ như thế yêu ớt lại cứng cỏi, liền giống như vô số lần nhiễm nhan thấy trong ngộng chính mình. Tô Phục thấy đặt ở giường biên trường tiêu, tùy tay cầm lên, ngón cái nhẹ nhàng đẩy ra tiêu khẩu, một phen thon dài đoạn đao bắn ra tới. A nhan, ta có thể như vậy gọi ngươi sao? Ánh đao ánh sáng hắn đáy mắt, thượng như một ông ú lãnh đàm. tùy ngươi. Nhiễm nhan khoanh chân ngồi dậy, nhìn cái này bị trọng thương, lại như cũ nhàn nhạt nhiên nam nhân, không cấm mày ninh chặt, ngươi này thường còn ý không ý gì Tô phục khỏe môi lại tràn ra một sợi huyết, ánh tái nhợt mặt, có vẻ vô cùng yêu dị, hắn giơ tay lung tung lau sạch, cầm đoàn đao đi đến phía trước cửa sổ, quay đầu lại nói, ngày mai buổi trưa, ở mười rằm ngoại mặt cỏ, thỉnh cầu ngươi thay tà nhặt xác. Nay ân! ta tô phục kiếp sau kết quả ngậm vành chắc chắn tương báo. Hắn đang muốn nhảy ra cửa sổ, trên eo bỗng nhiên căng thẳng, ngay sau đó liền cảm nhận được dán ở hắn phía sau mềm mại thân mình, nhiễm nhan nặng nề thanh âm chuyển đến, làm ta cứu ngươi đi, so với nhạt xác, ta càng nguyện ý cứu người. Năm đó nàng thượng y học viện thời điểm, cũng mộng tưởng làm thiên sư áo trắng, chính là sau lại điều phối tới rồi pháp y học chuyên nghiệp, từ bắt đầu bài xích, đến sau lại thói quen cùng thích. Nhiễm nhan giải phẫu quá hơn một ngàn cổ thi thể, đã cứu người sống lại ít ỏi có thể đến được. Tô Phục đông nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn tùy ý nhiễm nhan ôm, tay chống đỡ ở song cửa sổ thượng, hung hăng nuốt xuống rụng manh vào trong miệng huyết, ta nguyên lai cho rằng, thoát ly người kia không chế, ta sinh mệnh sẽ có cái tân bắt đầu là ta tưởng quá đơn giản, ta chỉ là từ một cái địa ngục, rơi xuống càng sâu càng dày vò địa ngục. Hắn nói, đông nhiên chuyển qua thần tới, dỗi cánh tay ôm nhiễm nhan gục đầu xuống đem mặt chôn ở nàng cổ tư thế này bảo trì hồi lâu cửa sổ một trận gió lạnh thổi vào tới nhiễm nhan cảm giác một cổ nhiệt lưu từ cổ chi gian chảy về phía sống lưng canh ngọt hơi thở tràn ngập ở nàng chót mũi. tô phục tô phục nhiễm nhan nhẹ nhàng hoảng hắn. tô phục cao lớn thân hình nặng nề đè ép xuống dưới nhiễm nhan bất chấp trên tay đau đớn dùng sức đem hắn phóng bình trên sàn nhà cẩn thận kiểm tra lên chứ 120 không phải sợ, sinh tử khó liệu. Tô Phục bị nội thương, khả năng bị sưng là nội thương địa phương nhưng nhiều đi, nếu mổ bụng, nhiễm nhan nhưng thật ra khẳng định có thể tìm được thương chỗ, nhưng Tô Phục hiện tại còn không phải thi thể A. Vãn lục nhiễm nhan cao giọng kêu. Đốn một lát, trên hành lang nhớ tới thịch thịch thịch tiếng bước chân, môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, vãn lục vội vã mà chạy tiến vào, vừa mới chuẩn bị há mồm hỏi chuyện gì. Liền thấy trên mặt đất nằm tô phục đầy mặt kinh ngạc mà hạ giọng nói, nương tử, người kia là ai? Là một cái bằng hữu, đừng hỏi nhiều như vậy, đem cửa đóng lại, giúp ta đem hắn chuyển qua trên giường đi. Nhiễm nhan nói, vãn lục vội vàng phản hồi đóng cửa lại, rồi sau đó lại đây cùng nhiễm nhan cùng nhau, kéo tô phục thật vất vả mới đưa hắn chuyển rời đến trên giường nằm hảo. Ngươi lấy chút tiền, đến dưới chân núi thôn nhỏ mướn một chiếc xe, đi thành Tây tìm ta sư phụ. nhiễm nhan không am hiểu trị liệu loại này thương nhưng ngô tu hỏa y y thuật cũng không thể lắm hẳn là có thể tạm thời trước giữ được tô phục vãn lục lên tiếng mang theo đầy mình nghĩ hoặc vội vàng mà lui đi ra ngoài nhiễm nhan nắm tô phục mạch đập mạch tượng như ẩn như hiện cơ hồ sắp thí không đến nàng nhấp môi kỵ ngồi ở giường trước nặng nề trong ánh mắt mang theo nôn nóng cùng sợ hãi trên thế giới này có như vậy nhiều sự tình không hề trong không chế như vậy nhiều sự tình Vô pháp vắn hồi. Nương tử, tiêu lang quân lại đây xem ngài. Bên ngoài vang lên hình nương thanh âm. Nhiễm nhan trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tiêu tụng cùng tô phục lại như nước với lửa. Hôm qua tiêu tụng còn đặc biệt nhắc nhở quá nàng, nếu thật sự làm hắn phát hiện tô phục, trực tiếp cũng không cần cứu, tuyệt đối chỉ có một cái tử lộ. Nàng này xương còn chưa tưởng xong, lại nghe tiêu tụng ngăn cản hình nương lại mở miệng, không cần gọi nàng, ta chỉ ở mảnh ngoại nhìn xem liền hảo. Nhiễm nhan vừa mới buông tô phục thủ đoạn, chưa kịp ra tiếng ngăn cản, chỉ nghe tiêu tụng nhàn nhạt mà ừ một tiếng, người đã đẩy cửa đi đến. Hình nương buồn bực, vừa mới còn nghe thấy nương tử kêu văn Lục như thế nào này một chút liền không có thanh âm. Tuy rằng tiêu tụng yêu cầu có một chút quá mức, nhưng nhân ra tối hôm qua mới cứu nhiễm nhan thánh mạng, hôm nay lại hảo tâm mang theo dược lại đây thăm, thả cũng không quấy dày chỉ là ở mảnh ngoại xem một cái. Hình nương chính là có một vạn cái lý do cũng không ngăn cản hắn chỉ có thể nói tiêu lang quân thỉnh mau một ít rốt cuộc nam nữ có khác nhiễm nhan tâm đều nhắc tới cổ học thượng bằng nàng một người căn bản không động đậy tô phục hơn nữa phòng trong lại không có bất luận cái gì có thể ẩn thân địa phương liền tính nàng chui vào trong chan màn trúc tuy rằng tinh mịn nhưng lấy tiêu tụng nhãn lực tuyệt đối có thể liếc mắt một cái phát hiện trong đó bất đồng làm sao bây giờ nhiễm nhan hơi hơi cắn môi đơn giản bất cứ giá nào nàng đứng dậy lập tức đi ra mảnh chính đón nhận vừa mới tiến vào tiêu tụng tiêu tụng thấy một thân trung ý dưới tóc rối tung nhiễm nhàn, hơi hơi sửng sốt một chút ánh mắt dừng ở tay nàng thượng mặt mày mang theo một tia nhàn nhạt nhu hòa tay thế nào con hảo nhiễm nhàn thanh âm như thường nhưng nàng hơi có chút căng chặt biểu tình không hề có tránh được tiêu tụng đôi mắt phòng trong vừa xem hiểu ngay chỉ có giường bốn phía bị màn trúc vây thượng Xuyên thấu qua tinh mịn khe hở, tiêu tụng loáng thoáng thấy trên giường nằm một người, hơn nữa từ hình thể tới phân biệt, vẫn là cái nam nhân. Hắn không chút nghĩ ngợi mà dỗi tay đẩy ra màn trúc, hướng bên trong liếc mắt một cái, ở nhìn thấy trên giường quả nhiên nằm một người nam nhân khi, trái tim nhảy lên bỗng nhiên ngừng lại mấy chủ, có một loại hít thở không thông choáng váng cảm giác. Tiêu tụng dù chưa từng gặp qua tô phục toàn cảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán. Vẫn duy trì một động tác. lặng lặng nhìn hồi lâu, thẳng đến hắn hơi chút hoán hoan chính mình cảm xúc, mới nhỏ đến khó phát hiện mà phun ra một hơi, buông màn chút, ánh mắt dừng ở Nhiễm Nhan tóc mai biên, từ trong tay áo móc ra một khối tố khăn đưa cho Nhiễm Nhan, nhàn nhạt nói, không phải sợ, làm như an ủi, làm như cho nàng một cái thuốc an thần, câu này không phải sợ, làm Nhiễm Nhan dẫn theo tâm, thoáng buông xuống chút, Nhiễm Nhan tiếp nhận khăn, lại không có lao đi tóc mai biên kia một chút tế không thể kém mồ hôi. Gắt gao nắm chặt ở trong tay, trầm tính ánh mắt từ hắn không lộ bất luận cái gì manh mối trên mặt sẽ qua, hơi hơi rũ xuống dưới, thấy trong tay hắn xách theo dược. Nếu thập thất nương thương thế không ngại, bản quan công vụ bận rộn, cáo tử. Tiêu tụng đem dược đặt ở trên bàn, hướng nàng hơi hơi cắp đầu, xoay người đi ra ngoài. Xin đợi chờ. Nhiễm nhan thanh âm có chút phát xác nhưng gọi lại tiêu tụng lúc sau, rồi lại không biết nên nói cái gì. cầu hắn cứu tô phục bọn họ như vậy mặt đối lập nhiễm nhan cảm thấy chính mình đầu góc nước vào mới có thể như vậy tưởng, lập tức sửa lời nói, cảm ơn. Tiêu tụng không nóng không lạnh mà ừ một tiếng, bước chân chút nào chưa đốn, trong tay háo tay khẩn nắm chặt, ngắn ngủn móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, đau đớn làm hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu điểm, mới đứng ở hành lang hạ phun ra một hơi, đi nhanh hướng phía trước điện đi đến. Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, Trong đầu đống nhiên hiện lên nhiễm nhan tái nhợt thấp thỏm thần sắc, dừng lại bước chân, têu, bạch nghĩa. Bạch nghĩa không biết từ chỗ nào lóe ra tới, chắp tay nói, lang quân. làm thanh tùng qua đi giúp thập thất nương nhìn một cái thương, ân nàng huynh trưởng giống như thân thể vẫn luôn cũng không tốt lắm, thuận tiện cũng giúp nàng huynh trưởng nhìn một cái. Tiêu tụng ném xuống những lời này liền vào trong điện, má biên căng chặt cơ bắp, ở nhìn thấy lưu phẩm nhượng nháy mắt biến mất không thấy. mang theo đạm nhiên ý cười hướng hắn gật gật đầu ý bảo có thể bắt đầu hai bài nha dịch liệt với tượng phật hai bên trung gian đệm hương bổ thượng mặt mày nhàn nhạt tịnh huệ khoanh chân mà ngồi lần này ảnh mai am am chủ cũng rốt cuộc hiện thân ngồi ở lưu phẩm nhượng hưu xuống tay một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng mỹ mắt gục xuống tựa hồ tùy thời đều phải ngủ lưu phẩm nhượng thấy tiêu tụng bên trái thượng đầu kỵ ngồi xuống nhìn nhìn cửa không cấm hỏi án sát xử không biết nhiễm thập thất nương Nàng thương thế không tốt lắm, có chút phát sốt, tạm thời tới không được, trước bắt đầu đi, phía trước nghiệm thi ký lục không đều có sao không ít kẻ hèn một cái ngộ tác. Tiêu tụng thuận miệng nói, loại này nói dối, hắn chưa bao giờ yêu cầu đánh nghị săn trong đầu. Lưu phẩm nhượng gật gật đầu nói, án sát xử nói chính là, tịnh huệ sư thái, bản quan hỏi ngươi, ngươi cùng tịnh viên sư thái khi nào quen biết lưu phẩm nhượng cùng tiêu tụng thương lượng hảo, cũng không có biểu hiện ra hoài nghi tịnh huệ ý tứ. Chỉ cho là vì định tịnh viên tội, mới lại đây lấy được bằng chứng. Tịnh huệ sướng một tiếng Phật hiệu, trong mắt lược hiện bi thông nói, tịnh viên sư thái ở chưa xuất gia trước từng là ta mẫu thân thị tỷ, ta mẫu thân sau khi qua đời, nàng liền xuất gia vì ni Thị tỷ là tiện tịch, nếu ly chủ tử chỉ có thể nhậm người khi dễ, xuất ra lúc sau liền tự động thoát khỏi tiện tịch, loại chuyện này cũng không mới mẻ. Theo am chủ nói, ngày thường ngươi cùng tịnh viên quan hệ tương đối thân cận, Ngươi có biết nàng hay không hiểu phối dược lưu phẩm lượng nói? Tĩnh Huệ trần chờ một chút, mới nói, nàng từ trước không chỉ có là Bần ni mâu thân bên người thị tỷ, cũng là bên người hộ vệ, nàng biết võ công, Bần ni lại không biết nàng có thể hay không phối dược. Vẫn luôn trầm mặc tiêu tụng lại bỗng nhiên xen một nói, mặt sau kia phiến Ngọc Trâm Hoa khai đến rất tốt, ngày thường cũng là tịnh viên xử lý sao. Tĩnh Huệ dừng một chút, nói, xem như đi, Ngọc Trâm Hoa là Bần ni reo. ngẫu nhiên sẽ đi xử lý nhưng bần ni muốn quản lý am chung việc vặt cho nên đại bộ phận thời gian đều là tịnh viên hỗ trợ lưu phẩm nhượng lén lút cùng tiêu tụng trao đổi một chút ánh mắt hiện tại sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng tịnh viên hơn nữa nàng dục mưu sắt nhiễm nhăn cũng là thiết giống nhau sự thật nghe nói ngươi tối hôm qua nói cho huyết không hôm qua là nàng mẫu thân ngày dô vì sao trước kia không nói cho nàng lưu phẩm nhượng lúc này mới hỏi đến chính đề đi lên tinh huệ thở dài hôm qua xác thật là nàng mẫu thân ngày dỗ. trước kia huyễn không liền hoài nghi nàng mẫu thân là bị người giết hại bần ni không muốn nàng quan tâm thế tục cho nên mới chưa từng nói cho nàng ngày dỗ. chỉ là bần ni thấy nàng mấy ngày này tâm thần không yên liền tìm chút cớ làm nàng đi đối mẫu thân nói hết tâm sự có một số việc nói ra trong lòng liền sẽ dễ chịu nhiều huyễn không tâm tư đơn thuần cứ có tuệ can bần ni hy vọng nàng có thể tĩnh tâm tu hành sớm ngày đắc đạo Nói đến huyết không, tịnh huệ nói mới hơi chút nhiều một ít, thoạt nhìn thật sự thực coi trọng cái này đồ đệ. Tiêu tụng lười nhắc mà dựa vào viên eo ghế, sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm tịnh huệ, từ ngôi định rồi lúc sau liền nhìn trầm chằm nàng, một lát chưa từng rời đi quá, thẳng đến nàng thản nhiên trả lời xong lưu phẩm nhuộm vấn đề này, hắn mới đưa ánh mắt rời đi. bản quan liền hỏi cái này chút, án tử còn cần một ít chứng cứ, lời chứng. Còn thỉnh tịnh huệ sư thái gần 5 ngày đừng rời khỏi am trung, bản quan sửa sang lại xong chứng cứ lúc sau, sẽ phái người lại đây lấy được bằng chứng tử, thỉnh tịnh huệ sư thái phối hợp. Lưu phẩm nhượng hòa hòa khí khí địa đạo. Tịnh huệ chắp tay trước ngực, hơi hơi cắp đầu nói, nam mô a di đà phật, bần ni tự nhiên phối hợp. Lưu phẩm nhượng xoay người cùng am chủ hàn huyên hai câu, cùng tiêu tụng cùng nhau cáo tử. gia ảnh mai am. hai người dọc theo thềm đá chậm rãi xuống phía dưới đi lưu phẩm lượng nói thập thất nương tử thi thể thượng nghiệm ra có hương cho câu hôn còn vẽ ra hung khí đại khái bộ dáng lại ở ảnh mai am không có lục soát có phải hay không hẳn là lục soát một lục soát vân từ chùa có lẽ là hòa thượng gây án tiêu tụng trầm ngâm một chút nói âm thầm phái người đi cẩn thận lục soát kia gian phàm miếu vân tử chùa không cần lục soát liền tạm thời đương hung thủ là tịnh viên đi Nghe nói Trần Gia nhận lánh thi thể nhận chính là nào một khối, có hay không hỏi thăm hắn là cùng nhà ai nương tử tư buôn. Lưu phẩm nhượng tự nhiên biết, tiêu tụng nói tạm thời đem tịnh viên coi như hung thủ, không phải lung tung có kết luận, mà là vì mê hoặc chân chính hung thủ, liền tính tịnh viên là hung phạm, kia cũng không có gì tổn thất. Là đệ nhị cụ, cũng là chúng độc đến chết. Ta cẩn thận hỏi qua, tựa hồ không phải cùng cái gì quả phụ tư buôn, mà là cùng một cái bán tiệm rượu tiểu nương tử. Ta lệnh người đi cha quá, quả phụ cùng kia tiểu nương tử đều không phải là cùng người. Lưu phẩm nhượng nuốt dâu, có chút nghi hoặc nói, như vậy xem ra, cũng chính là bình thường tư buôn, như thế nào sẽ như vậy xảo, đều tư buôn tới rồi cái kia phá miếu, hơn nữa đều ở phá miếu hành nam nữ việc, này mấy cái nương tử sống không thấy người chết không thấy thi, cũng không biết đã đi đâu. Tiêu tụng hơi hơi khơi màu mày kiếm, hứng thú giạt rào nói, tịnh viên cùng tịnh huệ thân thế nhưng có cha ra. Lưu phẩm nhượng âm thầm ở trong lòng mắng một câu bệnh tâm thần, án tử càng phức tạp hắn càng là đau đầu, người này cư nhiên còn một bộ hưng phấn bộ dáng, trong lòng mắng đủ rồi, trên mặt lại một chút không có bất luận cái gì bất mãn, nghiêm túc nói, này hai cái ni cô bối cảnh nhưng đủ thâm, vẫn luôn tra được trường ăn đi, tạm thời còn chưa có tin tức chuyển quay lại tới. Ân, đem kia khối ngọc châm vườn hoa cũng trở mình một phen đi, khai đến quá hảo cũng không phải một chuyện tốt. Tiêu tụng dứt lời lại bổ sung một câu, đem hoa đều nhổ, đào ba thước đất. Lưu phẩm nhượng trần chờ nói, chính là nghe nói kia cánh hoa phố nuôi sống cả tòa ảnh mai am, móc xuống chỉ sợ. Nhân ra ảnh mai am loại ngọc châm hoa cũng không phải là vì đương cảnh tới thưởng, ngọc châm hoa toàn cây đều nhưng làm thuốc, hoa làm thuốc có lợi ước, điều kinh ngăn mang chi công, căn làm thuốc có thanh nhiệt tiêu sưng, giải độc giảm đau chi công, diệp có thể giải độc tiêu sưng. Bởi vậy mỗi năm đem hoa diệp phơi khô lúc sau, bán cho hiệu thuốc, cũng có thể có một ít thu vào, miễn cưỡng duy trì sinh kế, móc xuống ngọc châm hoa không phải đoạn người đường lui sao, quá thiếu đạo đức đi. Tiêu tụng đánh gây hắn, nghe nói khoảng thời gian trước nhiệm thập lang cung không ít dầu mẹ tiền, ngài chính là đem cả tòa đỉnh núi đều đào, một hai năm cũng đói không các nàng, nếu là cái gì cũng chưa đào ra, ta ra tiền lại cấp loại thượng đó là... lưu phẩm nhượng nghĩ thầm có người chịu lót thượng liền hảo lập tức lập tức kiên định lập trường tỏ thái độ nói án sát xử tuệ nhãn như đuốc nói có điểm đáng ngờ khẳng định là có khác thường lao phu lập tức phái người đi đảo tiêu tụng ý vị không rõ mà nhợt nhạt cười khoanh tay xuống núi đi lưu phẩm nhượng nhìn hắn một bộ màu tím thường phục đĩnh bạt dáng người dần dần đi xa thở ra một hơi lẩm bẩm nghĩ đến hình bộ thượng thư chi trước sớm muộn gì đều là hắn. 121 nhiễm thị người tới. Ảnh mai am trung, hình nương nhìn nhiễm nhan trên giường nằm tuấn mỹ nam nhân, bị cả kinh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, run giọng hỏi, nương tử, này là người phương nào? Nhiễm nhan thất thần mà đáp, là cái bằng hữu. Nàng nhìn trong tay tố bạch khăn, có chút nghĩ hoặc, tiêu tụng vì cái gì không có chảo tô phục hắn không phải hẳn là tập nã triều đình trọng phạm sao. Nương tử hình nương nặng nề mà thở dài. Nàng cảm thấy hiện tại nương tử thật là càng ngày càng không cho người bất lo, tuy rằng trước kia cũng không hảo đi nơi nào. Bất quá, nhìn tô phục hơi thở thoi thót bộ dáng, hình nương cũng vẫn chưa nói quá nhiều chỉ trích nói, chỉ nhìn đến trên giường có vết máu, liền đi ra ngoài múc nước. Hình nương bưng thủy tiến vào, hãy còn ninh khăn giúp tô phục trà lau, thuận tiện rửa sạch chăn thượng vết máu, trong lòng thấp thỏm bất an mà tưởng, chuyện này nếu là bị cao thị biết được, không biết có thể hay không làm ra cái gì chuyện xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nhìn xuống, nương tử không thể đem vị này làng quân lưu tại nơi này, vạn nhất truyền ra đi. Chờ hắn thương thế hơi chút ổn định một ít lúc sau liền cho hắn rời đi địa phương. Nhiễm nhăn nói, chỉ có thể như thế. Nhân mệnh quan thiên, hình nương cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nương tử trong phòng vừa mới nói xong, tiểu mãn ở ngoài cửa nói, tiêu án sát xử phái bác sĩ tới vì ngày nhìn bệnh. Nhiễm nhan trong lòng đầu tiên là căng thẳng, theo sau lại thả lỏng lại, đứng dậy phủ thêm lửa y y ra bên ngoài gian đi đến, thỉnh bác sĩ vào đi. Nhiễm nhan kỵ ngồi ở chủ tòa thượng, hình nương đem che đậy màn trúc thả xuống dưới. Dây lát, tiểu mãn lánh một cái người mặc màu nâu viên lánh áo vải thon gầy thanh niên đi đến, người này khuôn mặt gầy gò, đầu đội màu đen bục đầu, dáng người gầy trường như cây gậy trúc giống nhau, đại bào treo ở trên người hắn, chút nào nhìn không ra hình thể. Một cái cực đại cái dương treo ở trên người, môi đi một bước đều hoảng một chút, lệnh người thời thời khắc khắc lo lắng hắn sẽ bị kia chỉ cái dương áp suy sụp. Tại hạ Lưu Thanh Tùng, kính đã lâu nhiệm thập thất nương đại danh thanh niên hết sức nhiệt tình mà chắp tay hướng ẩn ở màn trúc sau Nhiễm Nhan hành lễ. Nhiễm Nhan nói, nhi ôm bệnh nhẹ trong người, hình dung không chỉnh, không thể tự mình nên đón bác sĩ, vọng thỉnh thứ lỗi. Không dám không dám. Lưu Thanh Tùng đem cái dương bông nghĩ thầm Ngươi thật muốn là ra tới nên đón ta, quay đầu lại ta còn không được bị làng quân đại tá táng khối. Hình nương đi ra ngoài ở mảnh ngoại mang lên chăn chiên, khách khi nói, ngài mời ngồi. Lưu Thanh Tùng ở chăn chiên thượng kỵ ngồi xuống, nhiễm nhan đem treo cánh tay cởi xuống, đưa ra mảnh ngoại. Lưu Thanh Tùng đã sớm nghe nói nhiễm nhan y dị thuật lợi hại, hơn nữa sẽ nghiệp thi. Hôm nay gặp mặt vốn dĩ tưởng hảo hảo lãnh giáo lánh giáo, nhưng tưởng tượng đến nhà mình làng quân, liền lập tức nhắm lại miệng. Cẩn thận giúp Nhiễm Nhan xem thương. Nương tử vết thương khỏi hẳn hợp cơ hảo, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, tiếp tục uống thuốc có thể. Lưu Thanh Tùng xem xong Nhiễm Nhan thương thế lúc sau, trong lòng đã đại khái minh bạch, hôm nay Lang Quân phái hắn tới chủ yếu là vì hỗ trợ xem Nhiễm Nhan huynh trưởng. Toại nói, Lang Quân phân phó ta tới giúp nương tử cùng lệnh huynh nhìn bệnh, không biết lệnh huynh. Nhiễm Nhan sững sốt một chút, không khỏi suy nghĩ, Tiêu tụng đến tuột cùng là có ý tứ gì nghĩ tới nghĩ lui. Nhiệm nhan cảm thấy tiêu tụng người này tuy rằng tâm tư rào quyệt, nhưng phía trước nhắc nhở nàng lời nói cũng không tựa làm bộ, tô phục tình huống đã kéo đến không được. Nhiệm nhan quyết định tin tưởng hắn một lần. Hình nương, mang lưu bác sĩ đi xem ta A Huynh. Nhiệm nhan nói. Hình nương trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lánh lưu thanh tùng hướng nội thất đi. Lưu thanh tùng nguyên cũng không nghĩ tới nhiệm nhan Huynh trưởng có thể có cái gì bệnh nặng. cho rằng chỉ là nhà mình Lang Quân vì thảo mỹ nhân niềm vui mới phái hắn lại đây đi một chút đi ngang qua sân khấu, nhưng đường hắn ngón tay một đáp thượng Tô Phục Mạch, vẫn luôn cùng hòa khí khí trên mặt đống nhiên cứng đờ, vội vàng nghiêm túc xem xét. Đại Tham cẩn thận lúc sau, cọ mà chạy trốn lên, liền khách sáo chỉnh tự đều tỉnh, kéo cái dương thẳng tắp vọt đi vào, xúc lên trán, nhanh chóng giúp Tô Phục dùng ngân châm hộ mạch, tham phiến tục mệnh. nhiễm nhan xuyên thấu qua mảnh thấy hắn này phó hình dung, cũng không cấm nhăn mày đầu thời gian làm như chậm lại bước chân càng ngày càng chậm nhiễm nhan nhìn lưu thanh tùng ở bên trong vội tới vội đi mấy độ muốn đứng dậy qua đi nhìn xem lại sinh sôi nhìn xuống tính tỏa ở chỗ cũ chờ đợi ước chừng qua canh ba lưu thanh tùng mới thật dài mà thở ra một hơi nâng lên tay áo xoa xoa đầy đầu mồ hôi lệnh huynh cái này thương thật đúng là hung hiểm không ngại nhiễm nhan đứng dậy hỏi lưu thanh tùng sao xuống tay kỵ ngồi ở chăn trên thượng trầm ngâm một lát nói, lệnh huynh tâm mạch đều thường, trong cơ thể có ít nhất ba loại trở lên độc vật, bất quá may mắn bị giải một nửa. Mệnh tạm thời là bảo hạ, nhưng hắn ngày sau cần phải đến ninh lòng yên tĩnh dưỡng mới được, phải tránh lao tâm hao tâm tốn sức, thương thân thương tình trở. Dù vậy, người bị thương thọ mệnh cũng thiệt hại không ít, ngày sau nếu không thể cẩn thận điều dưỡng, chỉ sợ cũng là không sống được bao lâu. Những lời này lưu thanh tùng tự nhiên không hảo nói thẳng ra tới. chỉ đem mặt sau những việc cần chú ý tăng thêm ngữ khí nhiễm nhan tử cũng là nghe minh bạch hơi hơi cắp đầu nói đà tạ lưu bác sĩ lưu thanh tùng nghe phía sau rèm vẫn luôn trầm tĩnh mà vững vàng thanh âm không khỏi nhìn kỹ xem mảnh chiếu ra hình dáng có thể mơ hồ biện ra nàng là cái diện mạo không tồi nương tử hơn nữa khí chất cùng giống nhau giang nam nương tử có điều bất đồng nương tử nếu muốn tạ liền cảm tạ ta ra lang quân đi ta cũng bất quá là phụng mệnh hành sự không đảm đương nổi tạ tự. Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng không quên đem công lao hướng tiêu tụng trên người đầy Lưu Thanh Tùng viết xuống phương thuốc dặn dò như thế nào sắc thuốc uống thuốc lúc sau, liền lại cong hắn cái kia cực đại hồng thuốc, lắc qua lắc lại mà ra sân. Khi đã qua hai cái canh giờ, vãn lục cũng vừa mới vừa đem tiếp ngô tu hòa tiếp trở về, vì thế lại khám một lần, theo như lời nói cùng Lưu Thanh Tùng không sai biệt mấy, chẳng qua càng thêm trực tiếp một ít. Mặc kệ thế nào, Tô phục tạm thời không thể chuyển rời đến nơi khác đi, nhưng cũng không thể trụ nhiễm nhan phòng ngủ a hình lương đem chính mình phòng thu thập một chút, dọn đi cùng vãn lục các nàng tễ một tễ, đem tô phục đằng địa phương. Nay xương vừa mới vội xong, liền nghe có tiểu ni cô tới thông báo, nói là nhiễm thị người tới. Nhiễm Nhan đối nhiễm thị nửa điểm hảo cảm cũng không, đặc biệt là nàng cái kia đường chiều phụ thân ảnh mai am phụ cận xuất hiện án mạng đã co hơn tháng, nhưng hắn cư nhiên chẳng quan tâm. thật sự lệnh nhân tâm hẳn. Nếu không phải nhiễm vân sinh thường thường lại đây xem nàng, nhiễm nhan cũng thật liền đã quên chính mình cùng nhiễm thị có quan hệ gì. Tuy rằng nhiễm nhan không thích nhiễm thị, càng không thích bọn họ đã tới hỏi chuyện của nàng, nhưng này một đời quan hệ huyết thống liền bại ở đằng kia, tưởng phủ nhận cũng vô dụng, đến lúc đó hôn nhân đại sự từ từ, vẫn là nắm ở bọn họ trên tay. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhiễm nhan đứng dậy nói, Hình nương nghĩ đến trong viện còn ẩn giấu cái xa lạ lang quân, cũng liền không có nói cái gì, lập tức giúp nàng sửa sang lại quần áo, làm vãn lục cùng ca lam hầu hạ nên ra ảnh mai Âm. Ảnh mai am ngoại, rừng trúc tiêu tiêu, một bộ viên lánh hoa phục áo gấm trung niên nam nhân khoanh tay mà đứng, chung quanh đi theo không ít gã sai vật thị tỷ, hắn nghe thấy có tiếng bước chân, xoay người lại, mập ra trên mặt mang theo ý cười, thấy nhiễm nhan điếu khởi tay sau, quan tâm nói. thập thất nương tay bị thương lệnh người đã hỉ thả giận chính là người tới đều không phải là nhiễm văn mà là nhiễm thập lang phụ thân nhiễm bình dụ hắn thoạt nhìn so trước mấy ngày nay gầy ốm rất nhiều bên mái cũng nhiều chút đầu bạc tam thúc nhiễm nhan túi túi người đông lạnh thần sắc hơi chút nhu hòa một chút nói chỉ là điểm tiểu thương tam thúc cùng thập ca gần đây đều rất là tiểu thụy có phải hay không tề ra hôn sự còn chưa từng đầy rớt Nhiễm Nhan mỗi lần hỏi Nhiễm Vân Sinh việc này, hắn đều nói làm nàng không cần lo lắng, cố hảo tự mình là được, nhưng Nhiễm Vân Sinh đã vài ngày chưa từng lại đây, cũng không biết là không xảy ra vấn đề. Nhiễm Bình Dụ cười ha hả nói, ngươi thập ca nhưng thật ra không công thương ngươi, ta Nhiễm Bình Dụ tuy chỉ là một giới thương nhân, nhưng con dâu ta há là người nào muốn làm là có thể làm đảo không phải nói cái gì dòng dõi chi thấy, nhất vô dụng cũng đến thập lang thích mới thành. Chỉ là gần đây định ra 8 tháng 20 hồi Trường An, bởi vậy rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị, sinh ý thượng sự đều ném cho thập lang, cho nên vội một ít. Nhiễm nhan lúc này mới yên lòng. ảnh mai am mấy ngày gần đây ra ra vào vào người thật nhiều, nhưng đến tột cùng vẫn là am ni lại có quan phủ người đóng giữ, có thể phủi sạch quan hệ liền muốn phiết đến không còn một mảnh, cho nên nhiễm nhan cũng vẫn chưa thỉnh nhiễm bình dụ đi vào ngồi. mà là ở trong rừng Trúc đỉnh hóng gió chung ngồi xuống nói chuyện. mươi 122 trường an quỷ kiến sầu, ta ở trường an định cư nhiều năm, vẫn luôn cũng chưa từng tiếp ngươi đi chơi, lần này ta cùng với huynh trưởng lén nói chuyện phiếm khi, đề ra một câu, hắn tựa hồ chưa từng phản đối. những bình dụ mặt mày hiền lành, cười rộ lên trên cằm thịt đôi ra hai tầng, giống cái Phật di Lặc giống nhau, chỉ là chỉ sợ đến chờ ngươi hôn sự định ra, ai nhan cùng ta nói nói, Tiêu lang quân cùng tùy viễn tiên sinh, ngươi càng vừa ý cái nào. Nhiễm nhan không kiên nhẫn nói những việc này, nhưng sự tình đã bách đến mày, không phải do nàng không nghĩ, nhưng hai người kia một hai phải tuyển một cái nói. Ta cũng không biết, Tam Thúc cảm thấy ai tốt một chút Nhiễm nhan hỏi. Nhiễm bình dụ suy nghĩ một chút, phất tay lệnh chúng quanh thị tì gã sai vật cách khá xa một ít, mới nói, Tam Thúc cảm thấy tùy viễn tiên sinh là cực hảo, ai nhan không biết. trường an những cái đó quý nước nhưng đều mắt trông mong mà chờ tùy viễn tiên sinh trở về đâu chuyện này nhiễm nhan cũng nghe nhiễm vân sinh nói qua nàng thật sự không nghĩ ra tăng thần cái kia bốn lần nguyên phi nhân loại như thế nào sẽ giá thị trường như thế chi cao vì sao nhiễm bình dụ một bát quái lên thẳng như trên phố nhàn phụ hợp lại tay háo để sát vào nhiễm nhan nói nửa điểm khí chất cũng không a nhan khả năng không biết thôi thị sáu phòng nhi lang không nhiều lắm Con vợ cả càng chỉ có tùy viễn tiên sinh một người, tùy viễn tiên sinh tài học Quyên bác, nhân phẩm cao khiết, tuy năm lần tam phiên mà chọc bệ hạ không mau, nhưng bệ hạ luôn luôn tích tài, triều đình cũng không thu hồi thật lâu treo không tức vị. Càng quan trọng là, tùy viễn tiên sinh thượng vô cao đường, cũng không thiết thất. Nhiễm bình dụ khẩu không ngừng nghỉ mà nói một hồi tăng thần chỗ tốt, lại chỉ tự chưa để tiêu tụng, nhiễm nhan có chút kỳ quái, kia tiêu tụng đâu. Tiêu thị lang nhiễm bình dụ tạp đi vài cái miệng, trần chờ trong chốc lát mới nói, ngươi biết tiêu thị lang ở trường an tên hiệu là cái gì sao? Nhiễm nhan lắc đầu. Nhiễm bình dụ vỗ đùi, vậy trách không được ngươi sẽ do dự. Tiêu thị lang chính là trên phố nhân xương trường an quỷ kiến sầu A hình bộ tuy rằng lớn nhất chính là hình bộ thượng thư, nhưng quản sự kỳ thật là phía dưới hai vị thị lang, tiêu thị lang hành sự sấm rền do cuốn, thả không chút lưu tình mặt, phàm là hắn xuất hiện địa phương. Phần lớn đều là xét nhà, mãn môn sao chảm, hoặc là chính là người chết, hơn nữa hắn khắc thê tên tuổi, trường an ba tánh nói hắn thân mang sắc khí, người gặp, người trốn. trương an quỷ kiến sầu nhiễm nhan thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tiếng âm tới, ta thấy hắn xử sự khéo đưa đẩy, như thế nào sẽ như vậy khiến người chẳng ghét. Cũng cũng không là ghét, mà là sợ. Hắn là người nhưng thật ra tốt, cũng cực sẽ xử sự, chỉ là một khi đề cập hình ngục liền vô tình thật sự. Nhiễm Bình Dũ cũng không phải không có tiết hận nói, nhà hắn đến cũng là tốt, Tổng quốc công khác lập môn hộ, không phải cùng lan lang tiêu thị tộc nhân cùng ở một chỗ, tiêu thị lang tổng cộng huynh đệ ba người, hiện tại buồn ra ở Kỳ Châu, trường an tòa nhà chỉ có tiêu thị lang một người cư trú chính là nghe nói mau không ai yên khí nhì, to như vậy trong viện, chủ tớ thêm lên còn không đến 20 cá nhân. thấy thế nào tới, gả tiêu tụng đều không bằng gà tăng thần. Nhiễm nhan thật muốn hung hăng mà thở dài một hơi, nàng có thể lựa chọn không gả sao không có tình cảm nói gả qua đi cũng là cho nhau tra tấn, tuy nói thành thân còn có thể hòa ly, không nói đến hòa ly có thể hay không thành, hòa ly lúc sau nhưng chính là hàng xì cổ tạn, thì giá trị rõ ràng lại hạ thấp một nửa. Càng quan trọng là, nhiễm nhan căn bản không nghĩ thương tổn tăng thần như vậy cái tâm tư đơn thuần hải tử. Nhiễm bình dụ nhìn nhiễm nhan thân sắc. cũng đoán được nàng đối này hai môn hôn sự đều không quá vừa lòng, tận tình khuyên bảo nói, tùy viễn tiên sinh như vậy điều kiện chính là trăm năm khó gặp, ai nhan chớ có làm chính mình hối hận. ân Nhiễm nhan thanh âm thường thường mà lên tiếng, nhàn nhạt nói, tam thúc cùng ta nói này đó nghĩ đến cũng không có bao lớn tác dụng, cuối cùng quyết định ta gả cho ai, còn không phải a ra. Ngươi nếu nghĩ kỹ rồi, tam thúc tự nhiên sẽ thay ngươi toàn lực chu toàn, Nhiễm bình dụ hôm nay lại đây chủ yếu cũng liền vì việc này. Hắn năm đó chịu trịnh phu nhân quan tâm, nâng huỳnh dương trịnh thị quan hệ lập nghiệp, mới có thể được đến hôm nay tô châu nhà giàu số một địa vị, hiện tại trịnh phu nhân đi, nhiễm nhan lại là hắn thân chất nữ, tự nhiên muốn nhiều quan tâm một ít. Tam thúc, thả dung ta ngẫm lại nhưng hảo. Nhiễm nhan trong lòng đổ buồn lợi hại, nhiễm bình dụ có thể có này phân tâm đã thực hảo, tiêu, thôi hai nhà cũng không phải hắn có thể khống chế. Nếu bạn bất đắc dĩ thế nào cũng phải gả, nhiễm Nhan sẽ lựa chọn tiêu Tụng. nàng đối hắn không thể nói cái gì đặc biệt tình cảm, nhưng tiêu Tụng như vậy trải qua thế sự nhân tâm trí tương đối thành thục, tâm lý tuổi tiếp cận, mọi người đều là người trưởng thành, cho nhau lại cũng chưa cái gì cảm tình đang nói, nói chuyện điều kiện cũng không có gì ghê gớm. Mà tăng thần rõ ràng thích nàng, nhiễm Nhan nhưng không nghĩ ở một chương trên tờ giấy trắng vẽ ra nét chữ cứng cắp một bút, thủy hoại một cái rất tốt thanh niên đối tốt đẹp tình yêu khắc khao. Dù sao cũng là cả đời sự tình, nhiễm bình dụ cũng chưa từng bước cho thật chặt, chỉ cười nói, xuất giá là hỷ sự, a nhan nhưng đừng hết đường xoay sở bộ dáng xem đến tam thúc đều lo lắng. Hôn sự ước chừng cũng chính là đã nhiều ngày đến định rồi, nhiễm thị tộc lao nhóm đều sốt ruột thật sự, đã định ra lúc sau, ngươi liền cùng tam thúc cùng nhau đi trường ăn chơi, trở về lại chuẩn bị hôn sự. Có lẽ trực tiếp từ trường an xuất giá cũng có thể. Nhiễm bình dụ câu họa tương lai thật sự rất tốt đẹp, nếu gả chính là người mình thích, kia thật là một kiện mỹ sự. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, nhiễm bình dụ lệnh người đem mang đến lễ vật đều đưa vào am chung lúc sau, liền lánh người rời đi. Nhiễm nhan ngồi ở đình hong gió, nhìn một đám người bóng dáng càng ngày càng xa, lại thật lâu chưa từng phục hồi tinh thần lại. Vãn lục tưởng nhắc nhở nhiễm nhan, lại bị ca làm tún một chút. ở nàng lòng bàn tay viết nương tử phiền lòng đi lấy áo choàng vãn lục nhìn thoáng qua nhiễm nhan hơi hơi nhăn lại mày liền nghe ca làm nói chạy về đi lấy áo choàng sắc trời càng thêm tối sầm ảnh mai am đại môn chỗ gác đêm nha dịch thắp đèn mỏng manh quang xuyên thấu qua rừng trúc lờ mở mà chiếu tiến đình nội nhiễm nhan nhìn từ chính mình trong miệng toát ra sương mù hoa xuất thần quanh thân lệnh leo lệnh nàng trong lòng hơi chút bình tĩnh một ít nhiễm nhan nếu biết có người yếu hại nàng Bức bắt nàng, cùng lắm thì chính là giết người diệt khẩu, nhưng hiện tại bức nàng là nhiễm thị toàn tộc, nàng tổng không đến mức vì chuyện này, liền diệt nhiễm thị mọi người, hoặc là lộng chết tang thần cùng tiêu tụng đi. Lúc này, nhiễm nhan cảm thấy chính mình thực vô năng. Bất quá sự thành do người, liền tính tới rồi sự tình cuối cùng, cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ, đây là nhiễm nhan nhất quán xử sự nguyên tắc. Nghĩ lại đi. Vãn lục thở hồng hộc mà phản hồi tới, đem đèn lồng đưa cho ca lam. rũ ra áo choàng khoác ở nhiễm nhan trên người. Thâm tử sắc ám đoạn hoa tử, cổ chỗ có một vòng lớn màu đen tròn bao, đem nhiễm nhan một trường lánh diễm khuôn mặt làm nổi bật đến càng thêm cao quý thanh lãnh. Đêm tối rừng trúc gian, một trản phiếm màu da cam ánh sáng đèn lồng chiếu sáng lên này một tiểu khối địa phương, nhiễm nhan dựa vào lan căn biên, thật lâu không có phải đi về ý tứ. Vãn Lục nghĩ đến nhiễm nhan trên người còn có thương tích, thật sự nhịn không được, phương dục mở miệng nhắc nhở. Liền nghe nói một cái từ tính thanh âm từ nhỏ kính thượng truyền đến, đêm dài lộ trọng, thập thất nương sao còn ở nơi này. Nhiễm nhan quay đầu lại, thấy tiêu tụng một bộ màu tím tay háo rộng thường phục, mặc phát rối tung, khoanh tay lập với thạch kính thượng hơi hơi như mày nhìn nàng. Tuấn Mỹ trên mặt phảng phất cùng ngày thường nhìn thấy ngụy trang có rất nhỏ khác biệt. Tiêu Lan Quân Nhiễm nhan thấy hắn, chỉ bình đạm mà gọi một tiếng, cũng không có muốn đứng dậy tiếp đón ý tứ. Tiêu tụng xem nàng dáng vẻ này, không cấm cười nói, tại hạ gần đây tựa hồ cũng không đắc tội thập thất nương, như thế nào nhìn thấy tại hạ liền sinh khí. Nhiễm nhan hơi hơi sừng sốt, bởi vì mới vừa cùng nhiễm bình dụ nói lên hôn sự, chợt vừa thấy đến tiêu tụng, trong lòng là có chút không lớn sảng khoái, nhưng điểm này không sảng khoái nếu không có hắn nhắc nhở, chính mình thật đúng là không có nhận thấy được. Nghĩ đến tiêu tụng trợ rút, nhiễm nhan đứng dậy hướng hắn hành lễ nói, là nhi vô trạng. Thỉnh tiêu lang quân thứ lỗi. Tiêu tụng thấy nàng hơi hơi đỏ lên quỳnh mũi, nhanh chóng rời đi ánh mắt, nói, không có gì, là tại hạ đường đột, đêm lậu càng sâu, trời giá rét lộ trọng, thập thất nương cũng sớm chút trở về đi. Hắn hơi hơi cắp đầu hành lễ, thấy nhiễm nhan tựa hồ cũng không có gì muốn nói, liền xoay người theo thềm đá tiếp tục hướng về phía trước đi. Nhiễm nhan nhìn hắn đỉnh bạt bóng dáng, bỗng nhiên mở miệng nói, tiêu lang quân. Tiêu tụng dừng lại bước chân. quay đầu lại chờ đợi nàng tiếp tục nói chuyện nhiễm nhan dừng một chút nói đa tạ tiêu lang quân trượng nghĩa tương trợ Trưởng nghĩa sao tiêu tụng lẩm bẩm lặp lại một lần chợ nói sự tình có thể một mà lại lại không thể lại mà tam thập thất nương hẳn là minh bạch đi đa tạ tiêu lang quân đề điểm nhiễm nhan không người tiêu tụng lại lần nữa cắp đầu xoay người hướng lên trên đi ảnh mai am cửa mấy cái nha dịch thấy tiêu tụng lại đây lập tức chắp tay hành lễ Hắn thấp thấp nói câu cái gì, liền có cái nha dịch bay nhanh mà chạy đi xuống. Nhiễm nhan đống nhiên nghĩ đến tiêu tụng đã từng nói qua, nàng giúp lưu thứ xử phá án này, liền sẽ đáp ứng nàng hai điều kiện, liền tính cứu tô phục tính rất một lần, nhưng còn có một lần A. Tiêu Lang Quân. Nhiễm nhan lại lần nữa gọi lại hắn. Tiêu tụng dừng lại bước chân, thập thất nương có việc thỉnh giảng. Ngươi nếu là không bội nói, hay không có thể tâm sự. Nhiễm nhan nói. tiêu tụng hơi hơi cong lên khỏe môi vội nhưng cũng có thể không vội hắn nói chậm rãi đi xuống cầu thang chuyển nhập trong đình một đôi sáng ngời đôi mắt mang theo như có như không ý cười vãn lục cùng ca làm sau này lui mấy trượng. trong đình chỉ còn lại có hai người nhiễm nhan suy nghĩ một chút cảm thấy thẳng đến chủ đề có điểm quá thương thể diện vì thế tính toán tuần tự tiệm tiến ta vì án tử bị thương có tính không thai nạn lao động tiêu tụng rũ mắt nhìn nàng bình tĩnh thần sắc trong lòng cảm thấy thú vị mày kiếm hơi chọn nói hai nạn lao động nhân công bị thương nhiễm nhan qua loa giải thích một câu tiếp tục nói không biết tiêu thị lang hay không nhớ rõ nói qua án tử phá về sau đáp ứng ta hai việc hiện tại tuy rằng án tử còn chưa phá nhưng ta cũng thực tận tâm tận lực hiện tại tưởng trước tiên cùng tiêu lang quân thương lượng một chút yêu cầu không quá phần đi ân dứt lời tiêu tụng dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng nhiễm nhan nói Ta tưởng thỉnh tiêu lang quân cùng ta trước đính hôn, đại sự tình hoãn một chút lúc sau lại từ hôn. Nhiễm nhan thấy hắn rõ ràng có chút kinh ngạc biểu tình, vội vàng giải thích nói, ta biết được hôn nhân đại sự không thể cho đùa, ta làm như vậy đối với ngươi mà nói là có chút không công bằng. Ha ha! Tiêu Tụng nhìn nàng lấy chấn định thong dong tư thái lại lung tung giải thích, không cấm cười ra tiếng tới. Trong tiếng cười hàm khái cảm xúc có chút phức tạp, nhiễm nhan nhất thời vô pháp phân biệt. nguyên lai ngươi tại vì thế sự phiền não tiêu tụng đứng dậy trầm ngâm nói cùng ta đính hôn xem ra tang tùy viễn thực không được ngươi tâm áp vẫn là nói ngươi trong lòng kỳ thật có người khác tiêu tụng hỏi như vậy lại chưa tính toán được đến nhiễm nhan trả lời cười cười nói an tâm đi việc này sẽ là ngươi muốn kết quả nhiễm nhan ngạc nhiên mà nhìn hắn nghe hắn trong lời nói ý tứ là không cần cùng hắn đính hôn cũng không cần cùng tang thần đính hôn ngươi đã giải quyết nô no. Nghiêm khắc tới nói còn có một nửa không giải quyết. Ngày mai ta bớt thời giờ đi nhiễm phủ bái phỏng một chút, đừng lo. Tiêu Tụng lời tuy nói như vậy, trong thần sắc lại nhìn không ra bất luận cái gì quan tâm cảm xúc. Nhiễm Nhan gật gật đầu, nghĩ đến hắn phía trước nói qua, việc hôn nhân là Tiêu Thị lao thái thái để, hắn có lẽ cũng không thích nàng, thuật tay giúp nàng giải quyết điểm khó khăn thôi, chỉ là hắn không có khả năng vô duyên vô cớ hỗ trợ đi, ngươi vì sao phải như vậy giúp ta? Chương 123 phóng nhiệm vụ. Nhiễm Nhan cũng không không lý do chịu người ân huệ, nhất định phải hỏi rõ ràng Tiêu Tụng có cái gì yêu cầu mới có thể an tâm. Tiêu Tụng những mày, nghiêm nghị nói, kiến nghiệp chùa cao tăng nói ta cả người mang sát, muốn ngày hành một thiện, về sau mới có thể cưới được đến phu nhân. Nhiễm Nhan như mày, căn bản nhìn không ra hắn có vài phần thật vài phần giả. Tiêu Tụng khỏe mắt hàm chứa một tia ý cười, xoay người đi vào ảnh mái am. Mặc kệ tiêu tụng có cái gì mục đích, lửa xém lông mày sự tình tạm hoãn, nhiễm nhan đấy lòng nhẹ nhàng rất nhiều, liên quan vẫn luôn lạnh như băng xương biểu tình cũng lưu hỏa không ít. Vãn lục cùng ca lam đều rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, đều không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng chợt lại lo lắng lên, nương tử sẽ không coi trọng tiêu thị lang đi. Theo ảnh mai am đường mòn hướng hậu viện đi, đi ngang qua cửa hông thời điểm, nhiễm nhan phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Vì thế dừng bước nhìn thoáng qua. Từ kẹt cửa chung có thể thấy một bộ áo tím thường phục đĩnh đạc bóng dáng khoanh tay mà đứng, ánh sáng đem bóng dáng của hắn kéo lớn lên ở phía sau, giống như một ngọn núi nguy nga đứng sướng sướng, quanh thân không khí lạnh lạnh, bốn phía người im như ve sầu mùa đông, ngay cả nghe lệnh tìm kiếm manh mối nha dịch cũng đều là tay chân nhẹ nhàng, không dám phát ra một tia thanh âm. Trương An quỷ kiến sầu nhiễm nhan hơi hơi gợi lên khoẻ môi, xem này tình hình. Thật sự không có thể với hắn cái này tên tuổi. Trở về sân, nhiễm nhan đi nhà kề nhìn tô phục, tình hình thực không dung lạc quan, nhưng cũng may không có sinh mệnh chi yêu. Như vậy trọng thương, đến tuột cùng là như thế nào tạo thành hắn cùng vẫn luôn đắn đo hắn thi mâu thân cốt người trở mặt thành thủ. Có thể hình thành tô phục như vậy lạnh leo sát khí người, trên người tất nhiên lưng đeo vô số người tánh mạng, nhiễm nhan rũ mắt nhìn hắn điêu khắc dường như dung nhan, hồi lâu mới đứng dậy hồi phòng ngủ. Nam ở trên giường suy nghĩ rất nhiều sự tình lúc sau, mới dần dần đi vào giấc ngủ. Lại làm ngộng, lần này mộng thực vụt vặt, các loại thi thể hình ảnh như sóng biển giống nhau thổi quét mà đến, cuối cùng dừng hình ảnh ở một khối đường cong tốt đẹp nữ thi thượng. Trong ngộng, nhiễm nhan như nhau thường lui tới chấn định mà kiểm tra khối này nữ thi, mỗi một chỗ vết thương lại giống như cắt ở nàng trong lòng, đau đến nàng liền ngón chân đều không tự giác mà quật lên. Một hồi hoàn mỹ nghiệp thi, Mấy năm tới ở trong mộng không ngừng lặp lại. Sáng sớm hôm sau, nhiễm nhan mệt mỏi mở to mắt, nghe tử vân từ chùa truyền ra tụng kinh thanh, thoáng hoan hoãn, duỗi tay sờ đến đặt ở giường biên khăn, trà lao đầy đầu mồ hôi, uổng bị ngồi dậy. Một lát sau mới phủ thêm lụa y yề, đứng dậy xuống giường đến mấy bên cho chính mình đổ một chén nước. Nương tử Hình nương vừa lúc tiến vào chuẩn bị têu nhiễm nhan khởi sụp, thấy nàng uống nước lạnh, vội vàng ngăn lại, đều đã nhập thu. Nương tử có thể nào như vậy không yêu quý chính mình, muốn uống thủy nói mở miệng gọi lao nô một tiếng, bằng không liền sai xử mấy cái nha đầu. Nhiễm nhan mệt mỏi cười, nàng tới lâu như vậy, trong tiềm thức còn không có thói quen sai xử người khác, khả năng cho phép sự tình, chính mình cũng liền thuận tay làm. Hình nương tử bên ngoài sách tiến vào một hồ nước ấm, cấp nhiễm nhan đảo thượng một ly, do hỏi, hôm qua tam lang lại đây, có từng nhắc tới khi nào tiếp nương tử hồi phủ sao? A ra là có vợ có con nữ người, tiếp ta trở về làm cái gì? Nhiễm nhan uống thủy, không chút để ý nói. Hình nương cười nói, nhìn nương tử nói giận dỗi lời nói. Lời tuy nói như vậy, hình nương cũng ở trong lòng âm thầm thở dài. Lang quân thật là quá lệnh người thất vọng buồn lòng. Nói như thế nào hắn cùng phu nhân đều là thiếu niên phu thê. Phu nhân tuy là huỳnh dương trịnh thị trí nữ, lại trước nay đối hắn khiêm cung nhu thuận, làm bạn.